không cần nó giải thích, đồ đoàn trưởng cũng đã nhìn thấy cái kia mảnh quỷ dị đất trống, không có một ngọn cỏ hoang vu trên đất trống, tràn ngập màu đen âm u ma khí, trong không khí tỏa ra nghiêm nghị máu tươi mùi vị, còn có lóng lánh đỏ tươi ánh sáng, không ngừng từ mặt đất vết rách rặm bốc lên, tựa hồ lòng đất đang có món đồ gì ở cấp tốc sinh trưởng. Không nghi ngờ chút nào, cho dù còn cách một khoảng cách, nhưng cũng đã có thể nhận ra được loại kia tà ác ma khí, đồ đoàn trưởng tỏ rõ vẻ tái nhợt dò ra bàn tay lớn, dùng sức nắm lấy huyết liêm cái cổ. Đem nó trực tiếp kéo đến trước mặt, nói, phải làm sao mới có thể hủy diệt cái kia ma vật chi xào. Lòng đất, cái kia ma vật chi xào đã chắt vào lòng đất. Huyết liêm bị tạp đến cơ hồ thở không nổi, rất gian nan vung vẩy móng nuốt, nhất định phải đào ra bùn đất, tìm tới ma vật chi xào dây leo, đem những kia dây leo toàn bộ chặt đứt, ngăn cản ma vật chi xảo hướng về ma vật chi quả cung cấp huyết dịch. Sau đó, căn bản không có hứng thú nghe nó giảng xuống, mò đồ đoàn trưởng tiện tay vứt đi huyết liêm. Điều khiển song đầu viêm sư vọt vào hoang vu đất trống, Xích Viêm Liệt Kiếm mang theo nóng rực ngọn lửa hừng hực tầng tầng chém xuống, một cách không ngờ chính là, mảnh đất trông này bởi vì chịu đến ma vật chi xào ảnh hưởng, lại cứng rắn dường như cương như sắt thép, cho tới ở Xích Viêm Liệt Kiếm đòn nghiêm trong hạ, cũng vẹn vẹn xuất hiện một đạo bé nhỏ vết rách. Lưu lại 200 người cảnh giới, còn lại tất cả mọi người đồng thời đào ra đất hoang. Tình thế khẩn cấp, đồ đoàn trưởng quyết định thật nhanh hạ lệnh, hơn 1000 tên lính lập tức của lên. Dùng vũ khí cho rằng sẻn bắt đầu đào móc, liền ngay cả mấy vị kia pháp sư cũng không dám thất lễ, liên tục phóng ra quả cầu lửa đánh vào cứng rắn trên mặt đất. Lớn như vậy quy mô cử động, nhất thời đã kinh động cách đó không xa pháo đài, Lâm Thái Bình từ trên lầu tháp nhìn xuống, không khỏi hơi biến sắc, không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cằm. Rất tốt, ta liền biết, ác ma là toàn bộ thế giới kém nhất tiết tháo sinh vật. Chết tiệt. Vực sâu Viêm Ma cùng băng chi sử ma càng là nổi trận lôi đình. mang theo mười mấy con ác ma ở nơi đó chửi ầm lên. Huyết liêm, ngươi này đê tiện vô liêm sỉ khốn nạn, lại hướng về nhân loại đầu hàng, còn ra ban chúng ta, hắc ám chi thần nhất định sẽ trừng phạt ngươi, để ngươi vĩnh viễn ở trong địa ngục gào thét bị khổ. UU đọc sách, http, vđuất vđuất vđuất ủ cản con. Địa ngục, chỉ sợ các ngươi muốn trước tiên đi nơi này. Huyết liêm dương dương tự đắc cười gằn, trốn ở món đồ đoàn trưởng sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía trên lầu tháp lâm thái bình, còn có ngươi. Tự cho là tiểu bạch kiểm, ngươi thật sự cho rằng ta hội hướng về ngươi khuất phục sao, đáng thương ngu xuẩn, ngươi cho ta tới địa ngục giảm hối hận đi thôi. Nổ lớn một tiếng, hầu như đúng vào lúc này, mấy người lính trường thường đột nhiên chạm tới cứng rắn vật thể, bên cạnh huyết giáp kỵ sĩ vội vã sung lên, mạnh mẽ đào ra một đại khối bùn đất, ở bạo lộ ra trong lớp đất, một cái đen kịt dường như mãng xà to lớn dây leo như ẩn như hiện, không biết đến cùng dẫn tới nơi nào. Chính là cái này. Chính là cái này. Huyết Liêm lập tức hưng phấn trợn mắt lên, đại nhân, này chính là ta nói dây leo, chỉ cần đem chúng nó toàn bộ chém đứt, lại hủy diệt cái kia ma vật chi xảo, liền Ẩm. không cần nhắc nhở, Món đồ đoàn trưởng tầng tầng về phía trước bước ra, xích viêm liệt kiếm mạnh mẽ chém xuống, cứng rắn dây leo nhất thời chặn ngang mà đoàn, mãnh liệt màu đen ma khí từ gãy vỡ nơi cấp tốc phun ra, để dây leo dường như mất đi sức sống, trong nháy mắt khô héo hóa thành cho tàn. Không, thấy cảnh này. Trên lầu tháp đám ác ma không nhịn được cùng nhau kêu gen, Lâm Thái Bình mặt không hề cảm xúc sờ sờ cảm, đột nhiên cảm thấy tình huống gây go cực điểm, có thể vào lúc này chính mình duy nhất có thể làm chính là đào tẩu. Nhưng vừa lúc đó, Huyết Liêm lại đột nhiên nham hiểm cười gần, tiến đến món đồ đoàn trưởng bên cạnh, đại nhân, ta đã quên nói cho ngài, cái kia chết tiệt Tiểu Bạch Kiểm còn chuẩn bị phép di chuyển môn, vì lẽ đó, a, cái này tình báo, có thể cho ta mang đến một bút bao lớn của cải. Chưa xong con tiếp.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 Hơn 10 vị huyết giáp kỵ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi nhìn thấy có dây leo bạo lộ ra, liền liên hiệp vung vẩy trường kiếm chém xuống, hơn nữa chu vi mấy vị Pháp sư ma Pháp công kích, phối hợp hiểu ngầm tiêu diệt ma vật chi quả. Vẹn vẹn hơn một giờ, đất hoang hơn nửa bộ phận đều bị đào ra, hơn trăm điều dây leo bị liên tiếp đào đoạn, tuy rằng ẩn dấu ở nơi sâu xa ma vật chi xảo còn chưa bạo lộ ra, nhưng tất cả mọi người đều rất xác định, ở sau đó nửa giờ giảm, bọn họ có thể thuận lợi trừ cái này. Uy hiếp Mà cùng các binh sĩ tinh thần đại chấn tuyệt nhiên không giống, trên lầu tháp đám ác ma nhưng kinh hoàng bất an, vượt sâu viêm ma cùng băng chi sử ma chăm chú đi theo Lâm Thái Bình bên cạnh, tỏ rõ vẻ trắng sám sát mồ hôi lạnh nói, Đại nhân, đừng động ma vật chi xào, chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngài không phải để chư ỉn tiền chuẩn bị phép di chuyển muốn sao. Vô dụ, Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cảm, nhìn đất hoang thượng chính đang ngâm sướng thần chú Pháp Sư, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia mấy cái pháp sư chính đang phóng ra quái giày phép thuật, nếu như chúng ta hiện tại mượn cửa tệ lẹ vọt rời đi, có lẽ sẽ bị loạn lưu trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Không. Đáng ác ma không nhịn được cùng nhau kêu rên, còn có tin tức gì so với này bết bắt hơn, vượt sâu viêm ma sợ hãi được run lấy bấy, đột nhiên cuồng loạn gầm thét lên, mạnh mẽ nắm lấy lâm thái bình. Chết tiệt, ngươi tên khốn đáng chết này, nếu như không phải ngươi cái gọi là kế hoạch, chúng ta hiện tại vốn là cũng đã có thể chạy đi, này đều muốn trách ngươi đúng Hết thể ác ma đều cảm thấy như vậy, chúng nó không có ý tốt ma giăng nanh, mắt mạo ánh sáng xanh lục nhìn chầm chầm Lâm Thái Bình, nếu như không phải là bởi vì kiềng kỵ đối phương thực lực cường đại, lúc này đã sớm đồng thời nhào tới, đem đáng chết này tên lửa đảo xé thành mảnh vỡ. Yên trí, yên trí, Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra lùi về sau vài bước, tựa ở cứng rắn trên vách tường. Bọn tiểu nhị, thả lỏng một điểm, có thể chúng ta còn có biện pháp khác, nói thí dụ như, nói thí dụ như. Hiện tại liền quỷ xuống đến, khẩn cầu Nam Tức Đại Nhân tha thứ. Mòn đồ đoàn trưởng cười gần ngẩng đầu lên, nhìn trên lầu tháp hầu như liền muốn nội loạn đám ác ma. Đúng, các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, thế nhưng nếu như chịu quỷ xuống đến cầu xin. Ta hội hướng về Nam tước Đại Nhân cầu xin, để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Không sai, ta chính là như thế một cái nhân từ quý tộc. Mỹ tôn Nam Tức lúc này cũng không run, Vên Vang đắc ý hất cầm lên, Dương Dương đắc ý nói, trên thực tế. Ta có một cái càng tốt hơn chủ ý, nếu như các ngươi đồng ý ở ngay trước mặt ta, đem cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm sẽ thành mảnh vỡ. Ta có lẽ sẽ cân nhắc thả đi vài con ác ma. Nham hiểm đề nghị, nhưng đám ác ma nhưng nhất thời tim đập thình thịch, vượt sâu viêm ma cùng bằng chi sử ma liếc nhìn nhau. Nham hiểm giữ tận ngừng tụ cháy cầu băng gai. Nhìn Chu Vi không có ý tốt đám ác ma, Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ thở dài. Được rồi, nếu như các ngươi kiên trì, như vậy. Tìm tới rồi. Tìm tới rồi. Liền trong chớp mắt này, tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, mười mấy người lính mãn đỏ mặt lên vùng vẩy trường thương, liền ở dưới chân bọn họ trong đất bùn. Một cái bạo lộ ra màu đen dây leo có vẻ đặc biệt trắng kiện, huyết liêm đến gần liếc mắt nhìn, lập tức cười gần lên, Đại nhân, đây là chủ đẳng, đi về ma vật chi xảo chủ đẳng, chỉ cần chúng ta theo nó đào quá khứ, liền có thể tìm tới ma vật chi xảo. Còn chờ cái gì, mòn đồ đoàn trưởng quát lạnh một tiếng, hơn một nghìn tên lính lập tức manh xuống lên. Dọc theo chủ đẳng điên cuồng đào móc lên, sự thực chứng minh huyết liêm nói không sai, chủ đẳng phụ cận bùn đất bởi vì chịu đến ma vật chi xào ảnh hưởng, có vẻ càng cứng rắn hơn. Cho tới hơn một nghìn tên lính gian nan đào móc mười mấy phút, còn không có tìm được chính xác mục tiêu. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy chỉ còn dư lại mười phút, mòn đồ đoàn trưởng lập tức nhảy xuống song đầu viêm sư, nhanh chân đi hướng về khối này cứng rắn mặt đất, mỗi một bước tầng tầng bước ra, trên người hắn hệ lửa đấu khí liền lóng lánh mấy phần. đợi được hắn về phía trước bước ra mười mấy mét sau khi cả người cũng như cùng cháy hừng hực liệt nhật chói mắt đến làm người hầu như không cách nào mở mắt ra cho ta mở phẫn nộ hét lớn một tiếng hắn rơi lên thật cao xích viêm liệt kiếm sôi trào nóng rực trường kiếm bùng nổ ra đỏ tươi ánh sáng dường như một đạo từ trên trời giáng xuống ánh lửa cầu rồng điên cuồng mạnh mẽ chém xuống âm âm nổ vang đất đá tung tóe toàn bộ đất hoang đều đang kịch liệt run rẩy dọc theo ánh kiếm chỗ đi qua Vết rách to lớn cấp tốc kéo dài mở ra, đợi được đuổi mù dần dần tàn đi, hầu như toàn bộ chủ đẳng đều hóa thành cho tàn, mà ngay khi chủ đảng phần cuối nơi, màu đen ma vật chi xào triệt để bại lộ ở trong không khí, dường như một viên màu đen trái tim chậm rãi nhảy lên. Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Chúng ta chết chắc rồi! Đám ác ma mất đi hy vọng cuối cùng, không cách nào khống chế gào thét gào thét, nhân loại binh sĩ nhưng hương phấn dơ lên vũ khí, không cách nào khống chế tập thể hoan hô. Mỹ Tổ Nam tức mãn đỏ mặt lên đứng ở hành long trên lưng, loạn tròa loạn trọa vùng vầy bắt tay cánh tay, giết chết nó, giết chết cái kia chết tiệt ma vật chi xào, sau đó ta muốn ngồi ở trong pháo đài cổ, nhìn cái kia tiểu bạch kiểm chậm rãi chết đi. Ngay nguyện vọng, chính là ý chí của ta. Mòn đồ đoàn trưởng hơi không mình hành lễ, thở hồn hển lần thứ hai giờ lên xích viêm liệt kiếm, đồng thời không quên ở này thời khắc cuối cùng, châm trọng chậm rãi quay đầu, nhìn một chút trên lầu tháp lâm Thái Bình, đến đây là kết thúc, tên đáng thương. đến đây là kết thúc rồi. ầm âm một tiếng, xích viêm liệt kiếm bùng nổ ra càng ánh lửa chói mắt, tầng tầng chém về phía ma vật chi xảo, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Các binh sĩ hưng phấn hoan hô lên, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, nổ lớn nhẹ văng lên, chưa kịp xích viêm liệt kiếm chém chúng, màu đen ma vật chi xảo liền đột nhiên nứt toát, dường như nhất đoàn bọt khí nổ tung biến mất rồi. Môn đồ đoàn trưởng ngược lại là bởi vì dùng sức quá mạnh, nhất thời mất đi cân bằng xông về phía trước, một con va tiến vào hố đất. liên đối bên cạnh mấy người lính cũng bị va ngã xuống đất phát sinh phát sinh cái gì tiếng hoan hô đột nhiên biến mất rồi hơn một nghìn tên lính hai mặt nhìn nhau tỏ rõ vẻ quái lạ nhìn cái kia hố đất tại sao sẽ là như vậy dựa theo đạo lý tới nói cái kia ma vật chi xảo nên rất cứng rắn cần liên tục công kích mới hội vỡ tan nhưng là vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu kiếm thậm chí chỉ là bị ánh lửa đụng tới nó liền như vậy hóa thành cho tàn không liền cho tàn đều không có có thể nó căn bản không đỡ nổi một đòn. Mỹ tôn nam tức mê man trợn mắt lên, lắp bắp nói, không sai, khẳng định là bởi vì dây leo đều bị chém đứt, vì lẽ đó ma vật chi xảo hoàn toàn mất đi ma lực, bị chúng ta ung dung giải quyết. Không, không đúng, này không đúng. Món đồ đoàn trưởng đột nhiên thân thể chấn động, vẻ mặt đại biến ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn phía trên lầu tháp lâm thái bình. Chết tiệt, đây căn bản không phải ma vật chi xảo, đây là, không sai, đây là hảo thuật. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt vướt cằm, ở đám ác ma trắng trận không kiêng rẻ nanh trong tiếng cười, hắn rất vui vẻ vặn lấy ngón tay, tràn ngập ác thú vị chậm rãi đêm lấy, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Diễn xuất, chính thức bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Hơn một nghìn tên lính kinh hãi biến sắc, hầu như là theo bản năng quay đầu nhìn về bốn phía, Mỹ Tổ Nam tức càng là run rẩy chui vào hành lòng cái bụng phía dưới, nhưng mà nằm ngoài dự tính của bọn họ. máu tươi pháo đài cổ phụ cận không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một con ma vật đều không có khoan da. thật không tiện, ta đồng hồ quả quyết đi được có chút nhanh. quỷ dị trong yên tĩnh, lâm thái bình móc ra đồng hồ quả quyết nhìn một chút, tỏ rõ vẻ lúng túng ho nhẹ vài tiếng. được rồi, chúng ta một lần nữa tới một lần, lần này nhất định có thể làm cho chư vị thỏa mãn. a, lời còn chưa dứt, không khí đột nhiên nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, ở tất cả mọi người kinh hãi trong tầm mắt. đất hoang phía nam cái kia mảnh bụi cỏ từ từ vặn vẹo biến hình vô số ánh sáng mảnh vỡ dường như vỡ tan mặt kính chậm rãi tan vỡ tan rã sụp đổ vẹn vẹn mấy giây sau bị ảo thuật bao phủ bụi cỏ lập tức thể hiện ra chân chính mạo đúng đây mới thực sự là mục tiêu màu đen ma vật chi xào dường như to lớn trái tim đứng sướng ở bụi cỏ trung ương khu vực thành trăm cái màu đen dây leo bốn lượn mở ra trải rộng phạm vi mấy trăm mét ở những này mãng xà tự dây leo thượng trải rộng lít nha lít nhít ma vật chi quả. Số lượng nhiều đến làm người giác sợ nổi da gà Nhưng này còn không là đáng sợ nhất Chân chính đáng sợ chính là Khi, làm, hoàng hôn cuối cùng Một tia ánh mặt trời sau khi biến mất Lít nha lít nhít ma vật chi quả trung gian Đột nhiên chuyển đến sắc bén nước toát thanh Một viên tối đỏ tươi ma vật chi quả Đột nhiên run rẩy lên Tiếp theo liền nghe đến răng rắc một tiếng Một con đen kỵ sắc bén ma trảo Đột nhiên từ trái cây bên trong âm trầm giò ra đến Không Mòn đồ đoàn trưởng tỏ rõ vẻ văn mèo. Chỉ cảm thấy cả viên tâm đều chìm vào hắc ám, hầu như là theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rơ lên cao xích viêm liệt kiếm, không màng sống chết mánh nào tới, tất cả mọi người, đi theo ta, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Đúng, đây quả thật là là cơ hội cuối cùng, viêm sư huyết kỵ đoàn kỵ sĩ tất cả đều rút ra trường kiếm, theo sát mò đồ đoàn trưởng sung phong hơn 1.000 tên lính bên trong có phần lớn người ở Jun-07, nhưng cũng có phần nhỏ ở trong tuyệt cảnh bùng nổ ra dũng khí. vung vẩy vũ khí nhằm phía những kia ma vật chi quả hầu như ở đồng thời con thứ nhất ma vật đã triệt để xé ra ma vật chi quả Abu giữ tận bại lộ ở trong màn đêm loại này cấp thấp nhất ma vật cũng không tính mạnh mẽ nhưng ngoại hình lại có vẻ cực kỳ quỷ dị nó màu đỏ tươi thân thể cực kỳ gầy yếu nhưng một mực có một cái cực kỳ khổng lồ đầu đặc biệt là tấm kia hí lên mở ra buồn máu miệng lớn lại có dòng dã sáu hàng trắng toát răng cưa khiến người ta vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền cảm thấy sợ nổi ra gà u u sách HTTP vút vút vút vút cản xuống Con. Sau một khắc, dường như nghe thấy được mùi máu tươi, này con quỷ dị ma vật đột nhiên nhảy lên thật cao, màu đỏ tươi bóng mở lóe lên mà đến. Nó dĩ nhiên lấy loại kia nhanh như tốc độ của tia chớp, trực tiếp nhảy đến mỏn đô đoàn trưởng trước, sáu hàng trắng toát răng cưa cùng nhau mở ra, hung tợn điên cuồng cắn lạc. Xoát xoát một tiếng, mỏn đô đoàn trưởng theo bản năng thân cánh tay chặn lại, dùng cương sắt chế tạo cứng rắn mảnh che tay, lại như đầu hũ tự bị nảy răng cơ trực tiếp xuyên thấu. đau đớn kịch liệt hạ hắn rơi lên thật cao xích viêm liệt kiếm thế như lôi đỉnh tầng tầng chém xuống nhất thời đem này con quỷ dị ma vật chém thành hai đoạn nhưng mà đối mặt như vậy dễ như ăn cháo thắng lợi mỏn đồ đoàn trưởng nhưng không có một chút nào tâm tình vui sướng bởi vì liền trong chớp mắt này chu vi đến hàng ngàn ma vật chi quả chính đang cùng nhau vỡ vụn vô cùng vô tận quỷ dị ma vật dường như trên hoang dã du đang đói bụng chó hoang quẩn, tụ tập thành đỏ tươi như máu khủng bố dòng lũ cùng hung cường manh nào tới trong phút chốc. Bất kể là gào thét giết gào món đồ đoàn trưởng vẫn là phía sau hắn vũ trang quân đoàn tất cả đều nhấn chìm ở này sôi trào mãnh liệt màu máu dòng lũ bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô vang vọng bầu trời đêm máu tươi cùng thịt nát dường như bạo phong tự tứ tán tung tóe đây là địa ngục giữa trần gian giống như khủng bố cảnh tượng khiến người ta đều không đành lòng tiếp tục nhìn trên thực tế cho dù là trên lầu tháp xem trò vui đám ma cũng xem sợ nổi ra gà không rét mà run Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài. nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ sở sở cảm, biết không? Ta trước đây chơi sở ta cỡ giảm thời điểm, thích nhất dùng trùng tộc chó con một làn sóng chạy, chưa xong con tiếp, nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem linh thông qua qr, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến xe bạn, diễn đàn, thu gom bản trang xin mời theo, đệ xe tờ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 Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. H2, chỉ cần là chơi đùa sở ta cờ dạp người đều biết, ở cái trò chơi này chủng tộc dở ở bên trong, lúc đầu đã từng rất thịnh hành một loại cực kỳ đê tiện vô liêm sỉ chiến thuật, đó chính là chó con một làn sóng lưu. Cái gọi là chó con một làn sóng lưu, chính là ở bắt đầu sau đó không tạo kiến trúc cũng không thu thập tài nguyên, trực tiếp sinh sản ra một đoàn cấp thấp nhất chó con, cùng hung cực gác lao thẳng tới đối phương căn cứ. Lại sau đó, cái kia xui xẻo đối thủ sẽ bi phẫn nện bàn phím, nhìn một đoàn chó con ở chính mình trong căn cứ đấu đá lung tung, nhưng một mực liền nửa cái binh đều phải không ra. Được rồi, là một người xấu bụng ra hỏa, Lâm Thái Bình năm đó không dùng một phần nhỏ quá loại này nham hiểm chiến thuật, thu thập án nghiệm cũng có thể chứa đầy bình gas, vì lẽ đó vào giờ phút này, khi hắn nhìn hàng trăm hàng ngàn con cấp thấp ma vật mãnh liệt mà ra, tiền phó hậu kế không màng sống chết mãnh nào tới, trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là lai like. Loại này thuần khiết chiến thuật, ở nơi nào đều là thông dụng. Trên thực tế, loại này tên là răng cưa thú cấp thấp ma vật cực sự nhỏ yếu, cao nhất thực lực đều không có vượt quá tam cực. Dù cho là một cái phổ thông dân binh đều có thể chém chết vài con, nhưng là vấn đề ở chỗ, loại này răng cưa thú số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Cho tới từ trên lầu tháp nhìn xuống, phạm vi mấy trăm mét bên trong mặt đất tất cả đều đỏ tươi như máu, trung gian chen lẫn một đám lớn trắng toát răng cưa răng nành. Cái gì vũ khí, cái gì khôi giáp? cái gì chiến pháp ở loại này tiền phó hậu kế dạy đặc sùng phong hạ tất cả đều là phù vân đỏ tươi như máu điên cuồng bầy thú dường như sôi trào mạnh liệt thủy triều nhấn chìm đất hoang ở chúng nó trải qua địa phương bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ lại bị vô tình nuốt đi vào một cả đội trường thương binh bị bao quanh lấy nuốt còn chưa kịp đâm ra trường thường liền trong nháy mắt biến thành đoạn chi tàn thịt hơn trăm tên trưởng cung binh kêu thảm thiết thoát đi lại bị bầy thú từ phía sau lưng mạnh mẽ đuổi theo Gặm nhấm được liền giáp ra đều bị nuốt vào đi, mấy cái huyết giáp kỵ sĩ điều khiển xong đầu viêm sư, chém giết điên cuồng chu vi răng cơ thú, thế nhưng đợi được nhóm lớn răng cơ thú cùng nhau tiến lên, ngăn ngắn mấy giây sau, bọn họ liền ngay cả người. Mang sư biến thành bạch cốt tâm u, thậm chí còn duy trì vung kiếm quỷ dị tư thế. Nhưng mà, này còn không là đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ chính là, những này nhìn như yếu đối cấp thấp răng cơ thú, lại còn nắm giữ một cái cực kỳ nham hiểm độc các chủng tộc thiên phú. Khi chúng nó bị kẻ địch chém đứt đầu lâu sắp tử vong thời gian, thân thể dĩ nhiên hội tăng vọt mấy lần mãnh liệt nổ tung, phun ra hàm chứa kịch liệt tính ăn mòn độc huyết. Ở sự công kích này hạ, hơn ngàn người vũ trang quân đoàn, vẹn vẹn ở trong chốc lát liền tổn thất quá bán, còn lại binh lính càng là hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí, bỏ lại vũ khí sợ hãi rít gào lên thoát đi, chỉ có món đô đoàn trưởng mang theo mười mấy cái huyết giáp kỵ sĩ, đem hết toàn lực bùng nổ ra nóng rực hệ lửa đấu khí, đem mỉ tổn nam tướng bảo vệ ở chính giữa. Gian nan lui về phía sau, nhưng bọn họ căn bản không đường tối lui. Hàng ngàn con răng cưa thú nghe thấy được huyết nục nụi vị, tất cả đều từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Chúng nó phát sinh trầm thấp tiếng gào thét, ma trắng toát sắc bén răng nanh, khủng bố âm u trong bóng đêm. Mấy ngàn song đỏ tươi như máu con mắt lóng lánh lay động, chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng liền muốn phát động công kích. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mị tôn nam tất cả người đều ngã quỳ trên mặt đất, cùng loạn sợ hãi rít gào lên. Hoàn toàn không để ý bên cạnh món đồ đoàn trưởng bi phẫn vẻ mặt, không, đừng có giết ta, ta đồng ý ra một số lớn tiền chuộc, rất nhiều rất nhiều tiền, nhiều đến để cho các ngươi hài lòng mới thôi. Câu nói này cuối cùng cũng coi như có chút dùng, đang muốn mánh nào tới răng cưa thú phản phất được mệnh lệnh nào đó, tất cả đều dịu ngoan ngồi sồm ở tại chỗ, hầu như ở đồng thời, đóng chặt pháo đài cổ cửa lớn chậm rãi mở ra, lâm thái bình cưới xích thố loạn tròa loạn trọng bước tới, mặt sau còn theo một đoàn dữ tận hung ác thảo luận tiền chuộc các ma. Đại nhân, mời ngài tha cho ta đi. Lại như là nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, bị Tồn Nam tức lệ rơi đẩy mặt ngẩng đầu lên. Tội nghiệp, nhìn Lâm Thái Bình. Chuyện không liên quan đến ta, ta thật sự không có ý định đến tiến công huyết trào đảo. Này đều là món đồ đoàn trưởng đề nghị, tuy rằng ta đem hết toàn lực muốn ngăn cản hắn. Ngươi, đi, chết, đi. Nếu như có thể, món đồ đoàn trưởng rất muốn nói bốn chữ này, nhưng vấn đề là hắn không thể, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hàm răng cắn được khanh khách vang vọng. Hai mắt đỏ chót chết nhìn trọng trọc Lâm Thái Bình, thẳng đến lúc này giờ khắc này, hắn vẫn cứ có chút không hiểu, chính mình là làm sao bước vào cái này nham hiểm cạm bẫy. Rất đơn giản, đây chỉ là kế liên hoàn mà thôi. Lâm Thái Bình cười híp mắt mở ra hai tay, chính như món đồ tiên sinh ngài bản thân biết, ta cần thời gian đến chờ đợi ma vật trái cây thành thục, nhưng vấn đề là vẹn vẹn dựa vào mười mấy con ác ma đi đánh lén, hiện nhiên không cách nào ngăn cản các ngươi đi tới, vì lẽ đó vì kéo dài thời gian. Ta để huyết liêm diễn một đoạn kinh điển phản bội nội dung vợ kịch. Không sai, sự thực chính là như vậy, vừa bắt đầu lập ra cái gọi là đánh lén kế hoạch, vốn là cái danh nghĩa, Lâm Thái Bình xưa nay liền không hy vọng quá đánh lén có thể thành công. Hắn mục đích thực sự là để huyết liêm ở đánh lén sau khi thất bại vô liêm sỉ đầu hàng, nói ra ma vật chi xảo chính đang sinh sôi ma vật tình báo. Không nghi ngờ chút nào, biết được cái này tình báo mỉ tổn nam tức cùng món đồ đoàn trưởng, tự nhiên sẽ cật lực ngăn cản ma vật chi quả thành thủ tiết nối chính là bọn họ cũng không biết huyết liêm bàn giao cái kia mảnh đất hoang mặc dù coi như ma khí tràn ngập kỳ thực nhưng chỉ là vài con huyễn ma liên hiệp chế tạo hảo thuật cộng thêm tung lượng lớn máu tươi dưới lòng đất căn bản không có trôn giấu ma vật chi xảo lại sau đó đợi được mỉ Tồn nam tức cùng món đồ đoàn trưởng tin là thật chỉ huy vũ trang quân đoàn liên hiệp hành động đem toàn bộ đất hoang đều đào một lần sau thời gian đã sớm quá khứ 2 giờ mà ngay khi này 2 giờ giảm chân chính ma vật chi quả đã hoàn toàn chín mùi Hàng ngàn con răng cơ thú lập tức cuộn lên. Đê tiện." "Đây thực sự là đê tiện kế hoạch." Mị Tôn Nam tức cùng món đổ Đoàn Trưởng hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nguyền rủa tên mặt trắng nhỏ này nham hiểm xấu bụng, thế nhưng bọn họ vẫn có chút không hiểu, cái kia mảnh ngụy trang đất hoang giảm, sắp thực chôn dấu lượng lớn quái lạ dây leo, hơn nữa những này dây leo cứng rắn như sắt, bị chém đứt sau còn có thể phun ra ma khí, bất luận từ góc độ nào đến xem, này đều không phải ảo thuật có thể làm được. "A, ngươi nói những kia dây leo sao?" Lâm Thái Bình rất vui vẻ vốt cằm, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Lý Lũ, không sai, đất hoang giảm dây leo đều là thật sự, hơn nữa đúng là đến từ vực sâu thực vật, bất quá để cho các ngươi thất vọng rồi, cái kia không phải cái gì ma vật chi xào dây leo, mà là. Lý Lũ, ngươi để giải thích cho bọn họ nghe. Ô ô, ô cường đại đáng tiếc ga cường đại đáng tiếc. Lý Lũ ngồi sổm ở đất hoang bên cạnh, nhìn những kia liệm siềng dây leo, cắn ngón tay mắt nước mắt lưng trọng, ô, ô ô nhân ra thật vất vả thu thập được ma khoai lang. Kết ra khoai lang vừa to vừa ngọt, có thể ma phấn làm thành mấy vạn cái thơm ngọt khảo bánh mì. Ô ô, ô hiện tại tất cả đều bị phá hủy. Phúc. Món đồ đoàn trưởng không nhịn được một hơi phun ra ngoài. Vô liêm sỉ a vô liêm sỉ, trên đời này còn có so với này càng vô liêm sỉ khốn nạn sao. Nguyên lai chúng ta nhọc nhằn khổ sở đào lâu như vậy, rõ ràng đều là đang đào khoai lang đằng. Tối đáng hận nhất chính là, ngay khi chúng ta khổ cực đào khoai lang đằng thời điểm, chân chính ma vật chi xảo nhưng ngay khi chúng ta sao l khoảng cách vẫn chưa tới 200 mét. Tiên trí, đừng quá khó chịu. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn hắn, lòng tốt biểu thị an ủi, các ngươi cũng không ngu ngốc, chỉ là bị huyết liêm lừa dối, có một cái vào trước là chủ chủ quan ấn tượng. Được rồi, nói đến đây cái, ta nhất định phải đưa ra biểu dương. Huyết liêm ngươi vừa nãy hành động rất tuyệt, hình tượng khắc họa một cái đê tiện vô liêm sỉ kẻ phản bội. Thật sao? Đại nhân ngài nói như vậy quá để ta cảm động. Huyết liêm cười đến liền hàm răng đều lộ ra, l khắc khắc. Kỳ thực ta cũng không có ưu tú như vậy, ta chỉ là tiến hành lý tính suy nghĩ, thâm nhập phỏng đoán nhân vật này nội tâm thế giới, đồng thời dùng tỉ mỉ ngôn ngữ tay chân đem loại kia tâm tình rất phức tạp biểu đạt ra đến. Chờ đã, vậy chúng ta đây, nhìn thấy huyết liêm loại kia dương dương tự đắc dáng vẻ, bên cạnh mười mấy con ác ma lập tức ước ao được hai mắt đỏ chót, vượt sâu viêm ma cùng bằng chi sử ma càng là liều mạng dưỡn cổ lên đạo, đại nhân, chúng ta vừa ở trên lầu tháp biểu diễn như thế nào? có không có tư cách nắm ngài nói cái kia người tí hon màu vàng không sai các ngươi cũng biểu diễn đến mức rất đúng chỗ lâm thái bình rất hùng hồn biểu thị tán thưởng nhưng mà ở dự định công kích ta cái kia đoạn hí kịch giảm tâm tình của các ngươi chuyển biến quá mức đông cứng không có rất tốt biểu hiện ra nhân vật nội tâm dãi rua kiến nghị sau này phải tăng cường biểu diễn chi tiết nhỏ huấn luyện thấy vong linh rồi ai biết mấy tên khốn kiếp này đang nói cái gì bón đồ đoàn trưởng cùng mì tổn nam tức bốn mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy đầy đầu đều chứa đầy hồ dán nhưng này đã không trọng yếu trọng yếu chính là vào giờ phút này đám ác ma đã nham hiểm tàn bạo cười gần từ bốn phương tám hướng chậm rãi vây lên đến loại kia tràn ngập tham lam máu tanh ánh mắt lại như là nhìn thấy hơn triệu kim tệ chất đống ở chúng nó trước mặt bị xem sợ nổi da gà Mỹ tổn nam tức đều sắp muốn hồn phi phách tán ngọn đồ đoàn trưởng sắc mặt tái xanh nhấn lại chuôi kiếm trong lòng nhưng là không nói ra được tay đắng đến loại này cùng đường mặt lộ hoàn cảnh Có thể chính mình duy nhất có thể làm chính là liều mạng hy sinh, nghĩ biện pháp để nam tức đại nhân chạy đi. UU đọc sách, HTTP, v 2 v 2 Cản Con. Tên ngu xuẩn, ngươi có thể thử một chút xem. Huyết liêm âm trầm liếm môi một cái, cùng hung cực ác cười gần lên. À, ta đột nhiên nhớ tới đến, vừa nay có tên khốn kiếp bóp lấy cổ của ta, còn dùng trường kiếm uy hiếp ta, hiện tại hẳn là toán sổ cái thời điểm. Chính đang chờ câu này, đám ác ma liếc nhìn nhau, liền muốn gào thét trực tiếp nào tới Chu vi hàng ngàn con răng cưa thú càng là dục ra dục dịch, đói bụng ma trắng toát răng nanh, mòn đồ đoàn trưởng không nhịn được lùi về sau vài bước, phía sau hắn mỉ tổn nam tức càng là triệt để tan vỡ, sợ hai hét rầm lêm, không, đừng có giết ta, ta đồng ý ra một số tiền lớn, bất luận các người muốn. Thả lỏng, thả lỏng, nhưng vừa lúc đó, Lâm Thái Bình nhưng thản nhiên tự đắc nhẹ nhàng nâng tay, ngăn cản đám ác ma hung ác công kích, thân ái nam tước tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta làm tất cả những thứ này Cũng không phải vì giết chết ngươi, mà là dự định mời ngươi tới máu tươi pháo đài cổ uống trà, thuận tiện bàn luận cuộc sống lý tưởng cái gì. Rất tốt rất cường đại, Mỹ tôn Nam tức tiếng thét trói tai đột nhiên liền kẹt ở trong cổ họng, hắn trận mắt ngoác mồm mở to hai mắt, quả thực hoài nghi mình có phải là nghe lầm, uống trà. Bàn luận cuộc sống lý tưởng. Không sai, đương nhiên cũng có thể nói chuyện cái khác. Lâm Thái Bình rất có lễ phép đưa tay ra, làm một cái yêu dấu tay xin mời, như vậy. có thể chúng ta có thể đến máu tươi trong pháo đài cổ đi, một vừa uống trà vừa tâm sự, thuận tiện nói một câu. nhà ta tiểu lý lũ làm bao mùi vị tốt lắm. khắc khắc, lý lũ, ngươi có thể ném xuống những tia khoai lang đằng sau. r e 1152 nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem, xin mời thu gom. nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem linh thông qua qr, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến xe bạ, diễn đàn, thu gom bảng trang, xin mời theo.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 ta muốn phong thiên linh vực thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn h2 sau 15 phút ở ấm áp thư thích pháo đài cổ trong đại sảnh phong phú bữa ăn khuya chính thức bắt đầu rồi bích lô bên trong lửa trại cháy hừng hực dọi sáng tối tâm gian phòng từ đàn bàn năn trải lên trắng đoán khăn trải bàn mặt trên bày ra nóng hổi lùn trà huyết liêm mang theo mười mấy con ác ma vội vã buôn ba đem đủ loại mỹ thực lục tục đưa lên mà vừa thu thập xong tâm tình lý lụ. Nhưng là ở nơi đó hiện trường nướng chế bánh mì, mùi thơm mê người ở trong đại sảnh tràn ngập khuyết tán. Chư thần linh thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỹ tồn nam tức bưng một cái thảm, ngây người như phóng ngồi ở bên cạnh bàn ăn, thẳng đến lúc này giờ khắc này, hắn đều còn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cái kia nham hiểm giả dối tiểu bạch kiểm mang theo đám ác ma, rõ ràng đã hoàn toàn thắng lợi, nhưng lại không có bất kỳ giết người dự định, ngược lại là mời chính mình qua tới uống trà. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết bữa cơm cuối cùng sao? Thả lỏng, ta dùng nhân phẩm của ta bảo đảm, tuyệt sẽ không làm thương tổn ngài một sợi tóc. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt làm cái thủ thế, huyết liêm lập tức rất nhiệt tình tập hợp tới, vì mỹ tổn nam tước đổ đầy trà nóng, như vậy, uống trà, chúng ta thuận tiện nhìn thú vị đồ vật thế nào? Được rồi, mặc dù đối với tên mặt trắng nhỏ này nhân phẩm tràn ngập hoài nghi, bất quá nhìn thấy đám ác ma cũng không có trực tiếp giết người dự định. Mị tồn nam tức cuối cùng cũng coi như là khôi phục mấy phần dũng khí, chí ít không có run được lợi hại như vậy, vâng vâng vâng, ta đương nhiên rất tình nguyện, bất luận nhìn cái gì cũng không có vấn đề gì. Rất hiển nhiên, mị tồn nam tức coi như là đầu góc như thế nào đi nữa nước vào, cũng không tin những này tàn bạo ác ma hội lấy ra cái gì thú vị đồ vật, bất quá ai quan tâm đây, hắn hiện tại cũng sớm đã làm dự tính hay lắm, dù cho đối phương tiện tay lấy ra một con cỏ, nói đây là tới tự thần giới cấp độ truyền thuyết bảo vật. chính mình cũng sẽ không chút do dự đại thêm ca ngợi. Bất quá xem ra lâm thái bình vẫn không có vô liêm sỉ đến loại trình độ đó, vì lẽ đó hắn lấy ra cũng không phải thảo, mà là một cái xem ra rất phổ thông ma pháp thủy tinh cầu. Như vậy thân ái nam tức tiên sinh có thể ngài có hứng thú nhìn cái này, thuận tiện nói một câu, xem trước xin mời phù cường đại cảm, miễn cho quá mức khiếp sợ dẫn đến trợ cấp. Dùng đầu gối đi nghĩ cũng biết cái này quả cầu thủy tinh bên trong cái gì, hắc hồ tử ở trong góc không nhịn được nguyết nguyết. Trong lòng yên lặng không nói gì nhẹ nhàng đếm lấy, 1, 2, 3, 4, đều không cần đếm tới năm, vẹn vẹn liếc mắt nhìn quả cầu thủy tinh dặm phép thuật hình ảnh, bị tổn nam tức liền bị nước trà sang đến, mãn đỏ mặt lên kịch liệt ho khăn lên, hát hồ tử rất cảm khái thở dài, thức thời đưa lên một cái khăn lông, đại nhân, đừng kích động, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy quả cầu thủy tinh thời điểm, biểu hiện cùng ngài gần như, không tâm tình để ý tới hát hồ tử cảm khái, bị tổn nam tất cả người đều chấn kinh rồi. Hắn nhìn quả cầu thủy tinh dặm chuyển phát tin hình ảnh, trận mắt ngoác mồm đầy đủ tăng 10 phút, đột nhiên liền khó mà tin nổi nhảy lên đến, run rẩy nhìn phía Lâm Thái Bình, chờ đã, vân vân, chẳng lẽ nói quáng thời gian trước rất lưu hành cái kia, thành thiếu nữ tế ti, chính là xuất từ ngươi. Nói chuẩn xác, là xuất từ ta cùng đám ác ma tay. Lâm Thái Bình thản nhiên tự đắc nhìn hắn, thuận lợi đưa cho một điếu xì gà quá khứ, à, xem ra, nam tướng tiên sinh ngài cũng rất yêu thích này bộ phim ngắn. ta đương nhiên xem qua, ta chỉ ít nhìn hai mươi lần. Mị Tô Nam tức tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt, vung tay lên. Chư thần linh thiên, ta dùng ta danh dự xin thể, ta thích nhất vị kia thủy nguyệt tiểu thư. Nếu như hắn tế ti pháp bảo có thể lại ngắn mấy centimet, vậy ta liền càng yêu thích hắn. Ế, nay lời còn chưa nói hết, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn chính đang nướng bánh mì lì lù, đột nhiên lại như là đạt được bệnh sốt rét tự điên cuồng run rẩy, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ thở không lên khí. Chờ đã, vân vân. Cô nàng này xem ra, xem ra rất như là, ngươi cũng thật là hậu chi hậu rất tới. Lâm Thái Bình không nhịn được âm thầm nổ nước bọn, thuận lợi để lại Mị tổn Nam Tước vai, ra hiệu hắn trở lại chỗ ngồi, bình tĩnh, bình tĩnh, thân ái Nam Tước tiên sinh, chúng ta là ở đàm luận đại buôn bán, nếu như ngài tính muốn ký tên, đợi lát nữa ta để Lý Lũ đưa 100 phân cho ngài, dù cho ký ở ngài nội ý thượng cũng không có vấn đề gì. Thật sự, Mị tổn Nam Tước nhất thời mừng rỡ như điên, bất quá vẹn vẹn mấy giây sau, Chờ hắn nhìn thấy Chu Vi Ác Ma sau khi, nhất thời lại như là bị một chậu nước lạnh rội bên trong, rốt cục muốn từ bản thân hiện tại còn ở vào trong lúc nguy hiểm, cũng không phải đi tham gia cái gì của nhiệt fans tụ hội. Như vậy, chúng ta kế tục thế nào? Lâm Thái Bình đẩy một cái trên bàn quả cầu thủy tinh, lần thứ hai giới thiệu, nhìn cái này, ngài bây giờ nhìn đến đoạn này hình ảnh, cũng không phải, thanh thiếu nữ tê ti, mà là chúng ta gần nhất chính đang quay trụ, thiện nữ uma càng nói chuẩn xác, là, thiện nữ uma. Cánh hoa, ngài biết cái gì là cánh hoa sao? Biết liền gà quỷ, bất quá mỹ Tồn Nam Tước cũng không để ý, phản ứng chính ở nhìn thấy đoạn này cánh hoa trong náy mắt, hắn liền bị ly kỳ khúc chết nội dung vợ kịch cùng những kia đặc sắc tranh đấu tình cảnh hấp dẫn, dòng dã 10 phút thưởng thức trong quá trình, hắn đều có vẻ như mê như say vòng ngã tập trung vào, cho tới liền trà nóng ngã vào trên quần đều không có nhận ra được. Lại sau đó, đợi được cánh hoa kết thúc chiếu phim sau khi, mỹ Tồn Nam Tước đã kinh ngạc đến liền thoại đều không nói ra được. Cái này, cái này, cái này là, ngài sau đó phải quay điện ảnh. Phải nói, là ta chính đang quay điện ảnh. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng nhấp khẩu trà nóng, rất vui vẻ lộ ra tám viên răng trắng, thân ái nam tức tiên sinh, lấy ngài trí tuệ ánh mắt đến xem, ngài cảm thấy bộ phim này nếu như ở phỉ thúy tỉnh truyền phát tin, sẽ có hay không có người đồng ý mua phiếu đến xem. Vấn đề này quả thực là dư thừa, mị tồn nam Tước liền đừng mơ tới nữa, cũng đã liều mạng gật đầu, chư thần linh thiên. Trước tiên không nói những kêu bình dân có thể hay không mua được phiếu, chỉ ít những kia giống như chính mình quý tộc, nhất định sẽ vì bộ phim này mê, dù cho là một tấm điện ảnh phiếu bán 100 kim tệ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mở ra bắt tiền. Ngẫm lại xem, toàn bộ phỉ thúy tỉnh có bao nhiêu quý tộc cùng người giàu có, toàn bộ lãnh thạch đế quốc lại có bao nhiêu thiếu quý tộc cùng thương nhân, này vẫn là xây dựng ở điện ảnh phiếu đắt giá cơ sở thượng, nếu như giá cả có thể hàng thấp một chút, tỉ như một ngân tệ một tấm. Suy nghĩ thêm đến lành thạch đế quốc nắm giữ nhiều người như vậy khẩu, chuyện này quả thật là không có thiên lý a không có thiên lý, thời khắc này, nghĩ đến nhiều kim tệ như vậy đều lọt vào tên mặt trắng nhỏ này tối áo, Mỹ Tổ Nam tức quả thực là ước ao đấu kỵ được muốn gặp trở ngại, bất quá hắn không có thật sự đi gặp trở ngại, bởi vì khẩn đó lấy, Lâm Thái Bình liền rất khổ não thở dài, đúng không, ta cũng cảm thấy bộ phim này sẽ rất có thị trường, nhưng vấn đề là, ta bây giờ còn có điểm phiền phức phiền phước, phiên phước. Mị Tôn Nam tức đần độn mở to hai mắt, hoàn toàn không biết mình một cái chân, chính đang bước hướng về một cái sâu không thấy đáy hố to. Không sai, phiền toái rất lớn. Lâm Thái Bình thở dài, là một người không có quyền không có thế người ngoại lai, hơn nữa lại mang theo một đám đáng sợ ác ma, ta làm sao dám đi phỉ thúy tỉnh chiếu phim điện ảnh đây, không làm được ta vừa leo lên phỉ thúy tỉnh thổ địa, sẽ bị vũ trang quân đoàn vứt vào ngục giam rạm. Nay ngược lại là, Mị Tôn Nam tức theo bản năng gật gù, hiện tại hắn không phải một cái chân bước vào hố to. Mà là hai cái chân đều muốn bước vào, vì lẽ đó, Ngài dự định là Ta nghĩ, ta cần một vị người hợp tác, vì ta hộ giá hộ thống, cùng với hỗ trợ tuyên truyền tiến hành mở rộng Lâm Thái Bình thản nhiên tự đắc nhìn hắn, đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ đem bộ phim này phòng bán vé lợi nhuận Cùng vị này khả kính tiên sinh tiến hành chia sẻ, hơn nữa không chỉ hạn chế với phỉ thúy tỉnh Đúng rồi, có thể sau đó quay được ảnh, cũng có thể hợp tác nha Đều không cần nói thêm gì nữa, Mỹ Tồn Nam tức môi nghe một câu Con mắt liền trừng lớn một phần, các loại, chờ, nghe được cuối cùng câu nói kia thời gian, cái tên này con mắt đã trợn lên như là ngưu nhãn, đỉnh đầu đều đang bước lên nóng hổi sương ngủ, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng nhiệt đến tự cháy. Một mực vào lúc này, Lâm Thái Bình còn rất khổ não như mày, hứng hờ bồi thêm một câu, bất quá, hiện tại vấn đề là, ta muốn đi nơi nào tìm như vậy một cái người hợp tác đây, hắn vừa phải có đủ thực lực, lại phải có đầy đủ địa vị. còn có thể bảo đảm điện ảnh ở chiếu phim trong quá trình không bị quá nhiều người như vậy vẫn đúng là rất khó tìm a ánh mắt ngươi mù sao mỹ tôn nam tức phiền muộn được sắp thổ huyết hận không thể trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ta a ta a thân ái lông lẽ nào ngươi không có phát hiện ta chính là một người như vậy sao cương đại vào lúc này bên cạnh huyết liêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở đại nhân ta đột nhiên cảm thấy nam tước tiên sinh tựa hồ rất phù hợp ngài điều kiện Lệ nóng doanh chồng à, thời khắc này, Mị Tuấn Nam tức lệ nóng doanh chồng nhìn huyết liêm, đột nhiên cảm thấy này còn đáng trách gác ma như vậy, anh Tuấn như vậy hòa ái dễ gần, không sai, không sai, thân ái lâm, ta cảm thấy ta chính là người như vậy, gia tộc của ta ở Phỉ Thúy Tỉnh thậm chí lành Thạch Đế quốc bên trong đều rất có địa vị, ta thúc phụ lại là Phỉ Thúy Tỉnh tổng đốc, nếu như ngài không ngại, người chắc chắn chứ? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói, không được, e sợ không được. Ta vừa cướp sạch ngài Nam Tước phủ, còn giết chết ngài mấy trăm tên lính. Ta quản những tên khốn kiếp kia đi chết ta! Mị tôn Nam Tước liều mạng thở hổn hển, không để ý chút nào vung tay lên, trong đôi mắt nóng rực cũng có thể hòa tan sắt thép. Thân ái lâm, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Ta nghĩ cái kia nhất định là nữ thần số mệnh sắp xếp, để chúng ta lấy loại này kỳ diệu phương thức quen biết. Ta dùng gia tộc ta danh dự xin thể, nếu như ngươi đồng ý theo ta hợp tác, ta nhất định sẽ, nhất định sẽ như thế nào, đều không cần nói tiếp. chỉ muốn nhìn một chút mỹ tổn nam tước loại kia nóng rực ánh mắt, chỉ muốn nhìn một chút hắn nhìn trầm trầm lâm thái bình loại kia tội nghiệp vẻ mặt, liền biết vị này nam tước tiên sinh hiện tại đã ở nổi khung biên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chính mình mấy đao lấy đó chân thành. Được rồi, nếu như ngài kiên trì, lâm thái bình rất chăm chú suy nghĩ một chút, rốt cục có chút bất đắc dĩ thở dài, như vậy để bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện không vui, có thể chúng ta hẳn là ký kết một cái phép thuật khế ước. đương nhiên, đương nhiên. Mỹ nam tức không chút do dự gật đầu, suy nghĩ một chút lại bổ sung, bất quá, ở ký kết phép thuật khế trước, ta muốn dùng khoảng cách xa thông tin sách phép thuật, hỏi một chút ta thuốc phụ ý tứ, xin yên tâm, ta thúc phụ gần nhất chính là bởi vì tài chính sốt sáng hỏi đề mà khổ não, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ rất tình nguyện đạt thành cái này hợp tác. Ngu xuẩn, huyết liêm cùng hát hồ tử ở bên không nhịn được mắt trợn trắng, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên là thằng ngu không sai, câu nói đầu tiên đem mình thuốc phụ cho bán. hiện tại nếu biết ngươi thuốc phụ rất thiếu tiền như vậy sẽ chờ bị thống tỉ một đao đi. Bất quá lại nói ngược lại, phỉ thúy tỉnh đại nhân tổng đốc lại hội thiếu tiền này cũng thật là chuyện rất kỳ quái. Liên hiện tại lâm thái bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ khế ước điều khoản. Lúc này ung dung vui vẻ lấy ra, mỹ tổ nam tức lúc này cuối cùng cũng coi như là biến thông minh, rất chăm chú đem khế ước điều khoản nhìn một lần, song vương lại liền cụ thể lợi nhuận chia làm triển khai có kẻ mà cả, cuối cùng rốt cục hài lòng ký xuống tên. Phép thuật ánh sáng chợt lóe lên, đại diện cho khế ước chân chính đạt thành. Lâm Thái Bình nụ cười tỏ rõ vẻ đưa tay ra, cùng đồng dạng vẻ mặt tươi cười mỉ tổn nam tức cầm. Song phương đều cảm thấy nhìn thấy đầy trời bay xuống Kim Tệ Vũ. Như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, kiếm được một số lớn khiến người ta khó có thể tin tài. Phí một tiếng, còn chưa kịp nói xong, khép hở phòng khách cửa lớn liền bị tầng tầng phá tan. Vừa nay mấy cái may mắn chạy trốn, kỵ sĩ mang theo ở lại trên chiến thuyền binh lính, không màng sống chết đằng đằng sát khí vọt vào. chiết tiền tắt ma thả ra nam Tức đại nhân bằng không chúng ta liền uống ế mấy giây sau các loại chờ nhìn thấy nam tước đại nhân chính uống được say khước, cùng cái kia nam hiểm tiểu bạch kiểm kề vai sát cánh mấy cái kỵ sĩ cùng một đoàn binh sĩ nhất thời trợn mắt ngoe mồm, thấy vong linh chúng ta nhìn thấy gì tại sao nam tước đại nhân chính thân mật đắp cái kia tiểu bạch kiểm vai thật giống như bọn họ dự định cùng đi xem ca vũ kịch ngu xuẩn các ngươi muốn làm gì mỹ tôn nam tước đầu tiên là tỏ rõ vẻ kinh ngạc Tiếp theo liền phẫn nộ rít gào lên, cút ra ngoài, tất cả đều cút ra ngoài cho ta, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy, ta đang cùng thân ái bằng hữu giao lưu nhân sinh lý tưởng sao? Thân ái? Thân ái bằng hữu Mấy cái kỵ sĩ cùng một đoàn binh sĩ đần độn cầm vũ khí, đột nhiên cảm thấy đầu góc của chính mình không đủ dùng. Cái kia cái gì? Đại nhân ngài có phải là uống nhiều hay không? Hiện tại vây quanh ở bên cạnh ngài, nhưng là một đoàn ăn tươi nuốt sống ác ma, đặc biệt là cái kia nham hiểm tiểu bạch kiểm, một tháng trước còn vừa cướp sạch ngài Cái gì gọi là cướp sạch, được kêu là biểu tạo. Mị tồn nam tức không để ý chút nào vung tay lên, sau đó lại như là chứng minh lời của mình, hắn rất thân thiết kéo lên lâm thái bình, cười đến liền hàm răng đều lộ ra. Thân ái lâm, ngươi đánh toán lúc nào lại đi chỗ của ta làm khách, lần trước ngươi đi được quá vội vàng, còn có mấy hòm ma tinh chưa kịp mang đi. Không có chuyện gì, ta khiến người ta đưa tới, có muốn hay không lại thuận tiện đến mấy vạn kim tệ, đường khách khí, muốn lấy cái gì liền mau chóng mở miệng. Ai gọi chúng ta là bạn tốt đây? r g 152 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời Thu Gom. U-U đọc sách, HTTP, www.hổcảnxucom Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem link thông qua QR QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn Thu Gom bản trang xin mời theo, để C tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản. Tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thời gian, đều sẽ gửi đi biêu kiện đến Ngài Hồng Thư. Chương 313, lần đầu điển lễ. Chương 305, lần đầu điển lễ tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện thủy. 8 tháng giữa hè, Mỹ Tồn Nam tức tư nhân lãnh địa nện thị cảng, rốt cục nên đón một năm bên trong phổn hoa nhất thời gian, từ xa xôi hải vực đến thương mại đội tàu, từ sớm đến tối nối liền không dứt lái vào cảng. Màu trắng bạc buồm dậy đặc dường như tùng lâm, khiến người ta ở xuyên qua rộng lớn cảng thời điểm, phảng phất đưa thân vào bầu trời màu trắng trong tầng mây. Đến trung tuần, rời đi nẹn tịt cảng dài đến 2 tháng Mỹ Tổn Nam Tước, rốt cục mang theo tư nhân Vũ Trang hạm đội an toàn đi ngược lại trở về, tuy rằng hơn 1000 tên lính chỉ còn lại không tới 500 người, tuy rằng toàn bộ Viêm Sư huyết kỵ đoàn đều không khác mấy toàn quân bị diệt, bất quá từ Mỹ Tổn Nam Tước loại kia mặt đỏ lên vẻ mặt đến xem, cũng như là vừa thu được một hồi kinh thiên động địa thắng lợi. Trên thực tế, sau đó cử hành chúc mừng tiệc tối thượng, tỏ rõ vẻ quái lạ món đồ đoàn trưởng liền hướng tất cả mọi người tuyên bố, vũ trang hạm đội đi ngang qua Trần Châu đảo liên thời điểm, đột nhiên gặp phải mạnh mẽ ác ma chi vương, cả nhánh hạm đội đều rơi vào sợ hãi cùng hoảng loạn bên trong, nhưng ngay khi loại này thời khắc nguy cấp, nam tướng đại nhân lại đột nhiên anh dũng dũng cảm đứng ra, lấy lớn lao dũng khí cùng trí tuệ tự mình ra trận dục huyết phân chiến, cổ vũ hàng trăm hàng ngàn. Binh lính, cuối cùng lấy được lan. ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn a. Đối với loại này vô liêm sỉ ngôn luận, nén tịt cảng từ trên xuống dưới không có một người tin tưởng, bất quá cân nhắc đến mỉ tổn nam tức bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi khủng, tất cả mọi người vẫn là rất chỉnh tề lớn tiếng tán thưởng, dồn dập biểu thị nam tức đại nhân quả nhiên là trí tuệ anh minh vũ Dung quả cảm, đừng nói là ở Phỉ Thủy Tỉnh, coi như là ở toàn bộ Lãnh Thạch Đế quốc, cũng có thể được xưng một đời quân thần. Tương lai, tương lai quân thần mà thôi. Đối với như vậy ca ngợi, Mỹ tồn nam tức rất khiêm tốn biểu thị biết điều, sau đó lại vung tay lên dương dương tự đắc tuyên bố, biết không? Ta ở trở về trên đường, gặp phải một vị đến từ Đông Phương tuổi trẻ quý tộc, ta cùng vị này Lâm Tiên Sinh vừa gặp mà đã như quen. Quyết định đồng thời ở nện tịt càng phát triển điện ảnh sản nghiệp, đến thời điểm chư vị nhất định phải tới cổ động nha. Đông Phương quý tộc, Lâm Tiên Sinh, điện ảnh sản nghiệp, nghe được loại này kỳ quái tuyên bố, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Đông phương quý tộc vì sao lại đột nhiên đi tới bạo phong hải vực, cái gọi là điện ảnh sản nghiệp lại là món đồ gì? Tôn kính Nam Tức đại nhân, ngài sẽ không phải nhất thời đầu góc tỏa nhiệt, lại bị người lừa còn giúp nhân số tiền đi. Khắc khắc, thật giống như lần trước Nam Tức bộ đồ mới sự kiện. Sự thực chứng minh, Mỹ Tôn Nam Tức lần này vẫn đúng là không phải đầu góc tỏa nhiệt, đợi được tiệc rượu kết thúc ngày thứ hai, hắn liền như kỳ tích sáng sớm bỏ lên, triệu tập Nam Tức phủ hết thẻ phụ tá. Một hơi viết xuống mấy ngàn phân thư mời không sai. Là dòng dã mấy ngàn phân thư mời, mười mấy cái phụ tá khổ cực được lệ rơi đầy mặt, từ sáng sớm 6 giờ luôn luôn tả đến 8 giờ tối, nắp con dấu đều nắp đến cổ tay rút gân. Lại sau đó, mòn đồ đoàn trưởng cưới lên song đầu viêm sư, mấy trăm tên binh sĩ cùng nhau hóa thân làm liên bang chuyển phát nhanh, bọn họ mang theo này mấy ngàn phân lít nha lít nhít thư mời, cưỡi khoái mã dọc theo đại đạo chạy như điên. Đi tới phỉ thúy tỉnh hạ hạt mỗi một cái thành trấn, mời địa phương có tiếng vọng quý tộc cùng thương nhân. Đồng thời tới tham gia nẹn tịt cảng đầu tháng 9 điện ảnh lần đầu thức. Được rồi. Bởi vì hắn loại này phát điên cuồng nhiệt mời, toàn bộ phỉ thúy tỉnh đều bị đã kinh động, những quý tộc kia cùng thương nhân lơ ngơ cầm thư mời, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là điện ảnh lần đầu thức, cùng Mị Tổn Nam Tước quen thuộc những quý tộc kia thương nhân đúng là miệng đầy đáp ứng, bất quá có chút xa xôi địa phương quý tộc cùng thương nhân, đời này đều chưa từng thấy Mị Tổn Nam Tước, đương nhiên là không chút do dự từ chối. Kết quả là, Nam Tước rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Không lâu sau đó, những kia dám to gan từ chối mời quý tộc cùng thương nhân sẽ bị một đoàn đằng đằng sát khí binh lính đến nhà bái phỏng. ỷ vào bên cạnh mình có món đồ đoàn trưởng cái này cường lực tay chân ở mị tổn nam tức trực tiếp vinh vang đắc ý vọt vào người khác. Nắm lấy cái kia mắt không mở ra hỏa hung hăng cản quấy hung tợn uy hiếp nói: chết tiệt khốn nạn, ngươi lại dám từ chối ta mời, biết thúc thúc ta là ai sao? Cái gì gọi là hú cha? Cái này kêu là làm hú cha. Những kia nguyên bản còn không quá muốn đi quý tộc các thương nhân. Khi biết là Tạ Tổng đốc tên gọi sau khi, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán cười rạng rỡ, nhấc tay xin thể mình nhất định hội đi cổ động, dù cho là trên trời hạ giao đều sẽ đi cổ động, hơn nữa nhất định còn muốn đưa lên tầng tầng một phần quà tặng, chúc mừng nam tức đại nhân điện ảnh sản nghiệp đại kiếm lời rất kiếm lời. Đó là nhất định, không có kiếm được mấy trăm ngàn kim tệ, ta đều thật không tiện gặp người. Mị Tôn nam tức dương dương tự đắc vung tay lên, lại mang người đi nhà tiếp theo kế tục bái phỏng, trước khi đi còn không quên lời nói ý vị sâu xa giao cho. Đúng rồi, lễ vật cái gì coi như, nếu như ngươi thật sự muốn biểu thị thành ý, liền nhiều mang chọn người lại đây cổ động, có bao nhiêu mang bao nhiêu. Như vậy như vậy, khi, làm, tháng 9 cái thứ nhất hoàng hôn đến thời gian, phỉ thúy tỉnh hơn một nghìn tên đại quý tộc cùng đại hào thương, tất cả đều dựa theo ước định mang theo ra thuộc đến nẹn thị cảng, mờ nhặt dưới ánh trăng, xa hoa xe ngựa xếp thành một cái trường long, dọc theo treo đầy đèn lồng đại đạo đi tới cảng bến tàu, từ trời cao quan sát xuống. toàn bộ nẹn tịt cảng đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày, mà ở cái này vừa chữa trị bến tàu bên trong, mỹ tổ nam tức đã sớm trước thời gian làm tốt dự bị, đem toàn bộ bến tàu những người không có liên quan toàn bộ đánh đuổi, lưu ra một mảnh đất trống lớn cải tạo thành lâm thời của kiến hội, số lượng hàng trăm người hầu thân mang dạ phục, nho nhã lễ độ đem khách mời lĩnh nhập bến tàu hội trường, bá tước giá lâm công tức giá lâm hét vang thanh kéo dài không ngừng, hào nói không quyết đại, tình hơn nửa thượng tầng giai tầng đều tụ tập ở đây, rất tốt, rất tốt. Mị Tôn Nam tức chất lên mặt tươi cười, nhiệt tình hoan nghênh mỗi một vị đến khách mời, "Tiên sinh Tôn kính nhóm, các ngươi có thể đến ta thực sự là thật cao hứng, xin tin tưởng ta, tối hôm nay các ngươi đem muốn nhìn thấy, này là đều sẽ là các ngươi cái này sinh đều khó mà quên tình cảnh." Tin Ngươi liền thấy vong linh rồi. Đến các đại nhân vật dồn dập gật đầu tán thành, trong lòng nhưng không nhịn được gâm thầm đoán thầm, "Tên khốn đáng chết này, bảo là muốn để chúng ta đến tham quan hắn điện ảnh sản nghiệp, kết quả nhưng đem chúng ta lừa gạt đến bến tàu đến thổi gió biển." hơn nữa liền ngay cả cơ bản nhất rượu ngon đồ ăn đều không chuẩn bị, căn bản một điểm thành ý đều không có. Trên thực tế, toàn bộ bến tàu thượng đừng nói là mỹ thực đồ ăn, liền ngay cả bàn cùng cái ghế cũng không tìm tới một tấm. Hơn 1000 quý báo tộc thương nhân mang theo phu nhân hài tử, tỏ rõ vẻ quái lạ chen ở bến tàu trên đất trống, cũng không biết đón lấy nên làm cái gì mới được. Quá cực kỳ lâu sau đó, rốt cục có người không nhịn được hỏi, "Nam tướng tiên sinh, ngài rốt cuộc muốn để chúng ta nhìn cái gì?" Lập tức tới ngay lập tức liền tốt. Mỹ tôn nam tức có chút chột dạ xoa một chút mồ hôi lạnh, nhìn xa xa sương mù bao phủ ngoài khơi, tiên sinh tôn kính nhóm. Xin vi đợi thêm chờ chút lát, dựa theo ta cùng lâm ước định, hắn hiện tại cũng nhanh muốn. A đến rồi. Lời còn chưa dứt, sương mù bên trong liền truyền đến to rõ tiếng kèn lệnh. Một chiếc cũ nát tàu nhanh xuyên qua sương mù, chậm rãi ngừng ở bến tàu bên cạnh, tối tăm đèn đuốc ánh sáng hạ, Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười leo lên bến tàu, "Các tiên sinh, thực sự là thật không tiện." Chư tiến lại đem hình ảnh ký lục nghi ném vào hải lý, chúng ta không thể không giết chết 36 điều cá mập, thật vất vả mới đem hình ảnh ký lục nghi tìm trở về. Vì lẽ đó, cái này xem ra người hiền lành ra hỏa, chính là cái kia đến từ xa xôi đông phương quý tộc. Tất cả mọi người tại chỗ đều hai mặt nhìn nhau, không nhịn được đồng thời quay đầu nhìn mì Tổ nam tước, người sau dương dương tự đắc hất cảm nói, không sai, không sai, lâm đến từ xa xôi mà thần bí đông phương. ta cùng hắn ở Trân Châu đảo liên vừa gặp mà đã như quen, đồng thời liên thủ đánh bại những kia đáng sợ ác ma. Không sai, chính là các ngươi bây giờ nhìn đến cái kia mười mấy con. Nói đến ác ma, ác ma liền xuất hiện rồi. Sau lưng Lâm Thái Bình, Huyết Liêm mang theo mười mấy con ác ma lao ra khoang thuyền, cùng hung cực ác rơi vào bến tàu thượng. Đêm tối lở mở sát hạ, những này tà ác tàn bạo sinh vật bóng đêm trầm thấp gào thét, mở đỏ tươi như máu dữ tợn con mắt, tỏa ra đen kịt lạnh lẽo ma khí. thậm chí ngay cả trắng toát răng nanh đều bại lộ ở trong không khí yên lặng như tờ trong phút chốc trên trúc bến tàu thượng đột nhiên yên lặng như tờ hơn một nghìn quý báo tộc thương nhân lại như là tập thể chúng rồi định thân phép thuật tất cả đều vẻ mặt động lại cả người cứng ngắc mà những kia tỏ rõ vẻ trắng sáng quý tộc phu nhân và các tiểu thư càng là trực tiếp mắt tối sầm lại hai chân như nhũn ra thân thể không kìm lòng được tuột xuống a tuột xuống a nhiều người như vậy loại huyết liêm mắt mạo ánh sáng xanh lục dò xét toàn trường cái miệng lớn như chậu máu chậm rãi nước ra, lộ ra cực kỳ dữ tợn xấu xí nụ cười. À ha, thân ái các tiên sinh các nữ sĩ, các ngươi được bảo dưỡng thật không tệ, ta nghĩ ăn lên nhất định rất có tước đầu. Khắc khắc, ta nói sai, là xem ra rất có tước đầu. Ảnh vẫn là không đúng, hẳn là xem ra rất. Trời đất chứng giám, huyết liêm vốn là là muốn nói vài câu khen tặng thoại, lâm thái bình ở bên không nhịn được nguyết nguyết. Thầm nghĩ lâm trước khi lên đường ta dòng dã dậy các ngươi 20 lần, kết quả đến cuối cùng vẫn là. Trong phút chốc, hơn một nghìn quý báo tộc thương nhân đầu tiên là ngây người như phóng, vẹn vẹn mấy giây sau, cũng không biết là ai đi đầu hét lên một tiếng, tất cả mọi người nhất thời cuồng loạn rít gào lên, có thể hôn liền trực tiếp ngất đi, có thể trốn liền trực tiếp ra bên ngoài trốn, còn hôn không qua đi lại không đường có thể trốn, vậy cũng chỉ có quỳ xuống tới cầu nguyện trư thần Giáng Lâm. Ta liền biết sẽ là như vậy. Lâm Thái Bình rất không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể quay đầu nhìn bên cạnh mị tổn nam tước, người sau lập tức xé ra một tấm khoách gâm sách phép thuật. cật lực ngăn cản những kia kinh hoàng chạy tứ tán quý tộc các thương nhân bình tĩnh bình tĩnh các tiên sinh ta dùng gia tộc ta danh dự xin thể những này ác ma không có bất kỳ nguy hiểm nào tính trên thực tế chúng nó sớm đã bị lâm thu phục Mượn khoách cấm phép thuật hiệu quả bị tổ nam tức âm thanh vang vọng ở toàn bộ bến tàu thượng cuối cùng cũng coi như để những quý tộc kia các thương nhân miễn cưỡng khôi phục mấy phần bình tĩnh mấy người quý tộc phu nhân ở vừa nãy chen trúc bên trong trực tiếp liền bị đẩy lên lâm thái bình trước mặt Lúc này chỉ có thể tỏ rõ vẻ trắng sám run rẩy nói, "Lâm tiên sinh, ngài xác định?" "Xác định? Ta xác định, rất xác định." Lâm Thái Bình cười híp mắt ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu bên cạnh đám ác ma tập thể nói cả, "Xin yên tâm, huyết liêm chúng nó trải qua ta chăm chú giáo dục sau khi đã sớm hoàn toàn tỉnh ngộ thông, cải chức không phải bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gần nhất thậm chí đều dự định cải ăn chay." "Không sai, không sai." Lại như là vì nghiệm chứng Lâm Thái Bình, một đoàn ác ma lập tức rất phối hợp lên tiếng. lộ ra loại kia so với gió xuân còn phải ôn nhu nụ cười, tuy rằng bất luận từ góc độ nào đến xem, nụ cười như thế đều có vẻ cực kỳ dữ tợn hung ác, trong kẽ răng thậm chí đều còn dính đỏ tươi thịt tia. Điều này cũng gọi là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hơn một nghìn tên thương nhân quý tộc càng là lệ rơi đầy mặt, một vị đầu góc tỉnh táo kỵ sĩ không nhịn được đệ lại chui kiếm, sắc mặt âm trầm nói: "Chư thần tuyệt đối không nên bị những này ác ma lừa dối, chúng nó thích nhất làm sự chính là dùng âm mưu quỷ dị lừa dối nhân loại." Sau đó, sau đó, cái này đầu góc tỉnh táo kỵ sĩ, liền bị món ấn đồ đoàn trưởng cho đánh bay, bị tổn nam tức còn hung tận xông thẳng lên đi, một cú đạp nặng nghề đạp ở đối phương trên ngực, rất hung ác gầm hét lên, cút. Ta chúng nói chúng nó bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chúng nó liền bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, người dám nghi vấn ta, biết ta thúc thúc là ai sao. Được rồi, chiêu này cũng thật là trăm lần trăm linh tới, xương sườn bẻ gây kỵ sĩ lệ nóng doanh trọng. Lúc này biểu thị những kia ác ma quả nhưng đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, bị tổn nam tức lúc này mới thỏa mãn gật gù lại lần thứ hai dương dương đắc ý nói, chư vị, thả lòng, các ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu như những này đám ác ma thật sự không có ý tốt, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại à? Này ngược lại là thật sự, hơn một nghìn quý báo tộc thương nhân hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc di tin tưởng thuyết pháp này, bất kể nói thế nào, chí ít những này ác ma hiện tại cũng không có công kích nhân loại. có thể lại như Mỹ Tổn Nam tức nói như vậy, chúng nó thật đã bị vị kia Lâm tiên sinh cho thu phục Đúng, các tiên sinh, xin mời cứ việc yên tâm được rồi. Lâm Thái Bình vô vô huyết liêm vai, mặt tươi cười nói, trên thực tế, chúng nó không chỉ có đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hơn nữa còn tham gia chính bộ phim quay chụp công tác. Điện ảnh Nói đến điện ảnh, ở đây quý tộc các thương nhân hai mặt nhìn nhau, đúng là rốt cục nhớ tới tối hôm nay chính sự, dựa theo mỉ Tổn Nam tức lời giải thích. Thật giống là gọi chúng ta đến bến tàu tham quan điện ảnh sản nghiệp, như vậy đến hiện tại, cái gọi là điện ảnh sản nghiệp đến cùng ở nơi nào đây? Ta nghĩ, chư vị chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. UU đọc sách, HTTP, V... V... V... V... Lâm Thái Bình rất vui vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn một chút ác ma quần bên trong băng chi sử ma, người sau chính không có ý tốt vút răng nành, nhìn cách đó không xa một vị đẹp đẽ quý phu nhân, càng nói chuẩn xác, là nhìn đối phương trắng như tuyết gáy ngọc thượng cái kia ruby dây chuyển. Bị Lâm Thái Bình rất không nói gì nhìn, cái tên này cuối cùng cũng coi như nhớ tới chính sự, đột nhiên tỉnh ngộ tựa một tiếng, rõ ràng, rõ ràng, đại nhân, ta biết nên làm như thế nào, ngài sẽ chờ xem trọng. Nói như vậy, băng chi sử ma cuối cùng cũng coi như là lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, linh thiên ngàn con mắt quái lạ nhìn kỹ, nó nên ngang nhảy vào bến tàu nước cạn bên trong, ngưng tụ lại toàn bộ ma lực đấm ra một quyền, trắng bạc băng tuyết xương lạnh gào thét tuôn ra, tầng tầng đánh vào bình tĩnh trên mặt biển. Nhấc lên cao tới mấy chục mét nội trào sóng lớn. Trong phút chốc, thật vất vả yên tĩnh lại quý tộc các thương nhân, suýt chút nữa lại muốn thất kinh chạy trốn. Bất quá liền ở tại bọn hắn tới kịp chạy trốn trước. Lâm Thái Bình cũng đã cười híp mắt giơ tay trái lên, thản nhiên tự đắc tuyên bố: Thả lỏng các tiên sinh, hoan nghênh các ngươi tới đến. Thiện nữ Uma lần đầu điện lễ, chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem linh thông qua cửa cửa, y y phân phát bằng hữu của ngài.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 Anh Hùng Liên Minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. H2. Tối tăm dưới ánh trăng, băng chi sử ma bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, tầng tầng một quyền nện ở thiện trong biển, nguyên bản bình tĩnh thiển hải nổ vang vang vọng, cao tới mấy chục mét nộ trào sóng lớn bay lên trời, phảng phất liền muốn bài sơn đảo hải tự đập xuống. Đem toàn bộ bến tàu đều xé thành mảnh vỡ. Hầu như ở đồng thời, băng chi sử ma lần thứ hai mở ra miệng lớn, phun ra một đạo trắng bạc như tuyết lạnh leo hàng khí. Này đạo hàn khí lạnh lẽo được khiến người ta khó có thể tin, cho tới nội trào sóng lớn vừa bay lên trời, liền bị trực tiếp đóng băng động lại ở giữa không trung, cuối cùng hình thành một đạo gần như trong suốt đông tuyết tường cao. chư thần linh thiên, bến tàu thượng quý tộc các thương nhân tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không tự chủ được cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn bức tường kia đứng xứng ở thiện trong biển Nguy Nga tường băng. Cao tới mấy chục mét tường băng, dưới ánh trăng có vẻ hóng ánh long lanh, lại như là treo lơ lửng ở trước mặt mọi người một khối to lớn thủy tinh, khiến người ta dù cho cách hơn 1.000 mét cũng có thể rõ ràng trông thấy, mà ở trong suốt tường băng dưới đáy, băng chi sử ma chính đang đem hết toàn lực phụt lên hàng khí, nỗ lực để tường băng trở nên kiên cố hơn cố không dễ hòa tan. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Lâm Thái Bình rất hài lòng gật gù. Lại hướng về bên cạnh chư Einstein làm cái thủ thế, người sau lập tức dương dương tự đắc chỉ huy vài con rác ma, chuyển ra một cái đặc chế to lớn quả cầu thủy tinh, cái này quả cầu thủy tinh đường kinh có tới 6 mét, trọng được để vài con rác ma suýt chút nữa bị ép vỡ, thật vất vả mới thở hồng hộp chuyển tới bến tàu thượng. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là đang làm gì? Ở đây quý tộc các thương nhân nhìn ra trận mắt mất mộm, đột nhiên cảm thấy đầu góc đều có chút không đủ dùng, đầu tiên là cao tới mấy chục mét trong suốt tường băng. Tiếp theo là cái này to lớn đến có thể đẻ chết người quả cầu thủy tinh, thực sự là thấy vong linh, cái kia đến từ đông phương kỳ quái ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Lâm Thái Bình làm một cái kiên trì chờ đợi thủ thế, sau đó cười híp mắt quay đầu đi, nhìn đã sớm không thể chờ đợi được nữa đám ác ma, như vậy, đều chuẩn bị xong chưa, nếu như đều không có vấn đề, chờ ta đếm tới ba là được rồi. Miêu miêu, ta còn chưa bắt đầu mấy đây. Quá kích động. Chưa kịp hắn đếm tới ba, tỏ rõ vẻ kích động huyết liêm liền móng vuốt du lên, không tự chủ được đặt tại quả cầu thủy tinh thượng, mãnh liệt ma lực đột nhiên phát ra, to lớn quả cầu thủy tinh nhất thời bùng nổ ra một đạo hào quang màu trắng bạc, trực tiếp bắn ở bức tường kia nguy nga đứng vững trong suốt trên tường băng. Trong phút chốc mở rộng mấy chục lần rõ ràng hình ảnh, lập tức ở trong suốt trên tường băng chậm rãi bày ra, nguyên bản trận mắt ngoác mồm quý tộc các thương nhân nhất thời không cách nào khống chế cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng: Chư thần linh thiên, chúng ta nhìn thấy gì? chúng ta lại ở trên tường băng nhìn thấy mềm nhẹ âm nhạc bên trong tiếng vó ngựa từ xa đến gần dần dần vang lên theo hình ảnh bị từ từ rút ngắn một vị tao nhã thông dong tuổi trẻ quý tộc cưỡi ngựa trắng chậm rãi xuất hiện ở mông lung dưới ánh trăng man mát gió biển nhẹ nhàng phất quá thổi tan bao phủ ở trên đường sương ngủ cũng làm cho một tòa âm trầm hoang vu pháo đại cổ từ từ hiện ra ở hình ảnh vị trí trung ương từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy tình cảnh toàn bộ bến tàu đột nhiên trở nên yên lặng như tờ Hàng trước mấy vị quý tộc thậm chí theo bản năng đi về phía trước mấy bước, tựa hồ rất giống tự tay xuất sờ một chút tường băng, lấy chứng minh chính mình nhìn thấy đến cùng là chân thực vẫn là ảo thuật, bất quá bọn hắn hiển nhiên quên chính mình đang đứng ở bến tàu biên giới, liền nhất thời phù phù rơi xuống nước đã biến thành ớt súng. Nhưng mà vào lúc này, cũng không có ai có tâm tình đi cởi trên sự đau khổ của người khác, bởi vì hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều bị trên tường băng chính đang truyền phát tin hình ảnh hấp dẫn, vị kia tuổi trẻ quý tộc chính ngựa trắng. Không hề cảnh giác tiến vào pháo đài cổ cửa lớn, hắn hiển nhiên hoàn toàn không có chú ý tới, liền sau lưng hắn hắc ám trong bóng tối, ác ma thông mắt đỏ chính chợt lóe lên. Nguy hiểm. Hơn 1000 quý báo tộc thương nhân không khỏi thấp kêu thành tiếng, những kia giàu có lòng thông cảm quý tộc phu nhân và các tiểu thư càng là che ngực, hết thể người cũng đã đoán được, vị kia quý tộc chính mù tị không biết sông vào ác ma xào huyệt, có thể chỉ trong chốc lát sau khi, hắn sẽ bị những kia đáng sợ ác ma sẽ thành mảnh vỡ. Lâm, đón lấy phát sinh cái gì? Mỹ tôn Nam tức tuy rằng đã từng xem qua cánh hoa, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cụ thể tình tiết, lúc này cũng không khỏi đèm tim nhảy tới cổ rồi thượng, cái kia cái gì, ta có chút ngất huyết, nếu như đón lấy nội dung vợ kịch quá máu tanh, ta liền không dự định nhìn xuống. Tiên trí, đây là phim tình yêu, lại không phải phim kinh dị. Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp, thả lỏng, kế tục nhìn xuống, ta bảo đảm đón lấy nội dung vợ kịch, hội hoàn toàn lật đổ các ngươi hái tình quan. Còn đúng là như vậy không sai, đợi được lý lủ đóng vai ác ma thiếu nữ điểm đạm đáng yêu lên sàn, đợi được hắn cùng vai nam chính đánh bậy đánh bạ quen biết, đồng thời nhất kiến trung tình rơi vào bể tình, bến tàu thượng khán giả cũng đã nhìn ra như mê như say, hoàn toàn quên chính mình ở nơi nào. Vào lúc này bến tàu thượng, rõ ràng tụ tập hơn ngàn người, nhưng thậm chí ngay cả một điểm tạp tâm đều không có, chỉ có quả cầu thủy tình tê tê khẽ têu bắn ra hào quang màu trắng bạc, phóng ở cái kia diện to lớn trong suốt trên tường băng. kế tục diễn dịch ly kỳ khúc chết thoải mái chập trùng truyền kỳ cố sự nam vai nữ chính gặp gỡ để khán giả không kìm lòng được lộ ra mỉm cười, Ác ma chi vương nham hiểm tàn bạo để khán giả hận được nghiến răng nghiến lợi rõ ràng yêu nhau lại bị bách muốn phân tán sự bất đắc dĩ để bao nhiêu quý phu nhân nhóm tổn thức cảm khái mà khi vai nam chính dứt khoát từ bỏ đào mạng cơ hội năn nỉ hệ lửa pháp sư hỗ trợ trở lại cứu vớt lý lũ thời gian nhưng lại có bao nhiêu người không kìm lòng được thu về hai tay cầu khẩn chư thần có thể phù hộ đôi này. Chuyện này, đối với vô tội người yêu, cuối cùng, khi làm tiểu thiến mất đi cuối cùng lực lượng linh hồn, ở trong gió nhẹ nhàng tung bay thời gian, ở đây hơn 1000 quý báo tộc thương nhân đã sớm là buồn ba vũ rũ, những quý tộc kia phu nhân và các tiểu thư càng là khóc không thành tiếng nước mắt như mưa, tại sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao sâu sắc yêu nhau người yêu, nhưng dù sao cũng bị vận mệnh đùa cợt mà chia lìa đây. Tê một tiếng, quả cầu thủy tinh rốt cục vào thời khắc này kết thúc chiếu phim. Theo hào quang màu trắng bạc biến mất, to lớn tường băng nhất thời khôi phục hãm, tan rã thành nước biển trở xuống đến thiển trong biển, dòng giá chống đỡ hơn một giờ băng chi sử ma kiệt sức, thở hồng hộc tung bay ở trên mặt biển, liền nhúc nhích ngón tay khí lực đều không có. Vẫn cứ chìm đắm ở phức tạp tâm tình bên trong, bên tàu thượng hơn 1000 quý báo tộc thương nhân yên lặng như tờ, mỗi người đều si ngốc nhìn lên bầu trời, chưa hết thỏm thèm dư vị vừa nãy nội dung vợ kịch, mỹ tồn nam tức không nhịn được xoa một chút hai mắt đỏ bừng, thuần thức cảm khái nói, biết không đây là ta xem qua tối cảm động, Lan, ta mới không có khóc, ta chỉ là con mắt tiến vào hạt cắt rồi. vâng vâng vâng, đêm nay hạt cắt thật nhiều. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn Chu Vi vẫn cư như mê như say quý tộc các thương nhân, như vậy thân ái các tiên sinh, thiện nữ Uma, chiếu phim chấm dứt ở đây, không biết chư vị có phải là cảm thấy, ế, các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? ngươi nói tại sao? trong phút chốc. vừa bị dâm phiên trên đất người kỵ sĩ đó đột nhiên liền hung tợn nhào tới trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn gầm hết lên chết tiệt, đừng nói cho ta liền như vậy xong vị tiểu thư kia linh hồn đi đâu lẽ nào hắn liền sẽ không còn được gặp lại người yêu giao ra đây, nhanh lên một chút giao ra đây, đem mặt sau cố sự đều giao ra đây câu nói này lại như là nhen lửa thùng thuốc súng chu vi quý tộc các thương nhân nhất thời quần tình xúc động, cùng loạn xuống tới mấy cái đa sầu đa cảm quý tộc phu nhân càng là lao nước mắt Không để ý hình tượng chăm chú lôi kéo Lâm Thái Bình. Lâm, thân ái Lâm tiên sinh, ngươi nhất định có biện pháp có phải là, ngươi nhất định có thể làm cho bọn họ cùng nhau, đúng không? Cái này mà, thương mà không giúp được gì a. Lâm Thái Bình đồng tình thở dài, sau đó cướp ở mọi người phẫn nộ quần đầu trước hắn, rất không chịu trách nhiệm chỉ tay một cái. Có thể, các ngươi có thể đi hỏi một chút Lý Lũ, làm bộ phim này vai nữ chính, ta nghĩ hắn có quyền lên tiếng nhất. Ta, đần độn Lý Lũ đang ở nơi đó gặm bánh mì. Đợi được hắn mở mịt ngẩng đầu lên, nhất thời liền bị một đoàn cuồng nhiệt khán giả bao phủ lại, có người liều mạng hỏi do hắn có hay không quay chụp đệ nhị bộ, có người nhiệt tình mời hắn đi lãnh địa làm khách, còn có người hiển nhiên còn không làm thanh hiện thực cùng điện ảnh khác nhau, dồn dập biểu thị Lý Lũ tiểu thư nếu như muốn cải tử hồi sinh, chính mình có thể mời mấy vị ma pháp sư cường đại đến giúp đỡ. Ô oh, ô, oh, oh. đáng thương Lý Lũ, đời này đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy, chỉ có thể ở trong đám người mắt nước mắt lưng tròng rẽ rủa kêu cứu, một mực vào lúc này Ngay khi hỗn loạn tương bừng bên trong, đột nhiên thì có người tỏ rõ vẻ kích động hét lên một tiếng: À, Lý Lũ tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm, quang thời gian trước cái kia bộ, Thánh thiếu nữ Tê Tỷ, thật giống cũng là ngươi diễn viên chính." Rất tốt, rất cường đại, lần này náo động hiệu quả càng thêm đáng sợ, Lý Lũ trực tiếp liền bị cuồng nhiệt fans đánh ngất tha đi rồi, đặc biệt là những kia siêu cấp yêu quý thủy nguyệt quý tộc các tiểu thư, càng là đằng đằng sát khí điên cuồng xông lên, lấy ra bên người mang theo hòa báo, yêu cầu Lý Lũ ở phía trên kia ký tên. bởi vậy có thể thấy được fans cuồng nhiệt đáng sợ rừng nào. Trên thực tế, còn không chỉ là Lý lù liền ngay cả đóng vai ác ma chi vương huyết liêm, lại cũng bị mấy cái khẩu vị đặc biệt trọng quý tộc phu nhân cho vây quanh, mấy vị này phu nhân hai mắt sáng lên vây quanh huyết liêm, hoàn toàn mặc kệ ác ma đáng sợ rừng nào, trực tiếp liền đưa tay đi mỏ huyết liêm cơ ngực, wow, thân ái huyết liêm tiên sinh, ngài biểu diễn chân uy phong, nhìn một cái này hai cái liêm đau nhìn một cái này phát đạt cơ ngực, chà chà sách, chà chà sách. làm gì Làm gì, các ngươi muốn làm gì? Đáng thương huyết liêm lệ nóng doanh trọng, nhìn một đám như hổ như sói quý tộc phu nhân, không nhịn được tầng tầng dùng mình lạnh lẽo, hầu như là tỏ rõ vẻ trắng xám che ngực, đừng tới đây à, đừng tới đây à, các ngươi tới nữa, ta liền ăn. Cứu mạng, cứu mạng, đại nhân, nhanh lên một chút cứu ta đi ra ngoài. Yên trí, ngươi liền đàng hoàng bị các nàng ăn đi. Lâm Thái Bình không hề lòng thông cảm vớt cảm, biết không, ta đột nhiên cảm thấy. Có thể chúng ta hẳn là chuyên môn tổ chức một hồi fans gặp mặt biết, nói không chắc đến thời điểm bán bán vé vào cửa kiếm được tiền, muốn so với đêm nay điện ảnh phòng bán vé. Ê! Sự thực chứng minh, cười trên sự đau khổ của người khác là muốn gặp báo ứng. Mấy giây sau, cũng không biết là vị nào quý tộc tiểu thư như vậy có nhã lực, đột nhiên liền tỏ rõ vẻ đỏ hứng kinh ngạc thốt lên một tiếng, run rẩy duỗi tay chỉ vào hắn, chờ đã, thân ái lâm tiên sinh, nếu như ta không có nhìn lầm, vừa cái kia bộ phim dặm vai nam chính. Thật giống chính là ngài. Trong phút chốc, những kia cùng nhiệt quý tộc phu nhân quý tộc các tiểu thư đột nhiên liền rất chỉnh tề quay đầu, mấy trăm con mắt giảm bắn ra nóng rực ánh sáng, quả thực lại như là trong bóng đêm chậm rãi áp sát bầy sói, đặc biệt là đi đầu vị kia có tới nặng 200 cân mập tiểu thư, càng là hai mắt mê ly tỏ rõ vẻ say sưa, không thể chờ đợi được nữa liếm môi một cái. Kết quả là, nhận ra được đáng sợ nguy hiểm, Chu Vi đám ác ma hắt hơi một cái, lập tức rất thức thời lùi về sau vài bước. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ đứng tại chỗ, đột nhiên phát hiện mình không đường có thể trốn, vì lẽ đó hắn duy nhất có thể làm chính là, khắc khắc, thật không tiện, các ngươi khả năng nhận sai. Giải thích chính là che giấu, lời còn chưa dứt, mấy trăm quý tộc phu nhân quý tộc tiểu thư cùng nhau tiến lên, như cùng một mảnh tối om om thủy chiều, trực tiếp liền bắt hắn cho nuốt hết, vị kia mập mạp đại tiểu thư càng là mở hai tay ra, ngảy lên thật cao dường như Thái Sơn tự đẻ xuống, chuyện này căn bản là không phải ôm ấp, quả thực là trực tiếp nhu sát. UU đọc sách, HTTP, v đút v đút, v đút v đút Hổ Cản Xú Con. Ta sai rồi. Ta không nên tự mình diễn xuất, thật sự thật sự không nên tự mình diễn xuất. Thời khắc này, nhìn từ trên trời giáng xuống giường như muốn đem mình để ép bóng người to lớn, nhìn chu vi như hổ như sói mánh sông lên quý tộc nữ tính, nhìn lại một chút những kia xanh thăm thảm ăn thịt động vật ánh mắt, Lâm Thái Bình chỉ có thể ở cuồng loạn trong đám người rối ra một cái tay, lệ rơi đẩy mặt nhìn lên bầu trời. Cái kia cái gì, ký tên cũng coi như... Ôm ấp cũng có thể tiếp thu, thế nhưng... Này này này, không muốn xe y phục của ta, xin nhờ, chỉ ít đem quần trả lại cho ta 16, 16.7. Đề cử một quyển bằng hữu thư, rất hoa lệ treo ở trên bảng danh sách, không tưởng hạm nương, thư hào 339-1985, nếu như đại gia chơi đùa hạm nương game, đề cử đi xem xem. r 1152 152. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa.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 Loại này con tặng sẽ thế giới chưa bao giờ có nghệ thuật giải trí hình thức, lại như là một cái bị nhen lửa to lớn thùng thuốc súng, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ nẹn thì cảng, sau đó lại lấy tốc độ đáng sợ hướng về phỉ thúy tỉnh thậm chí toàn bộ lãnh thạch đế quốc huyết tán ra. Ở những quý tộc kia thương nhân dưới sự yêu cầu thiện nữ Uma ở buổi tối hôm đó liên tục phát lại chiếu phim, không có bất luận cái nào quý tộc thương nhân chịu từ bỏ rời đi. Tuy rằng nhìn thấy cuối cùng bọn họ liền nội dung vở kịch cũng đã đọc lầu lầu. nhưng vẫn là cuồng nhiệt đứng ở bến tàu gió lạnh bên trong như mê như say thưởng thức một lần lại một lần cho tới rất nhiều người ngày thứ hai lên cũng phải trọng cảm bạo. lại sau đó những này bị điện ảnh bị lực chinh phục quý tộc các thương nhân chưa hết phòng thèm trở lại từng người lãnh địa cùng thành trấn bên trong bọn họ lại như là miễn phí tuyên truyền giả đem mình ở buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy tất cả hướng về người trung quanh trắng trợn tuyên truyền ca ngợi nói khoát một vị công tước thậm chí như chặt đinh chém sắt biểu thị nếu như ngươi không có xem qua này bộ Thiện nữ Uma như vậy cuộc đời của ngươi quả thực chính là không hoàn chỉnh Ở tình huống như vậy, toàn bộ phỉ thúy tỉnh đều rơi vào cùng nhiệt bên trong, ở to to nhỏ nhỏ quý tộc tiệc rượu thượng, ở đủ loại thương mại tụ hội thượng, ở quán rượu ở phủ đệ ở phố lớn ngõ nhỏ linh thiên tầng ở dân gian, tất cả mọi người đều ở tràn đầy phấn khởi thảo luận cái này nhiệt điểm đề tài. Hào nói không quyết đại, nếu như một vị quý tộc ở tiệc rượu thượng biểu kỳ chính mình đối với điện ảnh không biết gì cả, ngay lập tức sẽ bị người chung quanh cho rằng nhà quê tới đối xử. Kết quả là, căn bản không cần Lâm Thái Bình cùng Mị Tổn Nam tức lại tiến hành tuyên truyền, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sóng người liền tự động dâng tới Nện Thị Cảng, cho tới nguyên bản chỉ là cỡ trung thành Trấn Nện thì Cảng, một hơi tràn vào mười mấy và người, nhất thời trở nên so với chợ bán thức ăn còn chợ bán thức ăn, liền khách sạn tạm vật phòng đều bị thuê đi ra ngoài. Hơn nữa còn là một cái kim tệ một ngày giá cao. Mặt mày hớn hở Mỹ Tổn Nam Tước, Vẹn vẹn là thu vào thành thuế đều thu được nằm mơ đều cười tỉnh rồi, đối mặt quần tỉnh mánh liền sóng người. Hắn rất hăng hái vung tay lên, biểu thị bắt đầu từ hôm nay. Thiện nữ Uma đem ở nện tịt cảng bến tàu liên tục chiếu phim một tháng, bất luận người nào cũng có thể đi tới bến tàu thưởng thức điện ảnh. Đương nhiên, tiền đề là người chịu hoa một cái kim tệ mua phiếu. Một cái kim tệ, đối với giàu có phỉ thúy tỉnh tới nói, vẫn tính là tiền sao. Đường xa mà đến cuồng nhiệt dòng người căn bản không cần thiết chút nào. Đặc biệt là những kia giàu nước đố đổ vách quý tộc, càng là mặt đỏ thở hồn hền mở ra bắp tiền, dồn dập biểu thị chỉ cần có thể làm cho mình mau chóng nhìn thấy, thiện nữ Uma tiên Tiền hoàn toàn không phải vấn đề gì, ạt xạ tổng đốc vị kia con gái một càng là vung tay lên, trực tiếp đập ra một tấm giá trị 50.000 kim phiếu, yêu cầu đem buổi tối hôm đó điện ảnh cho đặt bao hết. Ở tình huống như vậy, buổi tối hôm đó trận đầu chiếu phim, dòng dã bán ra một vạn tấm vé vào cửa, cải biến qua đi vẫn tính là rộng lớn bến tàu Nhất thời trở nên dòng người mãnh liệt lít nha lít nhít, quả thực như là một cái to lớn cá mỏi đồ hộ, có chút mua phiếu nhưng không tìm được địa phương đứng khán giả. Dưới tình thế cấp bách thẳng thắn trực tiếp nhảy vào nước cạn dặm, liền như thế nhẫn nhịn lạnh giá nhìn hơn một giờ. Nay con vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, từ sáng sớm đến tối từ đêm khuya đến hướng đông. Bến tàu ở ngoài trước sau vô vọng không tới phần cuối sóng người trường long, rất nhiều người thậm chí mang nhà mang người gặm lương khô chờ ở bên ngoài. phụ trách quản lý mười mấy con ác ma bận biệu dòm dã ba ngày không chớm mắt, bán vé vào cửa đều phát đến miệng sùi bọt mép móng vuốt rút gần. Cái gì gọi là kim tệ vũ, cái này kêu là làm kim tệ vũ. căn cứ một cái tiền đồng cũng là tiền nguyên tắc. Lâm Thái Bình trực tiếp vung tay lên, quyết định để Huế Liêm đi bến tàu chiếu phim giữa trường đi bán hạt dưa bánh mì trứng luộc trong nước trà. Huyết Liêm đối với mệnh lệnh này cực kỳ bất mãn, rất phẫn nộ gầm thét lên, không, tuyệt không, thân là Nikola gia tộc cao quý người thừa kế. Ta chắc chắn sẽ không làm loại này có nhục thân phận sự. Được rồi, đây là người nói. Đừng hối hận ổ. Lâm Thái Bình cười híp mắt bước cằm, trực tiếp liền để Lý Lu đi rồi, hơn nữa có thể kiếm được bao nhiêu đều coi như nàng. Sau đó vẹn vẹn 6 tiếng sau đó, Huyết Liêm đột nhiên liền lệ rơi đầy mặt vọt vào, trực tiếp ôm lấy bắp đùi của hắn khóc không thành tiếng. Đại nhân, ta vừa nghĩ tới, gia tộc chúng ta từ nhỏ chính là bán bánh mì xuất thân, cầu ngài nhất định phải làm cho ta đi. Được rồi. Vẹn vẹn từ cái này ví dụ đến xem, liền biết điện ảnh mang đến lợi nhuận cao bao nhiêu, đến cuối cùng Lâm Thái Bình cùng mỹ Tổn Nam Tức cái gì cũng không cần làm, chỉ cần uống cà phê ngồi ở Nam Tức trong phủ, nhìn một đại hòm một đại hòm kim tệ dường như nước chảy tự rời vào đến, thậm chí cũng không kịp tính toán đến cùng kiếm lời nhiều thiếu. Cũng may Nam Tức trong phủ mấy cái phụ tá vẫn tính là cần cù, từ sớm đến tối không ngừng mà tính toán khoản, dòng giá tính toán 6 tiếng sau đó, rốt cục có người tỏ rõ vẻ sung huyết kích động đến như là đạt được điên cuồng. "Tổng khoản minh tế biểu vào tới, nam Tước đại nhân, Lâm Tiên Sinh, chúng ta vừa thống kê quá, 10 ngày này tới nay phòng bán vẽ thu vào tổng cộng là." Phúc vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn khoản thượng màu đỏ con số, mì tổn nam Tước liền miệng đầy phun máu phun cà phê, nhất thời thì có trực tiếp ngất đi kích động, bên cạnh món đồ đoàn trưởng càng là suýt nữa liền xích viêm liệt kiếm đều ném, đầy đủ trận mắt ngoác mồm 10 phút, lúc này mới tỏ rõ vẻ vặn vẹo nắm lấy cái kia phụ tá, hung hắc nói, "Chết tiệt, ngươi xác định ngươi không có tính sai?" Ngẫm lại xem, có thể làm cho từ trước đến giờ chú ý hình tượng món đồ đoàn trưởng cuồng nhiệt như vậy, có thể thấy được cái kia khoản thượng con số có kinh người bao nhiêu, cái kia đáng thương phụ tá sát đầu đầy mồ hôi lạnh, rất chăm chú đem khoản lại nhìn một lần, rốt cục lắp bắp nói, không có, chúng ta thật không có. Vân vân, thật giống thật sự toán sai rồi, ta thiếu nhìn một số không. Phúc! Lần này, Mỹ Tôn Nam tức không phải phun máu phun cà phê, mà là liền tâm can tỷ phổi thận đều cho phun ra ngoài. Lâm Thái Bình rất tốt bụng đưa qua một cây côn gỗ, tỏ rõ vẻ đồng tình nói: cái kia cái gì? Nếu như vẫn cảm thấy khó có thể tin, có thể ngươi có thể chiêu trên đầu mình đến một côn. ầm ầm ầm, Mị Tôn Nam tức vẫn đúng là chiêu trên đầu mình đập phá mười mấy côn. Tiếp theo đầu đẩy là huyết tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt mãnh nào lên, ôm chặt lấy Lâm Thái Bình đánh chết đều không buông tay. Lâm, thân ái Lâm, ngươi quả thực chính là chư thần ban cho của cải của ta sứ giả, còn chờ cái gì đây? Ta ngày mai sẽ đi tìm thuốc thuốc hỗ trợ, đem. Thiện Nữ Uma mở rộng đến cái khác tình đi. Không sai, so với Phỉ Thúy tỉnh đến, toàn bộ Lanh Thạch đế quốc mới thật sự là đại thị trường, nghĩ đến những kia vàng rực rỡ kim tệ chính chờ đợi mình đi thu gặt, mị tổn nam tức quả thực hưng phấn đều sắp muốn điên mất rồi, chỉ cần tình huống như vậy lại kéo dài mấy tháng, chính mình đem sẽ trở thành toàn bộ Phỉ Thúy tỉnh người giàu có nhất, mà thuốc phụ cũng không cần làm nữa chết tiệt tài chính căng thẳng mà khổ não. Rất tốt, ta rất chờ mong hành động của ngươi. Lâm Thái Bình đối với này biểu thị rất tán thành, sau đó lại từ trong lòng lấy ra một phần mới phép thuật khế ước, như vậy. Không bằng chúng ta chính thức đến thành lập ảnh nghiệp công ty như thế nào, tên ta cũng đã nghĩ kỹ. liền gọi làm huyết trảo đảo ảnh nghiệp công ty, có ý kiến không có. Công ty, mị tồn nam tức mê hoặc hấp hái mắt, lập tức liền không chút do dự liều mạng gật đầu, quảng công ty kia là cái gì, chỉ cần có tiền kiếm lợi là được, Chúng chi dựa theo phần này phép thuật khế ước tới nói. Mình và thuốc phụ tổng cộng chiếm được 40% cổ phần, này chính là cỡ nào khó có thể tin một món tiền của khổng lồ. Không, nói chuẩn xác là 41%. Lâm Thái Bình cười híp mắt cải chính nói, trên thực tế, còn có 1% cổ phần, ta dự định đưa cho Món Đồ đoàn trưởng, ngươi biết Món Đồ đoàn trưởng gần nhất cũng rất khổ cực. Hả? Món Đồ đoàn trưởng, người đó là vẻ mặt gì? Vẻ mặt gì? Món Đồ đoàn trưởng đầu tiên là ngây người như phóng, tiếp theo khắp toàn thân liền người mang khôi giáp mang xích viêm ma kiếm đều đang run rẩy đại khái hai giây đồng hồ sau khi hắn đột nhiên liền khóc không thành tiếng mánh nào lên tỏ rõ vẻ co giật nước nở nói đại nhân ta sai rồi ta thật sự sai rồi ta trước đây còn kém bị thương hại ngươi ô, ô, ô, từ hôm nay sau ta chính là người của ngài không không không ngài không cần coi ta là người muốn cho ta làm cái gì đều được yên trí đây là ngươi nên được một phần Lâm Thái Bình vô vô ngón đổ đoàn trưởng vai biểu thị an ủi, Ngừng lại một chút lại như có điều suy nghĩ nói, bất quá mà, Đón lấy còn thật sự có sự muốn xin ngươi hỗ trợ, trên thực tế ta chính đang dự định quay chụp mới địa ảnh. Vì lẽ đó cần một cái thích hợp lấy cảnh, cần rất nhiều quần chúng diễn viên, còn cần một chiếc thật rất lớn. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, Mòn Đô đoàn trưởng lúc này đàng đằng sát khí rút ra trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi biểu thị mình nhất định ra sức, đừng nói là cái gì lấy cảnh cùng quần chúng diễn viên. coi như lão nhân ra ngài muốn ta đem toàn bộ chân châu đảo liên đều đặt bao hết dùng để quay chủ, ta cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp dẫn người dễ tới. Trên thực tế, bên cạnh mỹ tôn nam tức càng là công nhật, Khi nghe đến mới điện ảnh ba chữ này trong nấy mắt, hắn ngay lập tức sẽ liên tưởng đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim tệ lên tới hàng ngàn, hàng vạn mỹ nữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Được rồi, quản đó là cái gì? Trọng yếu chính là thiện nữ Uma cũng đã đại kiếm lời rất kiếm được trình độ như thế này. Nếu như là so với thiện nữ Uma đặc sắc hơn mới điện ảnh cái kia chẳng phải là trực tiếp để đại gia đều kiếm lời phiên đương nhiên ta nghĩ mới điện ảnh phòng bán vé nhất định sẽ kinh người hơn Lâm Thái Bình rất vui vẻ vút cằm lộ ra tám viên trắng như tuyết tỏa sáng hằm răng bất quá ta bây giờ còn có một cái vấn đề lớn vì quay chụp mới điện ảnh ta cần càng nhiều ác ma gia nhập bởi vì vẹn vẹn dựa vào huyết liêm chúng nó đã không đủ dùng nay ngược lại là thật sự mới điện ảnh cần càng nhiều diễn viên cần càng nhiều công nhân viên cần càng nhiều tài chính cùng đạo cụ, vẹn vẹn huyết liêm chúng nó mười mấy cái ác ma thực sự là khó mà ứng phó được. ở tình huống như vậy, nhất định phải chiêu mộ càng thêm ác ma gia nhập huyết trảo đạo. liền ngay cả chuyên môn phụ trách chế tạo hào giác bố trí cảnh tượng miễn ma cũng cần tăng thêm nữa mười mấy mới miễn cưỡng đủ. trên thực tế, còn có một tầng quan trọng hơn ẩn giấu ý vị, huyết trảo đạo gần nhất phát triển rất nhanh, khó tránh khỏi hội đưa tới những kia tham lam giả mơ ước. cho dù hiện tại có mỉ tổn nam tức cùng ạt xạ tổng đốc làm chỗ dựa. Nhưng Lâm Thái Bình vẫn cảm thấy, đem hy vọng ký thác ở trên người người khác là một cái rất ngu sự. UU đọc sách, HTTP, V... V... V... V... Cản Sù Con. Vì lẽ đó, huyết trào đảo nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến khiến người ta một cái cắn xuống sẽ hàm răng nước toát, mà ở chân châu đảo liên mấy ngàn cái hòn đảo bên trong, thì có số lượng đông đảo ác ma cùng sinh vật bóng đêm ẩn giấu đi, nếu như có thể đưa chúng nó toàn bộ triệu tập lên, thành lập thành một con mạnh mẽ ác ma quân đoàn, như vậy. cái này dễ làm, mỹ tôn nam tức cũng không hiểu thâm tầng hàng nghĩa, trực tiếp tầng tầng vô ngực một cái đạo, lâm chân châu đảo liên bên trong hẳn là cất giấu rất nhiều ác ma, ngươi chỉ để ý phái người đi chiêu mộ, ta sẽ để thuốc phụ đặc xá chúng nó tất cả tội, nếu như cái nào ác ma không thức thời không chịu gia nhập, ta liền để món đồ đoàn trưởng mang theo hạm đội quá khứ, trực tiếp đem nó nổ đến liền không còn sót lại một chút cặn, chính là, chính là, món đồ đoàn trưởng đằng đằng sát khí rút ra trường kiếm, biểu thị chính mình rất tình nguyện khi, làm Hậu thuẫn, trên thực tế tại quá khứ một quãng thời gian hăng giảm, hắn đã từng biết được không ít ác ma nghe đồn, có người nói ở Trần Châu đảo liên khu vực biên giới số ít hòn đảo bên trong, quả thật có không ít ác ma ẩn nút ở nơi đó, hiện tại là thời điểm cầm lái chiến hạm đi nơi nào đi một vòng. Rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Thái Bình rất hài lòng nhấp ngụm trà, sau đó từ trong lòng lấy ra đã sớm chuẩn bị màu sắc rực rỡ chuyên đơn, cười híp mắt để lên bàn, trên thực tế, ta liền tuyển mộ thông báo cũng đã viết xong. Có thể các ngươi hội có hứng thú nhìn một chút. Nhanh như vậy. Mỹ tôn Nam tức cùng món đồ đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng dưỡng cổ lên nhìn tới. Sau đó đợi được thấy rõ tuyển mộ thông báo thượng cái kia vài đoạn văn tự. Hai người bọn họ đột nhiên liền tỏ rõ vẻ quái lạ. Không nhịn được ho nhẹ vài tiếng. Thân ái lâm. Xin hỏi. Cái gì gọi là ba hiểm một kim. Chưa xong con tiếp. E giờ 655. Nhanh nhất chương mới. Không đạn xong xem xin mời Thu Gom. Nếu như yêu thích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 ở những kia xa xôi không dễ phát hiện trên hoang đảo mê man tỉnh lại đám ác ma ma trắng bệnh răng nanh bò ra âm ứ lạnh leo hắc ám xào huyệt bắt đầu mưu tính làm sao cướp sạch thương thuyền thuận tiện ăn no nê mỹ vị huyết đủ đúng đây là đám ác ma sớm thành thói quen sinh hoạt nhưng tất cả những thứ này nhưng đều ở cái này phổ thông buổi sáng bị đánh vỡ rồi chói mắt dưới ánh mặt trời sắc bén tiếng xé gió gào thét mà qua mấy con chim lớn cao tốc xẹt qua hoang đảo bỏ ra hoa tuyết giống như lay động màu sắc rực rỡ chuyên đơn. Đám ác ma trợn mắt ngoác mồm ngẩng đầu lên, nhìn hàng ngàn tấm màu sắc rực rỡ truyền đơn từ trên trời giáng xuống. Có như vậy mấy giây, chúng nó thậm chí hoài nghi này có phải loài người hay không một loại nào đó mà pháp công kích. Sự thực chứng minh những này màu sắc rực rỡ truyền đơn không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Truyền đơn chế tác được rất tinh xảo, mặt trên vẽ sáng lên lấp lóa kim tệ dòng sông, còn có rất nhiều xinh đẹp yêu kiều mỹ nữ. Chính phía dưới là một đoạn lớn màu đỏ tươi văn tự, đỏ tươi đến khiến người ta một chút liền có thể nhìn thấy. Thân ái đám ác ma, ngươi đồng ý trốn ở hoang vu cằn côi trên hải đảo vượt qua quãng đời còn lại sao? Ngươi đồng ý mỗi ngày gặm bánh mì đen ăn quá thời hạn hơn thì sao? Ngươi đồng ý vào sinh ra tử khắp nơi cướp sạch nhưng còn muốn bị điên cuồng đuổi giết sao? Nếu như ngươi không muốn, vậy thì mau chạy tới báo danh đi. Đánh cướp đã qua thời gian, giết chóc không phải chính đạo, nơi này mới là thực hiện ngươi nhân sinh giấc mơ địa phương. Gia nhập chúng ta, đãi ngộ từ yêu, quần áo làm việc chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, tiền lương tiền thưởng phong phú. Ba hiểm một kim đầy đủ hết, điện ảnh chiếu phim sau đó còn có chia làm, mỹ nữ của cải muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, quay xong một bộ phim, mua xa hoa pháo đài không còn là giấc mơ, quay xong hai bộ phim, bước lên thượng tầng xã hội, cùng tổng đốc mặt đối mặt uống trà không còn là khoảng cách. Đừng do dự nữa, cho ngươi một vùng biển, đổi ngươi một đời kỳ tích, huyết trào đảo ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hưu hạn tuyên. Cái gì lung ta lung tung, Phạm La nhìn thấy này tờ truyền đơn nát ma, tất cả đều là trận mắt ngoắc mồm lơ ngơ. Chúng nó hoàn toàn không hiểu ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn là làm gì, càng không hiểu điện ảnh lại là món đồ gì. Đúng là cái kia huyết trào đảo nghe tới rất quen thuộc, có người nói cái kia trên hải đảo ở một vị vinh vang đắc ý ác ma bá tước, tự xưng là Nikolat gia tộc cao quý người thừa kế. Không sai, chính là ta. Thông thường vào lúc này, vừa phát xong truyền đơn huyết liêm sẽ rất thần kỳ xuất hiện, cái tên này khắp toàn thần treo đầy kim ngân châu áo, như cái nhà giàu mới nổi tự đắc ý lên sàn. sau đó bắt đầu dựa theo Lâm Thái Bình trước đó giao cho bắt chuyện mỗi cái trên hoang đảo đám ác ma nhập bọn à vị này giác ma lão đệ ta xem ngươi vóc người khôi ngô lực lớn vô cùng chính thích hợp đến giang hình ảnh ký lục nghi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta huyết trào đảo ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn tiền lương đãi ngộ bao ngươi thỏa mãn khô mãn 5 năm còn có thể phân một tòa pháo đài mỹ nữ cái gì càng là là điều chắc chắn lừa ngươi làm sao có khả năng hội lừa người ngươi hiện tại liền ký hợp đồng Chúng ta hiện tại liền trả thù lao, trước tiên phát 3 tháng giữ gốc tiền lương, cộng thêm một bút phí an cư, ta dùng gia tộc ta tà ác danh dự xin thể, tuyệt đối sẽ không lừa người, đến, ký rồi nó, từ nay về sau chúng ta chính là mình người. Cái gì? Ngươi hỏi điện ảnh đến cùng là làm gì? Rất đơn giản, lý giải thành ca vũ kịch là được, bảo đảm không có nguy hiểm, bảo đảm sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài làm người chết thế, bảo đảm ngươi sẽ không bị đám nhân loại kia truy sát, cứ việc yên tâm lớn mật ký. Bỏ qua cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời. Được rồi, phải thừa nhận, huyết liêm trời sinh liền thích hợp làm nhân lực tài nguyên bộ quản lý, ở nó loại kia tràn ngập mê hoặc tính cổ động hạ, hơn nữa cái kia một đại hòm một đại hòm kim tệ mê hoặc, còn thật sự có không ít phổ thông ác ma rất là động tâm, mơ mơ màng màng ký xuống cái kia phân khế đước hợp đồng, từ đây quang vinh gia nhập vào huyết trào đảo ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn. Đương nhiên, cũng không phải hết thể ác ma đều chịu cam tâm khuất phục. chỉ ít những kia thực lực vượt xa huyết liêm ác ma thống lĩnh, liền đối với loại này ngu xuẩn tuyển mộ xem thường, tỷ như xạ dô đảo vị kia độc nhãn cự ma hát nha, mười mấy năm trước cũng đã là bạch ngân cấp thấp nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa còn thu nạp tụ tập mấy chục con phổ thông ác ma, vì lẽ đó nó không chỉ có một cước đem huyết liêm đá ra ngoài, còn đem hết thể kim tệ đều cướp được sạch sành xanh. chết tiệt khốn nạn, ngươi lại dám như thế đối xử ta? cân nhắc đến đối phương có một đoàn giúp đỡ, đều là bạch ngân cấp thấp huyết liêm chỉ có thể chạy trốn chết. vừa chạy trốn vừa nổi trận lôi đình uy hiếp nói ngươi chết chắc rồi ngươi thật sự chết chắc rồi chờ ta trở lại nói cho lâm thái bình đại nhân tới tấp giờ liền diệt ngươi tòa này phá đảo lâm thái bình đại nhân hắc nha tỏ rõ vẻ trâm trọc cười gằn bùng nổ ra âm u khủng bố ma khí nhất thời chuyển hóa thành như núi cao khổng lồ độc nhãn cự ma nghe ngu xuẩn ta mặc kệ cái kia lâm là lai lịch ra sao có bản lĩnh liền để hắn tự mình lại đây ta hội cho hắn biết mạo phạm một vị ác ma lãnh chúa éi Được rồi, như Hắc Nha mong muốn, Lâm Thái Bình ngay lập tức sẽ tự mình lại đây. Đương nhiên không phải một người lại đây, mà là mang theo dòng dã một nhánh vũ trang đến tận răng Tư nhân vũ trang hạm đội. Mấy chục chiếc loại cỡ lớn chiến hạm dọc theo ngoài khơi xếp hàng ngang, lít nha lít nhít, ma tinh nòng pháo giường như màu đen tùng lâm. Theo hắn lười biếng vung tay lên, nóng rực cùng bạo quả cầu lửa giường như báo tố, trực tiếp đem toàn bộ xạ lộ đảo đều bao phủ ở bên trong, như là lê tự tỉ mỉ lê một lần, mỗi một tấc thổ địa đều không có vùng tha. Chết tiệt khốn nạn, các ngươi lại cùng nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bị ma tinh pháo nổ đến liền đầu đều không nhắc lên nổi, nổi trận lôi đình hắc nha chỉ có thể mang theo một đám ác ma, tỏ rõ vẻ trắng xám chôn dưới đất xào huyệt dặm điên cuồng chửi tới, nó hoàn toàn không hiểu tại sao huyết liêm tên khốn kia sẽ cùng nhân loại cấu kết cùng nhau, còn có cái kia nhìn qua so với ác ma còn muốn ác ma tiểu bạch kiểm, lại có thể làm cho chu vi vũ trang binh sĩ như vậy một mực cung kính. Thật giống như tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn rất nhiều tiền. Không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi, Hắc Nha duy nhất vui mừng chính là, những nhân loại này binh sĩ đối với Xà Dô đảo không biết gì cả, tuy rằng bọn họ pháo kích hung mãnh như vậy đáng sợ, thế nhưng thật sự đến trên đảo, cũng chưa chắc có thể tìm tới đám ác ma ẩn giấu. Hế. Được rồi, đáng thương Hắc Nha hiển nhiên quên, huyết liêm cái này ác ma kẻ phản bội cũng ở trong hàng đội, vẹn vẹn nửa giờ sau, cái tên này ngay lập tức sẽ giựt vào đối với cùng tộc khí tức mẫn cảm. rất thuận lợi tìm tới ẩn dấu sao huyệt tiếp theo Dương Dương tự đắc vung lên móng vuốt, ở cái kia, sẽ ở đó, đại nhân, xin cho phép ta vì ngài dẫn đường. Kết quả là, có cái này đáng thẹn dẫn đường đảng phụ trách dẫn đường, hơn 1000 tên vũ trang binh sĩ đằng đàng sát khí leo lên chô nước cạn, bọn họ cùng hung cực các vọt vào lòng đất sao huyệt ven đường thấy ác ma liền đánh thấy đồ vật liền phá, Lâm Thái Bình chỉ cần cười hiếp mắt theo ở phía sau, rất thân thiết nhắc nhở, các tiên sinh, ôn nhu một điểm, ôn nhu một điểm. Mội thành công thuyết phục một con ác ma gia nhập công ty, ta liền cho các ngươi một ngàn kim tệ đầu người phí. Kim quang lóng lánh à, nghe được cái này hùng hồn tưởng thưởng nguyên bản liền đẳng đằng sát khí vũ trang các binh sĩ càng là tinh thần đại chấn, chỉ bỏ ra ngăn ngắn nửa giờ, bọn họ liền đem xạ rổ trên đảo ác ma một lưới bắt hết, cuối cùng càng là giảm ba tầng ở ngoài ba tầng cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Hắc nha bước đến xảo huyệt bên trong góc. Cái gì ác ma thống lĩnh, cái gì bạch ngân cấp thấp cứng, giả. Linh Thiên ngàn tên vũ trang binh sĩ điên cuồng quần đầu hạ tất cả đều là phu vân, thẹn quá thành giận hắc nha chỉ kiên trì chốc lát, liền bị vô tình đánh ngã xuống đất, đã sớm rơi xuống làm kim bài tay chân món đồ đoàn trưởng càng là nhanh, cười một tiếng, rút ra liệt diễm hừng hực xích viêm liệt kiếm, trực tiếp gác ở hắc nha trên cổ, chết tiệt khốn nạn, vừa ta thật giống nghe được, ngươi đối với cao quý Lâm Thái Bình đại nhân có cái gì bất mãn? Lệ rơi đầy mặt à? đáng thương hắc nha lệ rơi đầy mặt. thời khắc nguy cấp nó cuối cùng cũng coi như là cơ trí hơn người trực tiếp liền run rẩy hét lên một tiếng nào tới ôm chặt lấy lâm thái bình bắt đuổi khóc không thành tiếng khóc kể lệ đại nhân ta sáng sớm uống nhiều rồi cầu ngài để ta gia nhập huyết chào đảo ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn đi dù cho không trả thù lao ta đều làm rồi người chắc chắn chứ lâm thái bình nhàn nhã hút xì gà mặt tươi cười nhìn nó ta liền nói mà chúng ta huyết chào đảo ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn đãi ngộ phúc lợi tốt như vậy đứa ngốc mới hội từ chối Như vậy thân ái Hắc Nha Lào huynh, ngươi có đặc biệt gì am hiểu sao? Ta am hiểu nhất đem người xé thành hai nửa." Hắc Nha lập tức trung thành tuyệt đối ưỡn ngực, "Đại nhân, ngài tùy tiện tìm cá nhân lại đây, ta hiện tại liền đem hắn xé thành mấy trăm mảnh cho ngài xem, bảo đảm để ngài nhìn ra nhiệt huyết sôi trào." "Này tính là gì sở trường?" Lâm Thái Bình rất không nói gì nguix nguix, lại rất chăm chú nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ tỏ rõ vẻ hung ác giữ tợn Hắc Nha, rốt cục sáng mắt lên, "Có, xem ngươi loại này cùng hung cực ác dáng vẻ." Quả thực là diễn phản phái tốt nhất nhân vật, ta mới trong phim ảnh vừa vặn khuyết cái tà ác lái chính, liền ngươi, có vấn đề không có. Không thành vấn đề, Hắc nha bị xích viêm liệt kiếm điều khiển cái cổ, chỉ có thể tội nghiệp liều mạng gật đầu, bên cạnh mấy chục con ác ma e sợ cho bước lên góc chân, vội vã tranh nhau chen lấn dơ lên móng vuốt giết gào. Đại nhân, tôn kính đại nhân, chúng ta cũng đồng ý gia nhập huyết trào đảo truyền hình công ty trách nhiệm hữu hạn, tùy tiện ngài để chúng ta làm gì đều được. Rất tốt. Lâm Thái Bình đối với này rất hài lòng, vung tay lên thu sạch hạ, am hiểu đảo thuật huyện ma có thể gia nhập đặc hiệu chế tác bộ, rất cần chân chạy giác ma có thể đi kịch vụ độ ngành đưa tin, còn con kia thiên kiểu bá mị điểm đạm đáng yêu mị ma. Khắc khắc, thân ái tiểu thư, ngươi khá là am hiểu cái gì? Ta biết, ta biết, làm ấm giường, Coi như là ở vũ trang binh sĩ hung ác uy hiếp hạ, này con xinh đẹp quyến rũ mị ma như trước nhẹ nhàng liếm môi, tràn ngập mê hoặc liếc mắt đưa tình, đại nhân. Ngài muốn cho ta làm cái gì đấy, có thể tối hôm nay ta có thể đi phòng của ngài, tìm ngài từ từ nói chuyện nha. Cảm tạ, ta đối với quy tắc ngầm cái gì không yêu. Lâm Thái Bình nghĩa chính ngôn từ biểu thị từ chối, suy nghĩ một chút rồi lại vứt cằm, lộ ra loại kia rất ác thú vị nụ cười. Bất quá mà, ta vừa đột nhiên nghĩ đến, có một loại điện ảnh rất thích hợp ngươi đến quay, liền như thế định, ngươi liền đến cho ta khi, làm, vai nữ chính. Như vậy như vậy. Toàn bộ xạ dồ đảo ác ma tất cả đều bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, Hắc nha ở phép thuật khế ước thượng hoa nước cấn xuống dấu móng tay, chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. Tại sao, vì sao lại như vậy, ta vốn là ở đây quá rất vui vẻ sinh hoạt, tại sao trong nháy mắt liền đã biến thành nô lệ, hơn nữa liền một phân tiền đều không có. UU đọc sách, HTTP, wwwv ai nói không tiền, ta xem ra như là loại kia vô tình bóc lột nhà từ bản sao. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn nó, tiện tay lấy ra một túi kim tệ ném qua, dựa theo ước định, hát nhà ngươi mỗi tháng có thể lĩnh đến 3.000 kim tệ tiền lương, cộng thêm 500 kim tệ tiền làm thêm giờ cùng thực tốc trợ rút, còn cái khác các ma, mỗi tháng 1.000 kim tệ, có vấn đề không có. Lệ rơi đầy mặt à, hát nhà cùng mấy chục con ác ma lần thứ hai lệ rơi đầy mặt, lần này cũng không phải là bởi vì sợ hãi khuất nục mà là mừng như điên kích động, hát cám chi thần linh thiên, chúng ta đánh cấp mấy tháng đều đánh cấp không tới nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn muốn liều lĩnh bị vũ trang hạm đội khắp nơi truy sát nguy hiểm, nói không chắc liền tiền chữa bệnh dùng cũng không đủ. Ô ô vĩ đại anh minh đại nhân à, ngài làm gì không nói sớm rõ ràng, nếu như biết mỗi thằng có thể nắm nhiều kim tệ như vậy, chúng ta đã sớm liên tục lăn lộn chạy đi huyết trào đảo, trực tiếp ôm bắp đuổi cầu ngài để ta gia nhập còn cần phải ngài tự mình mang theo hạm đội tới cửa tới làm gì. Kết quả là, vẹn vẹn mấy giây sau, vừa còn âm thầm cân nhắc làm sao trả thù hắn nha. Ngay lập tức sẽ trung thành tuyệt đối dơ lên móng vuốt, đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta có cái bà con xa liền ở tại phụ cận đảo san hô thượng. Cái kia cái gì, ta có thể phụ trách dẫn đường, thuận tiện ở sau lưng đâm nó một đao, sau đó ngải lại tuyển mộ nó. Hát gì? Thời khắc này, mấy chục hải lý ở ngoài một cái nào đó đảo san hô thượng, mới vừa từ trong giấc ngủ lười biếng tỉnh lại, chính uống một chén sữa nữ máu tươi khi, làm, bữa sáng đại ác ma, đột nhiên liền không nhịn được dùng sức dùng mình lạnh lẽo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 tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thời gian đều sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài hồng thư. Chương 317, âm ảnh thích khách. Chương 309, âm ảnh thích khách tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện Thủy. 10 tháng chân Châu Đảo Liên, đường xa mà đến thương mại đội tàu đột nhiên kinh ngạc phát hiện, từ trước đến giờ nguy cơ tứ phía chân Châu Đảo Liên đột nhiên liền trở nên gió êm sóng lặng, những kia nguyên bản hội thỉnh thoảng lao ra cướp sạch giết chóc các ma, trong một đêm đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như chúng nó xưa nay đều không có tồn tại quá. Chư thần linh thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dòng dã trong vòng một tháng, đều không có phát sinh đồng thời ác ma tập kích sự kiện, đi qua chân châu đảo liền các thương nhân ngược lại là rất không thích hứng, dùng một cái nào đó uống được say khướt ra hỏa tới nói, biết không? Nếu như đám ác ma đều mất tích, này là chúng ta có thể đi cướp đoạt một thoang chúng nó xào huyệt, tỉ như cái thư ở trong truyền thuyết ở ác ma bá tước huyết chào đảo. Được rồi, chỉ mong người này chỉ là muốn muốn mà thôi. trên thực tế nếu như hắn thật sự dũng cảm xông vào huyết trào đảo sẽ sởn cả tóc gáy lệ nóng doanh trong phát hiện toàn bộ huyết trào trên đảo trải rộng lít nha lít nhít tắt ma thật giống như chân châu đảo liên hết thể ác ma đều tụ tập tới đây triển khai thứ 13 giới đại biểu đại hội tàn bạo khát máu độc nhãn cự ma nham hiểm giảo hoạt liêm đau ác ma cả người thiêu đốt lửa vượt sâu vi ma phun trào lạnh lẽo hẳn khí băng chi sử ma am hiểu đạo thuật cao cấp biến ma mê hoặc lòng người xinh đẹp bị ma ở huyết trào đảo máu tươi trong pháo đại cổ Số lượng hàng trăm ác ma tất cả đều tụ tập cùng nhau, vẹn vẹn là tỏa ra khủng bố ma khí, liền dường như mưa sối xả đến trước hắc ám tầng mây, đem toàn bộ huyết chảo đảo đều bao phủ ở âm u trong bóng tối. Phải biết, ác ma bản thân đơn thể thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, mà kinh khủng như thế số lượng tụ tập cùng nhau, càng là đủ để đem toàn bộ phỉ thúy tỉnh biến thành địa ngục giữa chân gian, húng chi vì để cho chúng nó hình thành đáng sợ hơn sức chiến đấu, Lâm Thái Bình còn trực tiếp lượng lớn lượng lớn vung mua lượng lớn phụ ma vũ khí cùng phụ ma trang bị. Trên thực tế, liền ngay cả món đồ đoàn trưởng ở trước tới mời Lâm Thái Bình đi tới nén tịt cạn thời gian, đột nhiên nhìn thấy kinh khủng như thế dữ tợn ác ma quân đoàn, hắn cũng không tự chủ được dùng mình lạnh lẽo, tỏ rõ vẻ trắng xám run giọng nói: "Chư thần linh thiên, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta thật giống phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Vì lẽ đó, ta mới chịu trước thời gian cùng chúng nó ký kết phép thuật khế ước." Lâm Thái Bình cười hiếp mắt tựa ở mép thuyền thượng. Nhìn màu đen tùng lâm bình thường khủng bố ác ma quân đoàn, bất quá, ngươi biết những này ác ma mỗi tháng muốn tiêu hao bao nhiêu kim tệ sao? Vẹn vẹn là tiền lương liền đạt đến mười mấy vạn, bằng vào chúng ta tốt nhất mau chóng bắt đầu mới điện ảnh quay chụp, nếu không thì. Không cần hắn nói tiếp, vẹn vẹn nghĩ đến loại kia ác ma mất khống chế máu chạy thành sông tình cảnh, đồ đoàn trưởng liền không nhịn được cả người rết run, lúc này mệnh lệnh hạm đội lập tức dương buồn xuất phát đi tới Lệnh thị cảng. Mấy trăm con dữ tận hung ác ác ma tụ tập ở chỗ nước cả thượng, Một mực cung kính nhìn theo Lâm Thái Bình rời đi, "Đại nhân, nguyên ngài tà ác ánh sáng bao phủ toàn bộ Phỉ thúy tỉnh." "Đệ sĩ ạ Được Lâm Thái Bình đến tin tức, gần nhất kiếm tiền kiếm được mặt đều rút gần mỉ tổn nam tước, đương nhiên là tự mình ở nam tước trong phủ bố trí tiệc rượu nhiệt tình chiêu đãi. Vị này nam tước đại nhân gần nhất có hướng về cường hào phát triển dấu hiệu, lại ở an điểm tâm thời điểm, đều nộp mười mấy vũ nương ở trước mặt khiêu cái bụng vũ, quả thực là sa đọa được khiến người ta giận sôi. "Đại nhân" chúng ta hồi huyết trảo đảo thời điểm cũng mang một đám vũ nương trở về đi thôi huyết liêm đi theo lâm thái bình mặt sau đi vào phòng khách nhìn ra mắt mạo ánh sáng xanh lục cước ao đấu kỳ hận không nhịn được nắm lấy một cái hồng y vũ nương tầng tầng hôn một cái cái kia đáng thương vũ nương suýt chút nữa liền doạ ngất đi cả người đều mềm nhún ngã trên mặt đất tố chất chú ý tố chất lâm thái bình đưa cho cái kia vũ nương một túi kim tệ biểu thị ăn ủi mà mỉ tổn nam tức đã hăng hái trực tiếp chào đón xa xa liền mở hai tay ra mặt tươi cười nói Thân ái Lâm, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến, đến rồi. Như vậy, nếu ngươi đã có đầy đủ nhân thủ, chúng ta khi nào thì bắt đầu quay chụp mới điện ảnh đây? Được rồi. Cũng khó trách Mỹ Tổn Nam Tước sẽ như vậy cấp bác, phải biết trải qua 2 tháng dài dằng dặc chiếu phim. Thiện nữ Uma, dậy sóng chính đang dần dần thối lui, gần nhất khoảng thời gian này tới nay, đến nẹn tịt cảng đến quan xem phim người mức độ lớn giảm thiểu, rất nhiều khán giả đều ở phiền muộn biểu thị kháng nghị, yêu cầu mau chóng nhìn thấy mới điện ảnh chiếu phim. Thả lỏng, ta đã viết xong kịch bản, huyết liêm chúng nó cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Lâm Thái Bình cho Mị Tồn Nam tức một cái to lớn ôm ấp, đồng thời suy tư đánh giá bốn phía. Trên thực tế, ta bây giờ còn có một cái vấn đề nhỏ, ta còn cần một cái rất Anh Tuấn vai nam chính, tốt nhất Anh Tuấn đến vừa ra chợ, liền có thể làm cho hết thể nữ tính rít gào ngất đi. Khắc khắc, Mị Tồn A, coi như ngươi nhìn ta như vậy, cũng là không có tác dụng. Đáng ghét ta, Mị Tồn Nam tức vốn là cũng đã ngẩng đầu đỡ ngực. Nghe nói như thế nhất thời xì hơi, không nhịn được tỏ rõ vẻ phiền muộn đoán niệm nói, chết tiệt, lẽ nào ta không đủ anh tuấn sao, ta chỉ là hơi hơi mập như vậy 50kg mà thôi, nói không chắc những quý tộc kia tiểu thư liền yêu thích ta như vậy thịt vụ vụ. Xin lỗi, các nàng cần chính là vai nam chính, không phải sủng vật. Lâm Thái Bình rất vô tình nổ nước bọn, ở Mỹ Tổ Nam tức lòng tự ái thượng tầng tầng đạp một chân, đừng khổ sở, hãy mau đem điện ảnh quay chụp đi ra mới là chuyện quan trọng nhất, nói đến đây cái. Ta xin ngươi chuẩn bị những thứ đó, đều chuẩn bị xong chưa? đương nhiên, Mỹ Tô Nam tức ngay lập tức sẽ dương dương tự đắc ngẩng đầu lên. ở thúc thúc ta dưới sự giúp đỡ, chúng ta trưng dụng cái kia xinh đẹp nhất định, miễn phí triệu tập lượng lớn binh sĩ khi làm. Còn chúng diễn viên, liền Lâm ngươi cần các loại trang phục đạo cụ, còn có cái kia chiếc điểm danh muốn xa hoa du thuyền cũng chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. rất tốt, như vậy hiện tại chỉ còn dư lại hai vấn đề. Lâm Thái Bình rất hài lòng gật gù. lôi kéo mỉ tổn nam tước xuyên qua múa lên tương bừng vũ đàn bà số một lại như ta mới vừa nói chúng ta cần một cái anh tuấn vai nam chính thứ hai chúng ta còn phải chăm chỉ suy nghĩ một chút làm sao bảo vệ ngươi vậy không có dấu hiệu nào nói xong lời cuối cùng cái kia mệnh tự hắn đột nhiên dùng sức đẩy một cái mỉ tổn nam tước đem mỉ tổn nam tước trực tiếp đẩy mạnh huyết liêm trong lồng ngực tiếp theo đột nhiên xoay người hỏa diễm bạo phát chuyển hóa thành vực sâu viêm ma thiêu đốt lửa nóng hừng hực lợi chảo gào thét nổ ra đập về phía đám kia không hề phòng bị vũ nương. hầu như ở đồng thời, vừa cái kia bị huyết liêm chiếm tiện nghi hồng y vũ nương, đột nhiên nhanh như điện quang nhảy lên một cái, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, bóng người của nàng giống như rắn độc và mèo, ẩn giấu ở làn váy hạ đen kịt chủy thủ hóa thành hư ảnh, bùng nổ ra màu xanh lục âm ú hàn quang. ầm, sắt thép va chạm trong tiếng, liệt diễm thiêu đốt lợi chảo cùng đen kịt lạnh leo chủy thủ tầng tầng va chạm, song vương cùng nhau giên lên một tiếng, không tự chủ được lùi về sau vài bước. mượn mạnh mẽ lực trùng kích, cái kia Hồng Y Vũ nương như là ma cấp tốc lùi về sau, rồi lại hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn dường như giấy giáp ma sắt bình thường, đáng chết, ngươi là làm sao nhìn thấu? Ngươi nói xem. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt quay đầu đi, ra hiệu huyết liêm chúng nó đem ngây người như phong mỉ tổn nam tức bảo vệ ở chính giữa, lão huynh, kỹ xảo của ngươi coi như không tệ, bất quá vẫn là khiếm khuyết một điểm chi tiết nhỏ. A, huyết liêm, có thể ngươi có thể nói cho hắn vấn đề ở đâu? Đương nhiên, ta rất tình nguyện làm như thế. Huyết liêm âm trầm cười gần, dơ lên hai cái dọn, nhỏ máu liêm đao, vừa nãy khi ta thân người thời điểm. Lại nhìn thấy khỏe mắt của ngươi ở hơi co giật, dựa theo đại nhân biểu diễn nguyên lý luận, điều này đại biểu phẫn nộ cùng phản cảm. Ngấm lại xem, một người nhát gan yếu đối cô nàng đối mặt tắc ma, lại sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng phản cảm. Này hợp lý sao? Chết tiệt! Hồng Y Vũ nương không nhịn được thấp giọng chửi tới, hắn mưu kế tỉ mị dã nửa tháng. thật vất vả mới thuận lợi lẫn vào đến Nam Tước Trong phủ, lại không nghĩ rằng ở cuối cùng dã tràng xe cát, những này nham hiểm giả dối ác ma, đặc biệt là cái kia cười híp mắt tiểu bạch kiểm, quả nhiên so với nghe đồn bên trong còn khó hơn nhiều. bất quá hiện tại lại ảo não cái này đã không có tác dụng, nghe đến đại sảnh dặm truyền đến hỗn loạn âm thanh, mõn đô đoàn trưởng lập tức mang theo mấy chục tên vũ trang binh sĩ vào vào, một loạt trường cung tay trực tiếp ngăn chặn cửa lớn kéo dài trường cung, sắc bén mũi tên cùng nhau nhắm vào hồng y vũ nương. chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn đem đối phương xạ thành con nhím. Đến lúc này, sợ hai không thôi mỉ tồn nam tức cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ trắng sám run rẩy hắn đột nhiên nổi trận lôi đình thét to, chết tiệt khốn nạn. Ngươi lại dám ám sát ta, biết ta thúc thúc là ai sao? Mòn đồ, ngươi còn ở chờ cái gì, cho ta bắt sống? Ta muốn cho hắn biết mạo phạm kết cục của ta. Không cần mỉ tồn nam tức nhiều lời, mòn đồ đoàn trưởng cũng đã cười gần về phía trước bước ra. nóng dược liệt diễm từ hắn dưới bản chân mãnh liệt phun ra để hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ ở trong ánh lửa dơ lên thật cao xích viêm liệt kiếm đột nhiên chém xuống dường như một đạo gào thét mà qua hỏa diễm cầu vồng. thực sự là vô vị hồng y vũ nương mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn xôi trào hỏa diễm như nước thủy triều nhân chim ta vốn cho là này sẽ là rất thú vị quá trình bất quá các ngươi đã không dự định phối hợp như vậy âm âm một tiếng xích viêm liệt kiếm tầng tầng chém xuống trên đất nhưng nguyên bản hẳn là nhận lấy cái chết hồng ý Vũ đường nhưng dường như rắn độc tự điên cuồng vặn mèo quỷ dị thoát ly phạm vi công kích mà ngay khi hắn lộ ra cười gần trong nháy mắt không khí bốn phía đột nhiên cấp tốc gợn sóng nổi lên lít nha lít nhít nhỏ bé gợn sóng không món đồ đoàn trưởng nhất thời ý thức được không thích hợp hầu như là bản năng xoay ngược lại đánh về phía mị tổn nam tước nhưng mà chưa kịp hắn tới kịp lao ra vài bước nam sáu tên hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối thích khách áo đen đã như là ma đột nhiên xuất hiện Lục Mang lóng lánh đen kiện chủy thủ đàn sen bắn ra, đồng thời đâm hướng về mỉ Tổn nam tức lồng ngực. Trong phút chốc, toàn bộ phòng khách đều rơi vào hỗn loạn, mười mấy con ác ma kinh hại đến biến sắc, cầm lấy mỉ Tổn nam tức cổ áo cấp tốc lùi về sau. Huyết Liêm cùng hung cực ác nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung vẩy hai cái dọa, nhỏ máu liêm đao, hung tợn chém về phía cái kia mấy cái thích khách áo đen, chết đi, cho ta đi. Tuy nhiên một tiếng, mấy cái thích khách áo đen không lùi mà tiến tới, trong mắt lóng lánh đỏ tươi như máu ánh sáng. tùy ý huyết liêm liêm đao chém chúng thân thể máu tươi tung tóe bên trong bọn họ phảng phất không hề cảm giác đau ngược lại như là đồng quy vu tận tự vung vẩy chùy thủ tầng tầng đâm vào huyết liêm lồng ngực, nếu như không phải ác ma mạnh mẽ khép lại năng lực, huyết liêm lần này liền muốn trực tiếp đưa mạng ngăn cản bọn họ bảo vệ nam tước đi trước món đồ đoàn trưởng phẫn nộ gầm thét lên hoảng vội vàng xoay người cứu viện nhưng này cái hồng y vũ nương tốc độ càng nhanh hơn dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở món đồ đoàn trưởng trước người xin lỗi người đối thủ là ta chỉ bằng ngươi món đồ đoàn trưởng gầm nhẹ một tiếng vung vẩy xích viêm liệt kiếm quét ngang mà qua cút ngay cho ta chỉ là hát thiết cấp cao thấp kém con chuột cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng âm ầm một tiếng cháy hừng hực ánh lửa trực tiếp đem hồng y vũ nương chặn ngang chặt đứt nhưng mà quỷ dị chính là máu tươi tung tóe cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện ngược lại là nương theo ánh sáng màu đen long lánh cái kia bị chém giết hồng y vũ nương càng lần thứ hai ngưng tụ thành hình trực tiếp xuất hiện ở món đồ đoàn trưởng phía sau. trong phút chốc quỷ dị khét kêu trong tiếng ẩn dấu đen kịt chủy thủ khẽ run đột nhiên bùng nổ ra lạnh leo hắc khí huyền ảo vì hai cái hí lên run rẩy đen kịt gián độc, hung tận đâm vào món đồ đoàn trưởng lồng ngực uuu đọc sách http v đốt v cản súp máu tươi tung tóe mà ra mõn đồ đoàn trưởng rên lên một tiếng lão đảo lùi về sau ngực vết thương sâu tận xương thủy vẹn vẹn trong trước mắt phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ hắn đột nhiên không khỏi tỏ rõ vẻ vằn mèo chết tiệt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 Từ trước đến giờ bình tĩnh món đồ đoàn trưởng dĩ nhiên không kìm chế được nỗi nỏng, liền ngay cả bộ mặt bắp thịt cũng ở khẽ run, mà khi nghe đến xà xào cái từ này trong nháy mắt, ác ma bảo vệ cho mỹ tổn nam tức càng là hai chân mềm nút, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Dẫn hắn đi trước. Lâm Thái Bình khẽ quát một tiếng, trực tiếp từ vực sâu viêm ma chuyển hóa thành khô lâu sư, đen kịt ánh sáng bên trong, số lượng hàng trăm bộ xương binh sĩ từ lòng đất vươn ra, vung vẩy sắc bén cốt mâu mánh sung lên. ở trong đại sảnh tạo thành một cái phòng ngự trận tuyến, miễn cương đem những kia xà xào thích khách cản một cái. Mượn cơ hội này, người bị thương nặng huyết liêm nghiến răng nghiến lợi, lập tức nắm lên nửa hôn mê mị tổn nam tước, đánh vỡ phòng khách vách tường trực lao ra, mười mấy con ác ma hung tợn gầm thét lên, liều lĩnh điên cuồng phát động công kích, dọc theo hành lang nhanh chóng rút đi, bất kỳ dám tới gần chúng nó sinh vật đều sẽ bị vô tình chặt đước. Muốn đi, không dễ như vậy. Hồng y vũ nương nhẹ nhàng liếm môi một cái, mang theo năm. Sáu tên xà xảo thích khách bổ nhào tiến lên, đen kịt chủy thủ bùng nổ ra âm u hắc khí, ở trong hư không hóa thành vô số điều giữ tận gián độc, đem chặn đường bộ xương binh sĩ tất cả đều vây thành mảnh vỡ. Mò đồ đoàn trưởng không để ý ngực nặng nghề thương thế, nội giận gầm lên một tiếng ngăn trở đường đi, xích viêm liệt kiếm thiêu đốt đỏ tươi liệt diễm, đem toàn bộ phòng khách soi sáng được dường như liệt nhật dáng lâm giống như vậy, điên cuồng hung ác gào thét chém xuống, chết tiệt khốn nạn, coi như ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không để cho các ngươi. Hí hí hí. Hắc khí biến thành giữ tợn bầy rắn, dường như vạn mũi tên xuyên thân tự, trong nháy mắt đâm thủng thân thể của hắn. Môn đồ đoàn trưởng cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn ngược máu tươi dường như suối phun giống như bắn ra, mà khi hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới thời gian, càng phát hiện cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều hắc xà càng trên không trung loáng một cái, hội tụ thành một cái răng nanh ung tùm to lớn đầu rắn, cùng hung cực gác mạnh mẽ tấn lạc. Trong phút chốc máu tươi tung tóe, đoạn chi tứ tán, môn đoàn trưởng bung gãy vỡ cánh tay. kể cả chu vi vũ trang binh sĩ ở bên trong, tất cả đều kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, mà còn chưa đợi được bọn họ đập tầm ầm rơi vào. Nam, sáu tên xả xà xào thích khách từ lâu như tật phong vút qua mà qua, trực tiếp đánh về phía chính dọc theo hành lang hốt hoảng đảo tẩu Mỹ tổn Nam tước. Chư vị, các ngươi khỏe như đã quên cái gì? Lâm Thái Bình lần thứ hai chuyển hóa thành băng chi sử ma, tầng tầng một quyền đập xuống trên đất, số lượng hàng trăm sắc bén băng lăng gào thét đâm ra, nhất thời đem một cái xả xà xào thích khách mạnh mẽ đâm thủng. cũng gián tiếp ngăn cản bọn họ áp sát. Ngưu Xuân, Hồng Y Vũ nương âm u cười gắn, ở dày đặc đâm ra băng lăng bên trong nhảy vọt như phi, tốc độ khủng khiếp dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. thân ái lâm tiên sinh, ta quên nói cho ngươi, vào lần này ám sát trong danh sách, tên của ngươi liền liệt ở mị tổn nam tước mặt sau. nói đến mặt sau cái từ này, hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo bóng mờ, như là ma xuất hiện ở lâm thái bình trước mặt. đen kịt tùy thủ run và mèo, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành răng nanh tùm gián độc. Từ khó có thể tin góc độ quỷ dị bắn ra, hung tợn cắn về phía Lâm Thái Bình yếu đuối nhất hậu. Ầm ầm một tiếng, tường băng đột nhiên từ lòng đất tuôn ra, gian nan cực kỳ chống đối một đòn chí mạng ở loại kia dư âm lực trùng kích hạ, Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ trắng sám lùi về sau vài bước. Lại đột nhiên lộ ra rất vui vẻ nụ cười, "Thật sao? Không biết ta chỉ bao nhiêu tiền thưởng, có đủ hay không ta phát thắng này?" Tiền lương không có dấu hiệu nào, đen kịt cửa tệ lẹ hoặc đột nhiên đột nhiên xuất hiện. Ngay khi bên cạnh hắn cấp tốc mở ra, âm ủ lạnh leo ma khí như cuồng chiều mãnh liệt mà ra, làm cho cả phòng khách đều trở nên tối tăm âm trầm. Vẹn vẹn mấy giây sau, mấy cái tàn bạo khát máu hưng phấn tiếng gầm gừ, đột nhiên liền từ cửa tệ lẹp bên trong truyền đến. Tiền lương, đại nhân, chúng ta lại muốn phát lương thủy sao? Không. Hồng Y Vũ nương sắc mặt đại biến, nhất thời cảm giác được trí mạng nguy hiếp, hầu như là theo bản năng đỗng nhiên lùi về sau. Bên cạnh mấy cái xả xà xào thích khách hiển nhiên phản ứng chậm nửa nhịp. Mấy giây sau mới thả người nhảy lên, mà vẹn vẹn chính là trong giây lát này làm lỡ. Ầm ầm một tiếng, một con đen kiện to lớn dữ tận lợi chảo, từ cửa tệ lẹ vọt bên trong đống nhiên rõ ra, dường như núi cao tự mạnh mẽ chém xuống, mấy cái xả xà xào thích khách sợ hãi mở to hai mắt, đang ở giữa không chúng căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn to lớn lợi chảo đập xuống giữa đầu đến, đem bọn họ liền người mang chủy thủ tất cả đều phá thành bánh thịt. Sau một khắc, cửa tệ lẹ vọt phảng phất bị bóp nát tự bỗng nhiên tăng vọt. độc nhãn cự ma hắc nha hung tận gầm thét lên di chuyển thân thể khổng lồ nổ vang vang vọng đi ra liền ở sau người hắn số lượng hàng trăm ác ma giữ tận gào thét dường như tối hôm om thủy triều mãnh liệt mà đến trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng khách máu tươi mùi máu tươi chúng ta nghe thấy được vui tươi nhất máu tươi mùi vị đây là kinh khủng đến mức nào cảnh tượng liền phảng phất địa ngục vào thời khắc này hình chiếu đến nhân gian mấy trăm con ác ma vung lên dữ tận hung ác đầu lâu Mắt tam giác bên trong phun trào ra màu xanh lục lạnh leo ánh sáng, chúng nó hung tùm răng nanh ở khát khao khát máu ma sát, chúng nó sắc bén trường trào ở cùng hung cực gác đan sen, vẹn vẹn là loại kêu hội tụ bạo phát âm u ma khí, liền làm cho cả phòng khách đều trở nên dường như trời đông giá rét. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là tại sao? Hồng Y Vũ Nương tỏ rõ vẻ vặn vẹo dựa vào vết tường, chỉ cảm thấy trái tim hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không nên là như vậy, không nên là như vậy. Căn cứ vị đại nhân kia cung cấp tình báo, cái kia tiểu bạch kiểm bên cạnh chỉ có mười mấy con ác ma, mạnh nhất liêm đào ma cũng chỉ có bạch ngân cấp thấp. Nhưng là ai có thể nói cho ta, tại sao trong nháy mắt, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm liền triệu tập trên trăm con ác ma, thật giống như toàn bộ chân châu đảo liên ác ma đều vì hắn ra sức, đáng sợ hơn chính là, ở này mấy trăm con giữ tợn ác ma bên trong, dĩ nhiên có vài chỉ mạnh mẽ ác ma thống lĩnh, đặc biệt là vừa con kia một chảo đập nát thích khách độc nhãn cự ma. Cái này đáng sợ quái vật tuy rằng cực kỳ ngu xuẩn, nhưng này loại khủng bố man lực cùng sắt thép thân thể, nhưng đủ để ở cận. Chiến bên trong giết chết hết thể kẻ địch. Thời khắc này, Hồng Y Vũ Nương chỉ cảm thấy khỏe miệng cay đắng, cả người đều trở nên cứng ngắc Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là, chỉ mong những này ác ma chỉ là bị cái kia tiểu bạch kiểm triệu hoán lại đây, mà không phải chân chính hoàn toàn phục tùng, nếu không thì thật bất hạnh, hắn hy vọng thất bại rồi. Bởi vì sau một khắc, Những này hung tàn cuồng bạo đám ác ma liền cùng nhau quay đầu, nỗ lực lộ ra loại kia định nọt nụ cười, rất cung kính hướng về Lâm Thái Bình túi người xuống, con kia độc nhãn cự ma càng là gãi gãi to lớn đầu, tỏ rõ vẻ lấy lòng nói, đại nhân, ta vừa nghe được, thật giống ngài nói muốn phát lương thủy. Không sai, là muốn phát lương thủy. Lâm Thái Bình cười híp mắt bước cảm, như có điều suy nghĩ nói, trên thực tế, ta lần này đến nẹn tịt cảng tìm mỉ tồn nam tước, chính là định lấy ra một số lớn tiền mặt cho các ngươi phát lương thủy. Bất quá hiện tại vấn đề là, thật giống có người dự định giết chết ta cùng mì tổn nam tước, thuận tiện cướp đi này một số lớn tiền mặt. Cái gì? Trong phút chốc, mấy trăm con ác ma nhất thời quần tình mánh liệt, hung tận rít gào lên, chết tiệt. Cái kia chết tiệt khốn nạn ở đâu, lại dám đánh chúng ta ác ma chủ ý, không thể tha thứ, chúng ta nhất định phải đào ra trái tim của hắn, sẽ đem ra thịt của hắn từng tấc từng tấc át, để hắn dòng giã gào thét thượng ba ngày ba đêm. Cái này mà. Lâm Thái Bình rất chăm chú suy nghĩ một chút đột nhiên rất không chịu trách nhiệm chỉ tay một cái được rồi kỳ thực ta thật không muốn bán đi người khác bất quá chính là hắn quá âm hiểm rồi quá đê tiện rồi quá vô sỉ rồi trong phút chốc mấy trăm con ác ma đồng loạt quay đầu vô số song đỏ tươi như máu con mắt đồng thời trừng lớn cùng hung cực các nhìn chằm chằm hồng y vũ nương bị loại này tràn ngập giết chóc ánh mắt vững vàng khóa chặt hồng y vũ nương nhất thời sắc mặt đại biến hầu như là theo bản năng lui về phía sau chờ đã các ngươi lầm Ta căn bản không? Không sai, hắn căn bản không để ý cái gì ác ma. Lâm Thái Bình đứng ở phía sau, rất cảm khái thở dài, biết không? Nếu như Mỹ Tổn Nam tức bị giết chết, chúng ta mới điện ảnh liền không có cách nào chiếu phim. Nếu như mới điện ảnh không có cách nào chiếu phim, chúng ta sẽ không có phòng bán vé thu vào. Nếu như không có phòng bán vé thu vào, chúng ta liền không có cách nào phát lương thủy cùng tiền thưởng. Vì lẽ đó, không cần phải nói, cái gì cũng không cần nói rồi, vẹn vẹn trong trước mắt. Mấy trăm con ác ma liền phẫn nộ được hai mắt đỏ chót, đang đằng đằng sát khí gào thét mãnh sông lên, đi đầu độc nhãn cự ma hắc nha càng là triệt để nổi khủng, dơ lên như núi cao to lớn khủng bố lợi trảo, thế như lôi đình đập ầm ầm xuống, đi chết đi, dám ngăn cản ta chiếm được kim tệ khốn nạn, tất cả đều chết đi cho ta. Ầm ầm một tiếng, đập âm ầm ở trong đại sảnh to lớn lợi trảo, nhất thời mang theo xôi trào buổi mù, trực tiếp làm cho cả sàn nhà đều chia năm xẻ bảy, Hồng Y Vũ nương vừa giận vừa sợ rên lên một tiếng. Thân thể dường như rắn độc tự cấp tốc và mèo, vô cùng nguy hiểm về phía sau nhảy tới, nỗ lực từ vỡ tan vách tường vết rách bên trong đảo tàu. Uu đọc sách. Http. Vedut vedut vedut cản con. Nhưng hắn căn bản không có cơ hội này, vừa lên đám ác ma dường như màu đen thủy triều, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn nhân chim. Cái gì âm ảnh thích khách, cái gì tiềm hành chém giết quỷ dị sợ kỳ dịu, ở mấy trăm con ác ma cùng hung cực gãy quanh kích hạ, tất cả đều là phù vân bên trong phù vân. thậm chí ngay cả 5 giây đều không có chịu đựng được. cho nên nói, ta thích nhất quần đầu. Lâm Thái Bình ngồi ở một tấm vân tính hoàn chỉnh trên ghế, rất vui vẻ uống rượu đỏ, suy nghĩ một chút còn không quên nhắc nhở, bọn tiểu nhị không muốn giết chết cái tên này, thuận tiện nói một câu, ta nghe nói những kia thích khách đều có tự sát biện pháp. Khắc khắc, các ngươi hiểu. Hiểu, hoàn toàn hiểu. Hát Nha Tâm lĩnh thần hội vung vẩy lời chào, trực tiếp đem Hồng Y Vũ nương cảm phá đến trợ cấp, làm cho đối phương muốn cắn phá độc dược bao con nhộng đều không làm được. Bên cạnh những kia ác ma càng là phối hợp hiệu ngầm, mấy trăm con lợi trảo TT tê tê vang vọng bổ xuống, đem Hồng Y Vũ nương gân tay gần chân toàn bộ đánh gãy, liền then chốt cũng răng rắc vặn gãy. Nhưng này còn không là biết bắt nhất, bết bắt nhất chính là, vỡ tan vách tường đột nhiên bị tầng tầng đẩy ngã, ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, vừa bảo vệ mỹ tổn nam tức đào tẩu huyết liêm cùng đám ác ma, đã mang theo mấy trăm tên binh sĩ đằng đằng sát khí xông về, đại có ai dám chặn đường lao tử liền đem hắn nghiền thành bánh thịt tư thế. Nhìn thoi thóp Hồng Y Vũ nương Huyết liêm đầu tiên là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, tiếp theo liền hung tợn gào lên một tiếng, trực tiếp đem hai cái liêm đao vung vẩy được dường như máy say gió, cùng hung cực ác mánh sông lên, xà xào A. Âm ảnh thích khách A. Truy sát ta A. Gê gom A. Ta chém ta chém ta chém ta chém chém chém chém chém chém chém chém chém, chém. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem linh thông qua quờ quờ, y y phân phát bằng hữu của ngài.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 Là toàn bộ thế giới hung tàn nhất sinh vật Vì lẽ đó, khi, làm, mấy trăm con ác ma vì tiền lương mà nổi khủng Cùng hung cực ác mánh sung lên Cho dù là cao tới 16 cấp thích khách bóng đen Cũng chỉ có thể bị bi phẫn đẩy ngã xuống đất Đợi được Lâm Thái Bình rốt cuộc không nhìn nổi ra hiệu giữa sân nghỉ ngơi thời gian Cái tên này đã máu thịt bè bét thôi thoát Chỉ có thể tuyệt vọng thở hồn hển chờ chết Đây chính là đắc tội kết quả của chúng ta Huyết liêm chưa hết thỏm thèm thu hồi liêm đao rồi lại cười rạng rỡ nhìn phía Lâm Thái Bình, đại nhân, dựa cả vào ngài đúng lúc mở ra cửa tệ lẹp port, nếu không thì. Bất quá, lại nói ngược lại, cái này cửa tệ lẹp xem ra nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Rất bình thường, đây là Trư Inst tiền cải tạo quá cửa tệ lẹp port vợ sỉ ẩn 12, có thể thực hiện cự ly ngắn bên trong định vị truyền thống. Lâm Thái Bình nhìn một chút bên cạnh cửa tệ lẹp port, rồi lại tỏ rõ vẻ cổ quái nói, đương nhiên, các ngươi đều biết, Trư Inst tiền luyện kim phát minh từ trước đến giờ không thế nào tinậy. Vì lẽ đó truyền tống truyền tống, một số xui xẻo ra hỏa liền không biết bị truyền tống đi nơi nào. Được rồi, đây là lời nói thật, trên thực tế nhưng vào lúc này giờ khắc này, nện tịt cả một cái nào đó công cộng trong phòng tắm, Lý Lũ chính ôm một cái thô to bánh mì đen, nhìn một đám ngây người như phong cả người chân nam nhân, mắt nước mắt lưng trong hỏi: "Ô ô, làm phiền, xin hỏi nơi này đến Nam Tước phủ muốn đi như thế nào?" Khắc khắc, dứt bỏ Lý Lũ bất hạnh tao ngộ không để cập tới. Chỉ ít phần lớn ác ma đều chuẩn xác truyền thống đúng chỗ, hơn nữa lấy ưu thế áp đảo thu được thắng lợi, vì lẽ đó Lâm Thái Bình đối với này vẫn là rất hài lòng, rắp phải trở về sau đó hẳn là cho Chư Ấn Tiên Phát Thường Kim, thuận tiện đốc xúc nó sẽ đem cửa tệ lẹ bọt nhiên cứu ra vợ sỉ ẩn 13 đến. Ta xin thể, ta chắc chắn sẽ không sử dụng đầu kia chư cửa tệ lẹ bọt. Huyết Liêm không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, nhìn một chút dưới chân vẫn là tỏ rõ vẻ oán độc hồng y vũ nương, nhất thời lại hung tận một cước xuống, nhìn cái gì vậy? Ngươi chết chắc rồi, ta dùng gia tộc ta tà ác xin thể. Coi như là các ngươi xà xào âm ảnh thích khách toàn bộ điều động, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Yên trí, yên trí. Lâm Thái Bình vỗ vỗ huyết liêm vai biểu thị an ủi, rồi lại không nhịn được khẽ cau mày nói. Bất quá, cái gọi là xà xào đến cùng là chỉ cái gì, Tựa hồ các ngươi tất cả mọi người đều biết, chỉ có ta hoàn toàn không biết. Đại nhân, đó là một cái tà ác thích khách tổ chức. Mòn đồ đoàn trưởng ở mấy người lính nâng đỡ. trở rõ vẻ trắng xám bưng vết thương đi tới. Tuy rằng cuộc chiến đấu này hoàn toàn thắng lợi, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào vui sướng, ngược lại là có vẻ lo lắng lo lắng lo lắng bất an, thật là đáng chết, tuy rằng ta không muốn nói như vậy, nhưng chúng ta e sợ có phiền phức, hơn nữa là phiền phải lớn. Đúng, chính như món đồ đoàn trưởng từng nói, cái này tên là xà xào thần bí thích khách tổ chức. Là bao phủ ở phỉ thúy tỉnh bầu trời hắc ám bóng tối, bọn họ bồi dưỡng một đám hán không sợ chết ấm ảnh thích khách. Tuy rằng thực lực cá nhân cũng không tính cường hãn, nhưng dù sao có thể dựa vào quỷ mị thâm đầu cám sát. Đánh giết những kia thực lực vượt xa quá bọn họ cường giả, cũng bởi vậy phạm vào không cách nào tính toán lui quyết trái. Tại quá khứ mười mấy năm rằm, có ít nhất hơn trăm người chết ở xà xào thâm đầu cám sát hạ, trong đó bao quát phỉ thúy tỉnh cao đẳng quý tộc, tiêu tiền như nước đại hào thương. Thậm chí không thiếu những kia cần ngưỡng mộ cường giả, thậm chí ở năm ngoái hơn nửa năm, một vị mạnh mẽ bạch ngân cấp sư. cũng ở mười mấy cái âm ảnh thích khách tập kích hạ bất hạnh bị chết. bết bát hơn chính là không có ai biết xà xào vị trí cụ thể ở đâu, cũng không ai biết nó kẻ điều khiển sau hậu trường là ai. cái tổ chức này lại như là ẩn giấu ở xương mù bên trong rắn độc. lên khóc vô tình chết nhìn chòng chọc con muỗi. khi người ý thức được nguy hiểm giáng lâm thời điểm, cũng đã bị rắn độc cướp đi sinh mệnh. trên thực tế, nếu như lần này không phải lâm thái bình cảnh giác, hơn nữa đám ác ma đúng lúc đến, xui xẻo mì tổn nam tức tuyệt đối là chết chắc rồi. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, xà xào vì sao lại đem mỹ tổn nam tước cho rằng ám sát mục tiêu, lẽ nào là bởi vì hắn mỗi lần lên sàn đều hô biết thúc thúc ta là ai hả, rốt cục làm đến người người oán trách đại gia đều không nhìn nổi. Nói đến mỉ tổn nam tước, Lâm Thái Bình đúng là nhớ tới chính sự, quay đầu nhìn còn ở hôn mê mỉ tổn nam tước, được rồi, bất kể nói thế nào, chí ít mỹ tổn bình an vô sự, liền một sợi tóc đều không có. Ê, lời này nói qua sớm. Còn ở hôn mê mị tổn nam tức nơi nào như là bình an vô sự, quả thực là bi thảm được rối tinh rối mù, xương mặt xương mũi miệng sủi bọt mép cũng coi như, lại khắp toàn thân đều vết thương đầy dẫy, thậm chí gương mặt mập kia cũng giống như là gặp phải trầm trọng va chạm, liền xương mũi đều bị vỡ nát gãy xương. Phát sinh cái gì? Lâm Thái Bình nhìn ra trợn mắt quát mồm, nếu như không có nhớ lầm, vừa ở chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Mỹ tổn nam tức liền bị đám ác ma bảo vệ chạy ra ngoài, theo Lý mà nói không nên chịu đến bất cứ thương tổn gì mới đúng. Nhưng là nhìn hắn hiện tại bi thảm dáng vẻ Quả thực như là bị một đoàn thích khách hung tợn dâm lên Cái này mà Nói rất dài dòng Huyết liêm tỏ rõ vẻ lúng túng ho nhẹ vài tiếng Ơ đúng đạo Cái kia cái gì Cái tên này một đường đều đang liều mạng Rít gào hấp dẫn sự chú ý Chúng ta chỉ có thể đánh mất hắn Sau đó rút đi thời điểm lại có chút hoảng loạn Đầu của hắn khai đến trên bậc thang Lại sau đó cũng không biết là ai thô to như vậy Tâm bất cẩn Lại đem hắn từ lầu hai nem xuống Rất tốt rất cường đại Lâm Thái Bình nhìn một đám tỏ rõ vẻ ấy này đám ma, thật sự cái gì cũng không muốn nói, biết không? Các ngươi chỉ thiếu một chút điểm, liền hoàn thành những này thích khách đều không hoàn thành mục tiêu vĩ đại. Từ góc độ này tới nói, ta cảm thấy xà xào hẳn là cho các ngươi phát tiền thưởng mới đúng. Nghe được xà xào hai chữ này, hôn mê mỉ tổn nam tức đột nhiên hét lên một tiếng, tỏ rõ vẻ trắng sám ngồi dậy đến, cứu mạng, cứu mạng, đừng có giết ta, nếu như các ngươi dám động ta một sợi tóc, ta thúc thúc nhất định sẽ... ồ. Oh. Rong dã bỏ ra 10 phút, cái tên này rốt cục ý thức được chính mình thuận lợi đào mạng, nhất thời liền khôi phục vinh vang đắc ý dáng vẻ. Bất quá sau một khắc, chờ hắn phát hiện mình sưng mặt sưng mũi cả người gãy xương, rồi lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, những kia chết tiệt thích khách lại dám như vậy đối với ta, không thể tha thứ, quả thực là không thể tha thứ à? Đúng vậy, đúng vậy, huyết liêm mang theo đám ác ma liều mạng gật đầu, biểu thị những kia thích khách thực sự là quá phận quá đáng. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, chỉ khi. làm chính mình cái gì đều không nghe bỏ đồ đoàn trưởng đúng là rất muốn nói chút gì bất quá chờ hắn nhìn thấy huyết Liêm loại kia uy hiếp ánh mắt ngay lập tức sẽ rất thức thời câm miệng kết quả là bị chẳng hay biết gì mỉ tồn nam tước, còn đối với huyết Liêm biểu thị đầy nhiệt tình cảm tạng cho tới liều mạng lấy ra kim tệ nhét quá khứọ đồ đoàn trưởng rốt cục không nhìn nổi không nhịn được ho nhẹ vài tiếng nói đại nhân vài tên thích khách cũng đã bị giải quyết chỉ có cái này phấn thành Vũ Nươngá hỏa còn sống sót Ngài xem đón lấy nên xử lý như thế nào Cho ta đánh Mạnh mẽ đánh Ta muốn biết là ai gan to như vậy Lại dám ám sát ta Mỹ tồn nam tức hung tợn phất tay một cái Cắn răng nghiến lợi nói Còn có Ta mặc kệ cái kia xà xào mạnh như thế nào Ta nhất định phải tìm tới bọn họ ẩn thân nơi Đem bọn họ tất cả đều lột ra Bì treo ở cảng phơi khô Vâng đại nhân Ta hội tận lực Mòn đồ đoàn trưởng không mình hành lễ Nhưng vẫn là mặt lộ vẻ khó khăn đạo Bất quá Ngài hẳn là cũng biết Những này thích khách tất cả đều là xà xào huấn luyện ra tử sĩ, tiếp thu quá cực hình huấn luyện, ta có một chút lo lắng, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ chịu giao cho. Đừng lãng phí thời gian. Thôi thóp ngã trên mặt đất hồng y vũ nương. Rất gian nan lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cho dù là ở như vậy trong tuyệt cảnh, hắn vẫn cư như con rắn độc tự, âm trầm nhìn chầm chầm lâm Thái Bình cùng Mỹ Tổn Nam Tước. Các ngươi này quân ngu xuẩn, đừng hy vọng từ ta chỗ này được bất kỳ đáp án, mãi mãi cũng đừng hy vọng Thật sao? đó cũng không nhất định. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt sờ sờ cằm, suy tư quay đầu nhìn đám ác ma. Biết không? Trước đây có cái yêu thích đóng vai thằng hề ra hỏa, cũng từng đã nói như vậy, thế nhưng sau đó A huyết liêm, ta nghe nói ác ma rất am hiểu dàn vật linh hồn người khác, các ngươi có biện pháp gì sao? Đương nhiên, nói đến dàn vật nhân loại, đây là đám ác ma trường hạng, huyết liêm lập tức tản nhẫn cởi gàn, nắm lên hơi biến sắc hồng y vũ nương, trực tiếp kéo vào mặt sau gian phòng Lâm Thái Bình thản nhiên tự đắc theo ở phía sau, trước khi rời đi còn không quên nhìn một chút Mị Tổn Nam Tước, như vậy, chờ chốc lát, ta rất nhanh sẽ trở về. Vẫn đúng là rất nhanh, vẹn vẹn mấy giây sau, trong phòng liền truyền đến sờn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, loại kia đâm thủng linh hồn giống như thống khổ âm thanh, để Mị Tổn Nam Tước cùng món đồ đoàn trưởng cũng không nhịn được cả người run rẩy, lại quá sau mười mấy phút, Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ đi ra. Làm sao? tên kia còn không chịu chiêu. Mị tồn Nam tức không khỏi vô cùng thất vọng. Không, hắn chiêu, cái gì đều chiêu. Lâm Thái Bình hơi như mày, dừng lại chốc lát mới hồi đáp. Bất quá, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Dựa theo tên kia lời giải thích, xà sao mục tiêu của lần này không chỉ là Mị Tôn ngươi, hơn nữa còn bao quát ta cùng huyết liêm chúng nó, mà sai khiến đồng thời hỗ trợ bọn họ lẻn vào nẹn ti cảng, lại là ta hoàn toàn kẻ không quen biết. Là ai? Mị tồn Nam tức là người, nhưng rồi lập tức hỏi tới. Có thể Mị Tôn ngươi hội nhận thức. Lâm Thái Bình trầm mặc chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, danh tự của người đó gọi là Hắc Tư Đỉnh. Hắc Tư Đỉnh. Hắc Tư Đỉnh. Hắc Tư Đỉnh. Danh tự này phảng phất mang theo ma lực, để Mò An Đô đoàn trưởng cùng Vũ Trang các binh sĩ sắc mặt đều đại biến, quỷ dị trong yên tĩnh, mỹ tồn nam tức đầu tiên là trợn mắt quát mồm, đột nhiên liền cuồng loạn nổi trận lôi đình, chết tiệt. Chết tiệt. Ta liền hẳn là đoán được, là cái kia chết tiệt khốn nạn, này đã không phải lần đầu tiên rồi. Xem ra người rất quen Lâm Thái Bình nhìn một chút ngỏn đồ đoàn trưởng người sau lập tức thức thời nhẹ dọn lại nói cái kia Hắc Tư Đỉnh là phỉ thúy tỉnh quân sự đế đốc từ trình độ nào đó tới nói hắn nắm giữ tỉnh toàn bộ lực lượng vũ trang cho dù là đại nhân tổng đốc cũng tràn ngập kiên kỵ e sợ cho Lâm Thái Bình không biết danh tự này hàm nghĩa ngỏn đồ đoàn trưởng sát mồ hôi lạnh đem tự mình biết tất cả toàn bộ nói ra khống chế chính thức vũ trang quân đội Hắc Tư Đỉnh đế đốc là phỉ thúy tỉnh cao nhất quân sự con trên nắm giữ mạnh mẽ lực lượng quân sự mà nhiều năm trước tới nay vị này đề đốc đại nhân luôn luôn cùng ạt xạ tổng đốc mâu thuẫn tầng tầng, song phương minh tranh ám đấu rất nhiều năm đều nỗ lực đánh bại đối phương khống chế toàn bộ phỉ thúy tỉnh. Ta quản tên khốn kia đi chết. Mị tồn Nam tức hung tận gầm thét lên, triệu tập hạm đội, cho ta triệu tập hạm đội, hiện tại liền xuất phát, đem cái kia chết tiệt xà xào nổ đến liền không còn sót lại một chút cạn. Ta muốn để tất cả mọi người biết, dám to gan cấu kết hắc tư đỉnh tên khốn kia ám hại ta, hội đáng sợ dường nào kết cục. Đại nhân. Ngài xác định phải làm như vậy. Môn đồ đoàn trưởng vẫn còn có chút do dự, ta không thể không nhắc nhở ngài. Tuy rằng chúng ta đã biết xả xà xào vị trí, bất quá những kia kẻ liều mạng thực lực cũng không yếu. Hơn nữa còn có hất tư đình đề đốc trong bóng tối chống đỡ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ không phải vậy đây. Chờ bọn họ kế tục đến ám sát ta. Mỹ Tô Nam tức tỏ rõ vẻ tái nhợt thở hổn hển, hắn đúng là không có ngu đến mức già. Tức giận còn không quên quay đầu, rất tha thiết nhìn lầm Thái Bình, thân Hái Lâm Những tên khốn kiếp kia ám sát mục tiêu cũng bao quát người ở bên trong, ngươi nên hội giúp ta đi. Đương nhiên, Lâm Thái Bình ung dung thông thả trả lời, bất quá, ta vẫn có chút không biết rõ, tại sao bọn họ sẽ đem ta cũng liệt tiến vào ám sát danh sách bên trong. Ta hội giải thích cho ngươi nghe, ở trên đường chúng ta có thể chậm rãi giảng. Mị tồn nam tức trực tiếp nắm lấy tay của hắn, rất dùng sức lắc lắc, thân ái lâm, ngươi còn do dự cái gì, ta đồng ý thanh toán 50 vạn kim tệ làm thù lao. Hơn nữa chúng ta ở xà xào bên trong phát hiện chiến lợi phẩm toàn bộ quy ngươi hết thảy thế nào? Không nghi ngờ chút nào, đây là một rất có sức mê hoặc điều kiện. Xà xào khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, lại được hắc tư đỉnh đế đốc trong bóng tối chống đỡ, nhất định tích lũy rất của cải kinh người. Nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, như vậy này bút to lớn của cải, đầy đủ để huyết trào đảo gần nhất căng thẳng tài chính được giảm bớt, thậm chí mỗi cái ác ma đều có thể phân đến không ít tiền. Nghĩ tới chỗ này, chưa kịp Lâm Thái Bình suy nghĩ kỹ càng. Bên cạnh đám ác ma liền không nhịn được đỏ mắt thở hổn hển, huyết liêm càng là không thể chờ đợi được nữa liếm móng vuốt nói: "Đại nhân, ta cảm thấy này khoản buôn bán đáng giá làm, hơn nữa những tên khốn kiếp kia đã nhìn chằm chằm ngài, chúng ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường nổ cỏ tận gốc, đem bọn họ giết đến một người cũng không còn." "A, nói như vậy?" Lâm Thái Bình rất chăm chú suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn cái khác đám ác ma, "Bọn tiểu nhị, các ngươi cảm thấy thế nào? Vấn đề này căn bản là dư thừa." Mấy trăm con ác ma lập tức giữ tợn gào thét, dơ lên thật cao dính đầy máu tươi lợi trảo, có thể sảng khoái tràn chế đồ giết nhân loại, có thể cướp đoạt một số lớn của cải kinh người, còn có cái gì so với này càng tươi đẹp hơn sự, đây mới là đám ác ma chân chính am hiểu bản chức công tác. Rất tốt, liền quyết định như vậy. UU đọc sách, HTTP, VWVWC, Lâm Thái Bình rất vui vẻ vớt cằm, lộ ra 8 viên trắng như tuyết tỏa sáng hẳn răng, như vậy. Chúng ta muốn cướp ở xà xào nhận được tin tức trước xuất phát, vì lẽ đó. Thân ái mị tồn, ngươi phải phối hợp chúng ta diễn một tuần kịch, để xà xào thả lòng cảnh giác. Thì như, mị tồn nam tức đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Thì như, để chúng ta trước tiên đâm người mấy đao Bằng, dựa vào cái gì? Tiên trí, chúng ta bảo đảm hội đâm đến mức rất chuẩn, sẽ không đả thương đến muốn hại, chỗ yếu. Không muốn A, không muốn. Kháng nghị vô hiệu, huyết liêm, khởi công.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 Một cái làm người khiếp sợ tin tức nặng ký, đột nhiên chuyển khắp toàn bộ nẹn tì cảng. Có người nói, gần đây đường làm quan rộng mở Mị Tồn Nam Tước, ở cùng vị kia Đông Phương đến Lâm Tiên Sinh gặp mặt thời gian, gặp phải không rõ thích khách độc gác chặn giết, tuy rằng thích khách cuối cùng bị toàn bộ đánh ngủ, nhưng Mị Tồn Nam Tước nhưng cũng bởi vậy người bị thương nặng, cho tới nẹn tịt cảng Quang Minh Ngục Sư đều không thể trị liệu, chỉ có thể khẩn cấp đi tới chủ thành thỉnh cầu Át Xạ Tổng đốc trợ rút. Trên thực tế, rất nhiều người đều tận mắt nhìn tình cảnh này, được đưa lên xe ngựa mĩ tổn nam tức thoi thoát, nội bộ còn đang không ngừng tuôn ra máu tươi màu đen, ở rất nhiều vũ trang binh sĩ bảo vệ cho, hắn bị khẩn cấp đưa lên vũ trang hạm đội, đi tắt ra biển chạy tới chủ thành, hỗn loạn hạm đội là vội vàng như thế hoảng loạn, cho tới xuất hiện ở hải thời gian mấy chiếc chiến hạm phát sinh nghiêm trọng va chạm, dẫn đến rất nhiều binh sĩ rơi xuống đến trong biển. Chư thần linh thiên, này rốt cuộc là ai làm? Nhìn theo vũ trang hạm đội hoảng loạn rời đi, toàn bộ nền tịt cảng đều nhốn nháo. Mọi người trong bóng tối suy đoán lần này ám sát sau lưng làm chủ giả, có người nói là mị tổn nam tức trắng trận cướp đoạt dân nữ gặp phải trả thù, có người nói là bởi vì hắn quăng thời gian trước nhục nhã một vị quý tộc, còn có người nói chân chính hung thủ sau màn, đúng vậy những kia xem ra đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ác mà. Nhưng mà, không có ai biết chính là, ngay khi hoảng loạn rời đi vũ trang hạm đội thượng, người bị thương nặng mị tổn nam tức chính luôn cuống tay chân bao vây vết thương, mặt mày hủ rũ rên gì lên, lâm. Người xác định không có đâm bên trong chỗ yếu, tại sao ta huyết làm sao đều không ngừng được, lại tiếp tục như thế ta thật sự muốn chết ở trên thuyền. Hẳn là, không có chứ. Lâm Thái Bình đột nhiên có chút trột dạ, theo bản năng nhìn huyết liêm, người sau đồng dạng lúng túng nói thầm, thầm nghĩ chính mình vừa nãy cuối cùng một đao chọc ra thời điểm, sẽ không phải thật không có nhắm ngay vị trí, trực tiếp đem động mạch chủ cho. A, ta cái gì cũng không biết. Thật sự cái gì cũng không biết. Được rồi. rút bỏ cái này chuyện ngoài ý muốn không đề cập tới, chí ít toàn bộ kế hoạch cũng rất thuận lợi. mỏn đồ đoàn trưởng cố nén vết thương kịch liệt đau đớn, nhìn hải đồ thượng cái kia bị tìm tới màu đỏ vòng tròn hải đảo, dựa theo cái kia thích khách bóng đen giao cho, nhiều năm qua vẫn ẩn nút xa xà xào, liền ẩn nút ở ở cái này xa xôi gấu ngựa trên đảo. trên thực tế nhất định phải thừa nhận xà xào chọn ánh mắt, nhỏ hẹp gấu ngựa đảo cực kỳ hẻo lánh, ẩn giấu ở chân châu đảo Liên không hề bắt mắt chút nào góc tây nam lạc bên trong. phụ cận càng là quanh năm bao phủ xương ngủ, cho tới rất có bao nhiêu kinh nghiệm lao thủy thủ đều không rõ lắm, cũng khó trách nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện. Bất quá hiện tại, có cái kia thích khách bóng đen thẳng thắn bằng rào, gấu ngựa đảo đã hoàn toàn bại lộ ở Vũ Trang hạm đội nòng pháo hạ, Mỹ Tôn Nam tức suy yếu từ trên băng ca đẩy lên nửa người trên, tỏ rõ vẻ hoán độc nhìn Hải Đồ, hung tận cả giận nói, chết tiệt khốn nạn. Lại lần đi như thế bí mật, bất quá lại bí mật cũng vô dụng. Lần này ta muốn đem toàn bộ xà xào đều vanh thành mảnh vỡ. Nếu là như vậy liền tốt nhất, chúng ta liền không cần đăng đảo cận chiến. Lâm Thái Bình cười híp mắt biểu thị tán thành. Suy nghĩ một chút rồi lại như không có chuyện gì xảy ra đạo. Bất quá, thân ái Mị Tổn, ngươi thật giống như còn không nói cho ta. Tại sao ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy, rất vinh hạnh ở vào ám sát danh sách bên trong. Đây cũng là bởi vì hát tư đỉnh tên con kia. Mỹ Tổn Nam Tức thực sự không khí lực giải thích. bên cạnh món đồ đoàn trưởng lập tức rất thức thời nói bổ sung đại nhân ngay hẳn là đã biết hắc tư đình đề đốc cùng đại nhân tổng đốc luôn luôn mâu thuẫn tầng tầng trên thực tế này không chỉ là quyền lực đấu tranh càng quan hệ đến lãnh thạch tương lai của đế quốc đúng lại như món đồ đoàn trưởng từng nói phỉ thúy tỉnh quyền lực đấu tranh chỉ là toàn bộ lãnh thạch bên trong đế quốc loạn ảnh thu nhỏ mấy năm qua này theo hoàng đế bệ hạ phỉ lị một đời dần dần ra đi lấy hư tần nguyên soái cầm đầu dã tâm gia chính dục gia dục dịch Nỗ lực cấp vương vị trưởng khống toàn bộ lãnh thạch đế quốc, mà ạt xạ tổng đốc cùng hắc tư đình đế đốc, chính là đại biểu này hai thế lực lớn ở phỉ thủy tỉnh triển khai kịch liệt tranh đấu. Không may, bởi vì hắc tư đình đế đốc là tỉnh cao nhất quân sự quan trên, nắm giữ mạnh mẽ lực lượng quân sự, vì lẽ đó hắn ở tranh đấu bên trong đều là nằm ở thượng phòng, vì ứng đôi hắc tư đình đế đốc uy hiếp, ạt xạ tổng đốc không thể không mở ra lối riêng, nắm ra bản thân tư nhân tài chính thành lập tư quân. Hy vọng có thể lấy này đến đối kháng Hắc Tư Đình để đốc vũ trang quân đội, mà làm Át xạ Tổng đốc tín nhiệm nhất cháu trai cùng tâm phúc, Mị tổn Nam tức mấy năm qua này một nhiệm vụ lớn. Đúng vậy ở Át xạ Tổng đốc trong bóng tối trợ giúp hạ, lấy Nam tức cá nhân danh nghĩa thành lập Tư Nhân Vũ Trang Hạm đội, một khi đến chiến tranh chính thức lúc bộc phát, này còn Tư Nhân Vũ Trang Hạm đội liền sẽ trở thành Át xạ Tổng đốc lá bài tẩy. Thế nhưng ai cũng biết, trung thành cũng không có nghĩa là năng lực, lấy Mị tổn Nam tức bình thường năng lực. Dù cho có món đồ đoàn trưởng những người này phụ trợ, mấy năm qua này công tác cũng làm được không ra sao, quan trọng hơn chính là, thành lập vũ trang hạm đội cần món tiền tài lớn, mấy năm cực kỳ hiếu chiến hạ xuống, cho dù là giàu có ả sạ tổng đốc cũng dần dần không chịu nổi, chẳng trách hắn sẽ cảm thấy tài chính căng thẳng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thái Bình Nhưng mang theo điện ảnh sản nghiệp nửa đường dế ra, có điện ảnh cái này tụ bà buồn, Mỹ Tồn Nam tức nhất thời có ổn định tài chính con đường. không lại vì tài chính suốt sáng hỏi để mà phát dầu có thể bắt đầu trắng trận không kiêng rẻ xây dựng thêm hàm đội, thậm chí có có thể được đám ác ma trợ rút. Cứ như vậy, hắc tư đình đế đốc nơi đó làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến, nguyên bản cũng không đem mỉ tổn nam tức để vào trong mắt hắn, không thể không trước thời gian ra tay diệt trừ cái này ẩn tại huy hiếp, mà làm cung cấp tài chính cùng ác ma lâm Thái Bình, tự nhiên cũng ở cái này diệt trừ kế hoạch bên trong, rất vinh hạnh leo lên ám sát danh sách. Mêu mêu. Này có tính hay không nằm cũng trúng đạn. Lâm Thái Bình nghe đến đó, chỉ có thể rất không nói gì nổ nước bọt cảm khái. Nói thật, ta thật đáng ghét loại này máu chó sự tình. Ta chỉ là muốn vui vẻ kiếm tiền vui vẻ hưởng thụ nhân sinh. Tại sao ta nhất định phải vì cái kia lão hoàng đế mà liều mạng đây? Lão hoàng đế, Mị Tô Nam tức cùng món đồ đoàn trưởng liếc nhìn nhau, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ hò khan vài tiếng. Có vấn đề gì? Lâm Thái Bình không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ nói vị hoàng đế bệ hạ kia cũng bất lão? Hơn nữa là cái nữ Này cũng không phải Mỹ tồn nam tức không biết nên nói như thế nào Quá đã lâu mới ấp phá ấp đúng đạo Thân ái lâm có chuyện ngươi thật giống như lầm Ta cùng thúc thúc ta chống đỡ Là hữu tần nguyên soái Phúc, rất tốt rất cường đại Lâm Thái Bình lần này đúng là không nhịn được miệng đầy phun máu Muốn không nên như vậy à Vốn là bị cuốn vào loại này Máu cho quyền lực tranh đấu liền đủ xui xẻo Hiện tại ngươi lại còn không thấy ngại nói cho ta nói Chúng ta lại là đứng ở tà ác phản động bên này Được rồi, dựa theo những kia truyền thống nội dung vợ kịch đến xem, như hư tần nguyên xoáy loại này phản động thế lực, nhất định là cực kỳ tà ác nham hiểm, bọn họ hội dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn, tàn nhẫn sát hại hoàng đế cướp đoạt vương vị, đồng thời tàn nhẫn vô tình chấn áp bóc lột bình dân, mà thông thường vào lúc này, sẽ có một vị vô tội công chúa may mắn chạy trốn, đồng thời gặp phải chính nghĩa dung cảm vai nam chính, song phương nhất kiến trung tình bách chết không buông tha dục huyết phân chiến, cuối cùng dẫm tà ác giã tâm ra thi thể. Đoạt lại vương quốc còn cử hành long trọng hơn lễ. Vì lẽ đó, nói cách khác, chúng ta hiện tại cũng là tà ác giã tâm ra một phần, tuy rằng bây giờ nhìn lên đường làm quan rộng mở, thế nhưng sớm muộn cũng sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền ép mà qua, chết không nhắm mắt ngã vào trong vũ máu, không làm được cuối cùng còn có thể sắp chết dây rùa một cái, bắt cóc cái kia Mỹ lệ công chúa, chờ chính nghĩa vai nam chính lại đây anh hùng cứu Mỹ nhân. Khiếp, cái này mà. Bị hắn phong phú liên tưởng lực kinh ngạc đến ngây người. Mịtô Nam tức không nhịn được xoa một chút đầu đầy mồ hôi lạnh, quá rất lâu mới lắp bắp nói, nhưng là Lâm, ngươi không cảm thấy Mưu Triêu xoan quốc chuyện như vậy cũng rất có cảm giác thành công sao? Này xem như là lý do gì? Lâm Thái Bình thật sự rất giống bay lên một cước, đem tên mập mạp chết bầm này đá xuống thủy. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã lên thuyền giặc, coi như muốn thoát thân cũng không có cách nào, cũng không thể chạy đi Hắc Tư Đỉnh để đốc nơi đó. Tỏ rõ vẻ chính nghĩa biểu thị, cái kia cái gì? Ta quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Thuận tiện hỏi một thoáng, các ngươi này có mỹ lệ công chúa sao? Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền, trên một cái thuyền chiến hữu a. Mỹ Tôn Nam tức Dương Dương tự đắc cười gian, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, ngẫm lại xem, nếu như chúng ta thật có thể giúp Hư Tần Nguyên soái cướp đoạt lãnh Thạch Đế quốc, đem phải nhận được cỡ nào phong phú báo lại a, hơn nữa ngươi không phải dự định kiếm bộn tiền mà, có Hư Tần Nguyên soái chống đỡ, muốn làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Ngươi xác định, chúng ta sẽ không ngã, cũng giữa đường. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc di tiếp thu sự thực này, đúng là chu vi đám ác ma đối với này tràn ngập hứng thú, thật là đẹp diệu à, so với giết chết những kia bình dân, cấp một cái quốc gia thú vị hơn nhiều, nếu như số may, chúng ta này là còn có thể thuận lợi giết chết cái kia hư tấn nguyên soái, đem lanh thạch đế quốc biến thành ác ma quốc gia, đến vào lúc ấy. Đến vào lúc ấy, gia tộc của ta sẽ tái hiện ngày xưa vinh quang rồi. Nghĩ đến kích động địa phương. Huyết liêm không nhịn được cả người run rẩy mắt mạo hồng quang, đại nhân, đến vào lúc ấy, ngài là có thể thành làm ác ma vương quốc hoàng đế, ta khi, làm, nguyên soái lý lù khi, làm, hoàng hậu, cái khác gác ma tất cả đều là quý tộc, quá mỹ diệu, thực sự là quá mỹ diệu. Rất tốt rất cường đại, nhìn điên cuồng cười gần đám ác ma, mỹ tổn nam tức cùng món đồ đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình phạm vào một cái rất sai lầm lớn, mòn đồ đoàn trưởng không nhịn được ho nhẹ vài tiếng. Quyết định đem đề tài trước tiên xả trở về. khắc khắc, hai vị đại nhân, hạm đội sắp đến gấu ngựa đảo, ngài xem chúng ta có phải là trước tiên nói một chút chính sự. Đang khi nói chuyện, vũ trang hạm đội đã đến chân châu đảo liền tây nam hải vực, hưởng thọ không tiêu tan màu xám xương mù bao phủ ở trên mặt biển, để vọng tay căn bản không thấy rõ trăm mét có hơn cảnh tượng, mà càng thêm hiểm ác chính là, nơi này phụ cận đều trải rộng tảng lớn đáng ngầm, thuyền thường thường ở xương mù bên trong phát hiện đá ngầm thời gian, cũng đã không kịp chuyển hướng né tránh. Cũng may Vũ Trang hạm đội từ lâu dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế, cố ý mời mọc một vị có mấy chục năm hàng hải kinh nghiệm lao thủy thủ đảm nhiệm hướng đạo, ở hắn thông thạo dưới sự dẫn đường, Vũ Trang hạm đội chậm rãi lái vào màu xám sương mù, hết thảy binh lính đều làm tốt độ cao cảnh giác, chờ đợi nên tiếp sắp đến ác chiến. Nghe, chuẩn bị cho ta cường đại hết thảy ma tinh pháo, nhìn thấy gấu ngựa đảo sau liền trực tiếp nạp pháo. Mị Tôn nam tức bưng vết thương, hung tợn cắn răng, hát tư đỉnh tên khốn kia, lại dám phái thích khách đến ám sát ta. lần này ta muốn đem toàn bộ xà xào đều sắc quang, chém đứt đỉnh một cái tay, để hắn đau lòng được khóc lớn một hồi. Uu đọc sách, HTTP, vđuốt V vđuốt hổ cản sú Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi, rồi lại suy tư ngẩng đầu lên, nhìn vũ trang hạm đội né qua một đám lớn hiểm ác đá ngầm sau khi xa xa trông thấy gấu ngựa đảo mơ hồ đường viền, xuyên thấu qua màu xám xương ngụm, có thể trông thấy cái này hoang đảo tích cực nhỏ hẹp. Màu đen đá ngầm hầu như tạo thành hoang đảo chủ thể, ở duy nhất cái kia mảnh tùng mục lâm sau, một tòa hoàn toàn dùng nham thạch kiến tạo thô lẩu cung điện như ẩn như hiện, rất khó khiến người ta tin tưởng, nhiều năm qua chế tạo đầy dây chuyện máu me tà ác xà xào, dĩ nhiên liền ẩn thân ở này không hề bắt mắt chút nào trên hoang đảo. Mượn gió biển thúc đẩy, hạm đội phá tan màu trắng bạc nộ trào, theo gió vượt sóng áp sát gấu ngựa đảo, mỗ đồ đoàn trưởng bước nhanh đi tới Mỹ tổn nam tức cùng Lâm Thái Bình bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, mời ngài chỉ thị đón lấy nên làm như thế nào? cái này mà, Mị Tôn Nam tức quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, thân ái Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? ngươi hỏi ta chăng? Lâm Thái Bình cười híp mắt đứng dậy, nhìn đã xuất hiện không ít hỗn loạn gấu ngựa đảo, thuận lợi tiếp nhận huyết liêm đưa tới khoech gươm sách phép thuật, đến cũng đã đến, đến rồi, những tên kia cũng có thể đã nhận ra được, nếu là lời nói như vậy, trong phút chốc, hào quang màu xanh lam chợt lóe lên, mượn khoech gươm phép thuật hiệu quả. Hắn cái kia tràn ngập ác thú vị tiếng hô to ầm nhất thời vang vọng ở toàn bộ gấu ngựa đảo bầu trời, đủ khiến ngủ mỹ nhân đều trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Người trên đảo nghe, chúng ta là huyết trảo đảo phá rỡ văn phòng, các ngươi vi trường kiến trúc ảnh hưởng nghiêm trọng diện mạo đô thị, căn cứ chỉ an điều lệ thứ 6 điều, hạn các ngươi ở trong vòng 10 phút tự mình phá rỡ vi trường kiến trúc, bằng không. Chúng ta liền muốn cưỡng chế phá rỡ rồi. Chưa xong còn tiếp. E giờ 527 Nhanh nhất chương mới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 Sôi trào mãnh liệt hải triều nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, Tầng tầng đánh ra gấu ngựa đảo chô nước cạn, dường như muốn đem những kia cứng rắn đá ngầm đều nghiền thành mảnh vỡ. Tắc chiến tiến công to rõ tiếng kèn lệnh, mấy trăm con ác ma giữ tận tiếng kèn lệnh, hơn nữa Lâm Thái Bình cái kia tràn ngập ác thú vị cưỡng chế phá dỡ mệnh lệnh, các loại âm thanh tụ tập cùng nhau, tạo thành bài sơn đảo hải giống như tiếng gầm, đủ khiến trong ngủ mê người khổng lồ cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong phút chốc, nhận ra được vũ trang hạm đội cường thanh thế lớn, Gấu ngựa trên đảo thô lẩu cung điện nhất thời bị đã kinh động, ở sương mù sám xịt bên trong, không ít người háo đen từ trong điện phủ vội vàng lao ra, chạy tới bỏ neo ở đơn sơ càng thuyền. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ đến cùng đang nói cái gì, nhưng từ loại kia có chút hỗn loạn biểu hiện đến xem, bọn họ tựa hồ muốn lái xe thuyền ra biển chặt lại. Không biết tự lượng sức mình. Mị tôn nam tức thả xuống ngàn giảm kính, tỏ rõ vẻ hung ác vung tay lên, mọn đồ, ngươi còn ở chờ cái gì, sau 10 phút, Ta muốn nhìn thấy toàn bộ gấu ngựa đảo kể cả những này ngu xuẩn ở bên trong, toàn bộ đi trong địa ngục cũng trà. Như ngài mong muốn. Mò đồ đoàn trưởng mặt không hề cảm xúc không mình hành lễ, dưới sự chỉ huy của hắn, vũ trang hạm đội lập tức giảm bất tốc độ hướng ngang gật ra, số lượng hàng trăm ma tinh pháo bị đẩy tới bong tàu, tối tăm rậm rạp lạnh lẽo nòng pháo dường như dày đặc tùng lâm, nhắm ngay không hề sức để kháng gấu ngựa đảo. Xem ra, bọn họ là không dự định tự mình phá rỡ Lâm Thái Bình cảm khái thở dài, rất phối hợp tre lô thai, được rồi nếu là nếu như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ cưỡng chế phá rỡ lời còn chưa dứt tiếng nổ vang dền như lôi đỉnh giống như vang vọng bầu trời hàng trăm hàng ngàn quả cầu lửa cháy lừng hực bao tố tự gạo thét đập xuống đem toàn bộ gấu ngựa đảo hoàn toàn bao phủ ở bên trong vẹn vẹn là lần thứ nhất hung mãnh pháo kích liền đem đơn sơ cảng kể cả mười mấy chiếc thuyền chỉ ở bên trong tất cả đều sẽ thành cho cặn mảnh vỡ màu đen bụi mù lăn lộn bay lên không Hội tụ thành cao tới mười mấy mét long quyển sóng khí. Nhưng mà, nay vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở hơi hơi điều chỉnh sau khi, Vũ Trang Hạm đội lần thứ hai vô tình công kích, lần thứ hai đạn pháo phóng ra được càng thêm chuẩn xác mãnh liệt, đem những kia tứ tán thoát đi người áo đen tất cả đều bao trùm, tràn ngập sôi trào bụi mù bên trong, những này thân thể máu thịt kể cả dưới thân màu đen đáng ẩm. Tất cả đều bị nhiệt độ cao ngưng kết thành trong suốt pha lê trạng vật thể. Khẩn đó lấy, lần thứ ba pháo kích vô tình đến. Toàn bộ gấu ngựa đảo đều đang điên cuồng run rẩy, Thô Lậu cung điện ở lửa đạn bên trong chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đổ nát, đông nam góc càng bị trực tiếp bắn trúng, to lớn nham thạch nổ vang phiên lăn xuống dưới, đem không kịp chạy tứ tán thích khách tất cả đều vùi lấp đi vào. Như vậy như vậy, đợi được 6 luân pháo kích qua đi, gấu ngựa đảo hầu như đã đã biến thành một vùng phế tích, bị tổn Nam tức mãn đỏ mặt lên dơ lên ngàn giảm kính, nhìn yên vụ tràn ngập Thô Lậu cung điện, hung tợn vung tay lên, lên bờ cho ta lên bờ lùng bắt những kêu may mắn con chuột tất cả đều giết chết một cái cũng không muốn lưu được tính mạng của hắn lệ vũ trang hạm đội chậm rãi cạp bờ mọi đồ đoàn trưởng mang theo viêm sư huyết kỵ đoàn trước tiên leo lên chỗ nước cạn hơn 1.000 tên vũ trang binh sĩ xếp thế trận xung phong ngay ngắn có thứ tự dọc theo chỗ nước cạn về phía trước đẩy mạnh những kêu may mắn không chết người áo đen vừa sợ hãi không thôi bỏ lên liền trước mặt va vào đằng đằng sát khí vũ trang quân đoàn đều không ngoại lệ ngã vào dậy đặt súng lâm trước mặt. thấy cảnh này sớm đã bị máu tươi kích thích khát khao khó nhịn đá mắt ma, lập tức giữ tận gào thét nhảy lên chỗ nước cạn huyết liêm cùng hung cực các vung vẩy liêm đao hận không thể ở phía sau đẩy một cái lâm thái bình đại nhân chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ bằng không xả xà xào giảm những kia kinh người của cải liền muốn bị những binh sĩ kia từ thôn cướp đoạt từ từ đi từ từ đi lâm thái bình như trước là loại kia lười biếng dáng vẻ ung dung thông thả đi theo vũ trang quân đoàn mặt sau hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì mấy cự ly trăm mét Ta có thể không cảm thấy, vẹn vẹn này mấy vòng pháo kích, liền có thể làm cho chúng ta dễ dàng đi mò thi thể kiếm trang bị, vì lẽ đó. Người xem, đến rồi. Lại như là ở nghiệm chứng hắn, khi, làm, vũ trang quân đoàn thế không thể đỡ đẩy mạnh mấy chục giảm sau khi, nhìn qua đã bị hoành thành phế tích màu đen đá ngầm dưới đáy, đột nhiên có mấy chục tên âm ảnh thích khách quỷ mị nhảy ra, những này thích khách trên mặt cứng ngắc lạnh lẽo, phản phất không có bất luận cảm tình gì tự, trực tiếp va về phía dày đặc sắt thép xuống lâm. Một trận mưa sối xả giống như mũi tên qua đi, gần nửa thích khách ngã vào trong vũng máu, nhưng còn lại người nhưng vẫn là thuận lợi va tiến vào vũ trang quân đoàn. Mỏn đồ đoàn trưởng quát lạnh một tiếng, dơ lên cao xích viêm liệt kiếm vô tình đâm ra, đâm thật sâu vào một cái âm ảnh thích khách lồng ngực, nhất thời mang theo dâng trào lấp bắp máu tươi. Nhưng mà bị trường kiếm đâm thủng thân thể âm ảnh thích khách, nhưng lại không có bất kỳ thống khổ vẻ mặt, ngược lại là gắt gao nắm chặt kiếm sắc bén nhận, đồng thời lộ ra loại kia giống như giải thoát nụ cười quỷ dị. trong phút chốc thân thể của hắn lại như là tràn ngập khí thể không có dấu hiệu nào cấp tốc tăng vọt tiếp theo đột nhiên nổ tung ầm máu thịt vụn dường như mưa sối xả tự điên cuồng quyết tán lấy cái này thích khách thân thể vì nội hoạch, sôi trào mãnh liệt ngập trời sóng lửa bừa bãi tàn phá bao phủ đem phạm vi mấy chục mét toàn bộ bao phủ ở bên trong chu vi vũ trang binh sĩ sợ hãi mở to hai mắt căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì né tránh liền bị biển lửa nuốt hết hóa thành bụi mù mũ. đứng núi chịu sao món đồ đoan trưởng Tuy rằng miễn cưỡng mở ra hệ lửa đấu khí hóa thành tấm khiên, nhưng vẫn bị trực tiếp nổ đến bay ngược ra ngoài, không lo được cả người đều đang tiêu đốt lỉa diễm. Hán phản ứng đầu tiên đúng vậy phẫn nộ giết gào, chết tiệt! những người này muốn đồng quy vô thận, tất cả đều rời đi nơi này. Không kịp, phản ứng lại vũ trang binh sĩ muôn muốn trốn khỏi, cũng đã căn bản không kịp thoát thân, nhưng kia lanh khốc vô tình em ảnh thích khách vọt thẳng tiến vào giày đặc đoàn người, tùy ý trường thương đâm vào thân thể của chính mình, liều lĩnh ra tự bạo. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt không ngừng nổ vang nổ tung, đem hơn 1000 tên lính toàn bộ cuốn vào. Đáng sợ hơn, còn không chỉ là tự bạo mang đến thương tổn, những này âm ảnh thích khách dòng máu bên trong, Phảng Phất mang theo một loại không biết tên kịch độc, cho dù những kia vũ trang binh sĩ may mắn chạy trốn biển lửa, nhưng bị những này kịch độc dòng máu rội bên trong, cũng sẽ nhất thời cả người cứng ngắc nổi lên hắc khí, trong nháy mắt ngã xuống ngừng thở. Ngăn ngăn chốc lát không tới, thì có mấy trăm tên lính bất hạnh bị chết, thậm chí ngay cả hài cốt đều bị nổ thành vụn. Đám ác ma xa xa nhìn tàn khốc chiến trường, không khỏi sắc mặt đại biến, huyết liêm không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy chính mình thân là ni cô lát gia tộc cao quý người thừa kế, vẫn là không nên cùng những này đê tiện nhân loại liều mạng tốt hơn. Hầu như ở đồng thời, sắc bén tiếng địch lần thứ hai từ thô lẩu trong điện phủ chuyển đến, phản phất chịu đến một loại nào đó cùng nhiệt kích thích, dĩ nhiên lại có mấy chục tên âm ảnh thích khách từ đá ngầm dưới đáy lao ra, bọn họ lướt qua đã rơi vào hỗn loạn vũ trang quân đoàn. trực tiếp đánh về phía cảng có uy hiếp đám ác ma. Thậm chí còn không có đợi được hoàn toàn tới gần, thân thể liền bắt đầu quỷ dị tăng vọt lên. Điên rồi. Điên rồi. Những người này đều điên rồi sao? Đám ác ma tức đến nổ phổi gào thét, sợ hãi hoảng loạn lui về phía sau, hoàn toàn không có bất kỳ lấy mạng đổi mạng dũng khí, huyết liêm thuận lợi nắm lên một con cấp thấp ác ma, cho rằng người chết thế trực tiếp ném qua, tỏ rõ vẻ vặn vẹo rít gào lên, đại nhân, chúng ta căn bản không cần thiết vì những nhân loại này chịu chết. không bằng trước tiên rút đi lại. Thả lỏng, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lâm Thái Bình ở đám ác ma bảo vệ cho lui về phía sau. Vẫn như cũ mang theo rất vui vẻ nụ cười, ta liền biết, xà sao cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu hóa, vì lẽ đó, nổ lớn một tiếng, ngay khi hắn quay đầu nhìn tới trong phút chốc, ngừng ở chỗ nước cạn cái khác mấy chiếc loại cơ lớn chiến hạm, đột nhiên đồng thời mở ra mép thuyền thượng màu đen cường ngầm, sắc bén tiếng kêu gào đột nhiên vang lên. Mấy trăm con đỏ tươi như máu ma vật hung mánh ngảy ra. cùng hung cực gác nhảy lên trô nước cạn, hướng về hỗn loạn chiến trường mánh sung lại. Đây là huyết liêm trận mắt ngoác mồm quay đầu nhìn tới, quả thực không dám con mắt của chính mình, đại nhân. ngay lại chế tạo một nhóm lớn răng cưa thú đi ra, đây là chuyện khi nào? Ngay khi chúng ta rời đi huyết trào đảo trước, lâm thái bình như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu, nhìn dưới thân tỏ rõ vẻ hoa nước xích thú. nhờ có xích thú, Liên tục một tháng không ngừng mà nghĩa vụ hiến huyết. Lúc này mới thuận lợi chế tạo ra một nhóm lớn răng cơ thú. Khắc khắc, Xích Tố, ngươi không nên như vậy úo quán người ta, ta hội cho ngươi rất nhiều đồ ăn khi làm bồi thường. Hầu như ở đồng thời, nhảy lên chỗ nước cạn răng cơ bảy thú đã giữ tợn gào thét, cùng hung cực các chạy như điên tới, ở hoàng hôn dưới trời chiều, chúng nó hội tụ thành đỏ tươi như máu mãnh liệt nội trào, từ đám ác ma bên cạnh gào thét mà qua, trực tiếp va về phía những tiêu kinh ngạc cơm ảnh thích khách. Tự bạo đối với tự bạo. Trong phút chốc, Song Vương trắng trận không kiêng dè tầng tầng va chạm, cùng nhau gợi ra mãnh liệt nổ tung, những kia thấy chết không sờn âm ảnh thích khách, thường thường mượn một lần tự bạo, liền có thể cướp đi mấy chục con răng cơ thú sinh mệnh, nhưng bị xé nát răng cơ thú cũng sẽ ở trước một khắc, không chút do dự gợi ra tự thân nổ tung, đem chu vi âm ảnh thích khách kéo vào địa ngục. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, trên trăm con răng cơ thú liền tiêu hao hầu như không còn, bất quá chúng nó hy sinh rất có giá trị, hầu như hết thể âm ảnh thích khách đều bị làm nổ. còn lại mấy cái còn liều mạng cuối cùng dũng khí, tỏ rõ vẻ vặn vẹo gian nan sung lên, nhưng lập tức gặp phải vài con vượt sâu viêm ma tấn công từ xa, chết không nhắm mắt ầm ầm nổ thành mảnh vỡ. thân ái lâm vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Mỹ tôn nam tức rốt cục vào lúc này xuất hiện, ở một đoàn trọng giáp thuận binh bảo vệ cho, hắn sát đầu đầy mồ hôi lạnh cả người run rẩy, nhìn đâu đâu cũng có máu tươi mảnh vỡ chiến trường, đột nhiên cảm thấy chính mình kéo lên lâm đến giúp đỡ là một cái cỡ nào anh minh sự. cương đại vào lúc này. Theo cuối cùng một nhóm âm ảnh thích khách ngã xuống, toàn bộ chiến trường lại lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Món đồ đoàn trưởng gian nan từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đứng lên đến, lớn tiếng hô quát ra lệnh, ra hiệu hết thảy vũ trang binh sĩ lập tức tụ hợp nổi đến, kế tục hướng về tòa kia thô lậu cung điện tiến công, không muốn cho xà xào bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Rất hiển nhiên, các binh sĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, nhưng ở món đồ đoàn trưởng cổ vũ hạng vẫn là miễn cưỡng tụ hợp nổi đến tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Lần này đám ác ma hiển nhiên thông minh hơn nhiều, cho dù không cần Lâm Thái Bình nhắc nhở, chúng nó cũng rất thức thời lạc ở phía sau, trước sau cùng vũ trang quân đoàn duy trì mấy cự ly trăm mét, làm tốt bất cứ lúc nào lui lại chuẩn bị. May mắn chính là, xa sao tựa hồ đã đánh ra cuối cùng một lá bài tẩy, đối mặt vũ trang quân đoàn từng bước áp sát, bọn họ hoàn toàn rơi vào trầm mặt bên trong, chỉ trong chốc lát sau khi, thô lẩu cung điện đã bại lộ ở giày đặc súng lâm trước mặt, mười mấy cái thích khách đang từ trong điện phủ hoảng loạn lao ra. nhìn đằng đằng sát khí áp sát Vũ Trang binh sĩ, bọn họ thậm chí không có bất kỳ dũng khí chiến đấu, liền sợ hãi tứ tán thoát đi. Vọt vào, sát quang tất cả mọi người, một cái cũng không lưu lại. Mỹ Tồn Nam tức tỏ rõ vẻ hung ác vung tay lên, mòn đồ đoàn trưởng lập tức thôi thuốc song đầu viêm sư, dơ lên cao xích viêm liệt kiếm phủ đầu chém xuống, đem một cái âm ảnh thích khách chặn ngang chặt đứt, tiếp theo thế như trẻ che đánh vỡ cung điện cửa lớn. Đây là nghiêng về một bên điên cuồng giết chóc, bất kỳ ngăn cản ở trước mặt sinh vật đều sẽ bị không chút lưu tình sẽ thành mảnh vỡ, hơn 1000 tên vũ trang binh sĩ vung vẩy vũ khí, ở rộng rãi trong điện phủ sông khắp trái phải, bọn họ vọt vào những kia đóng chặt gian phòng, tìm tòi những kia may mắn đào mạng cá lọt lưới, lanh khốc vô tình tại chỗ chém giết, thậm chí không cần bất kỳ tù binh. UU đọc sách, http con. Trên thực tế, tuy rằng có số ít thực lực khá mạnh dám ảnh thích khách nỗ lực chống đối, nhưng khi vũ trang các binh sĩ dần dần vất vả thời điểm, Theo sát phía sau đám ác ma sẽ ùa lên, thường thường chỉ ở trong chớp mắt, khi chúng nó cùng hung cực ác bao phủ qua đi, vừa còn ở ngoan cố chống, cự âm ảnh thích khách đã vụn vạt, thậm chí ngay cả thi thể đều đã biến thành mơ hồ huyết đủ. Ngăn ngăn chốc lát không tới, hơn một nửa cái cung điện đều triệt để luân hãm, bị máu tươi cùng của cải kích thích đến mất đi lý trí đám ác ma, giữ tận hung ác gào thét, trên trúc lâm thái bình nhằm phía cung điện hạt nhân đại điện, huyết liêm càng là hai mắt đỏ chót liều mạng rít gào lên, bọn tiểu nhị cho ta lưu mấy cái thích khách trái tim, ta muốn mị mị ăn non e. Trong phút chốc, khi làm, đám ác ma hung tận vọt vào đại điện thời gian, mấy cái âm ảnh thích khách cũng chính bảo vệ một vị áo bào đen pháp sư, nỗ lực đẩy ra đại điện cửa hồng chạy trốn đi ra ngoài, nhìn bời bãi tàn phá hung ác sông tới ác ma, vị kia áo bào đen pháp sư không khỏi sắc mặt đại biến, hầu như là theo bản năng phẫn nộ quát, chết tiệt, các ngươi đến cùng là cái gì? Căn bản chưa kịp nói xong câu đó, mấy trăm con ác ma đã sớm rường như màu đen thủy triều. cùng hung cực gác nghiền ép lên đi áo bào đen pháp sư liền cùng mấy người âm ảnh thích khách ở bên trong liền dường như cuồng chiều sóng lớn bên trong tàn tạ thuyền nhỏ bị cơn sóng thần mạnh mẽ đập chúng nhất thời nhấn chìm ở âm ủ lạnh leo hắc ám ma khí bên trong chúng ta ở đám ác ma phía sau lâm thái bình đàng hoàng trịnh trọng ho nhẹ vài tiếng tỏ rõ vẻ nghiêm túc hồi đáp này còn cần hỏi sao chỉ muốn nhìn một chút chúng ta loại này chỗ đi qua không có một ngọn cỏ dáng vẻ liền biết chúng ta là trong truyền thuyết cưỡng chế phá rỡ đại đội rồi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 vẫn bị bọn họ thiếp thân bảo vệ áo bào đen pháp sư, đều là không thể nghi ngờ cường giả, nhưng chính như câu kia tục ngữ từng nói, con kiến có thêm đều có thể cắn chết voi lớn, huống chi hung ác xông lên đám ác ma, so với con kiến phải cường đại quá nhiều. 4. Vẹn vẹn trong chớp mắt, vài tên âm ảnh thích khách liền bị màu đen cuồng chiều triệt để xé nát, chăm chú dựa vào vách tường áo bào đen pháp sư vừa giận vừa sợ, liền phóng ra cấp thấp hỏa cầu thuật thời gian đều không có, chỉ có thể ỷ vào pháp bảo màu đen thượng mở ra phòng ngự kết giới. Vô cùng chật vật về phía sau lui nhanh, Hoàng Công vô ích gian khổ chống lại. Không phải không thừa nhận, cái này pháp bảo màu đen là một cái tương đương ma pháp mạnh mẽ đạo cụ, mỗi khi một cái phòng ngự kết giới bị xé thành mảnh vỡ sau khi, mỗi kết giới liền sẽ lập tức tự động sản sinh, có thể mặc dù là như vậy, ở đám ác ma điên cuồng công kích hạ, mỗi sản sinh phòng ngự kết giới vẫn là trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí đều kiên trì không tới mấy giây. Bạch Ngân cấp thấp cường sư, lại bị mạnh mẽ bước đến loại này mức độ chật vật. Tóc hai bù sù áo bào đen Pháp Sư tỏ rõ vẻ vằn bèo, không nhịn được có loại miệng đầy phun máu kích động, không thể tha thứ, các ngươi những này chết tiệt tắc ma, lại dám mạo phạm. Mạo phạm cái đầu ngươi. Lâm Thái Bình hoàn toàn không thấy loại này hoán nghiệm, thuận tiện còn điểm lên một điếu xì gà, bọn tiểu nhị, đánh cho chết, đừng có ngừng tay, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, phải biết đối phó ma Pháp Sư cái gì, ta tối có kinh nghiệm, tỉ như từ trước có cái gọi là xả mẹn ra hỏa. Không cần hắn nhắc nhở. Đám ác ma từ lâu giữ tận gào thét, càng thêm cùng hung cực gác phát động đánh mạnh, liêm đao lợi trảo phép thuật dường như báo tố giống như hạ xuống, để áo bào đen pháp sư căn bản không kịp phóng ra phép thuật, xích thú càng là hung tận một con va tới, dựa vào chính mình bị thô thịt tháo có thể chịu biết đánh nhau, liên tục đánh gây đối phương mấy lần thi pháp quá trình, người hội trả giá thật lớn, rốt cục ý thức được chính mình không cách nào chạy trốn, áo bào đen pháp sư rốt cục từ bỏ tất cả hy vọng xa vời, cũng không tiếp tục đi phát động phòng ngự kết giới. Hắn Tuý y đám ác ma cùng hung cực gác manh nào lên, đem sắc bén móng nuốt đâm vào chính mình lồng ngực. Nhưng quỷ dị lộ ra nụ cười dữ tợn, đột nhiên giơ lên thật cao hai tay. Trong phút chốc, ở hắn khô gầy đá lởm chởm thân thể sau lưng, một vị hải thần ảo giác đông dưng ngưng kết thành hình, tỏa ra làm người nghẹn thở khủng bố uy thế. Vị này cao tới 6 mét, hải thần ảo giác mở hai mắt ra, trên thân thể kéo dài ra 6 cái như thực chất cánh tay, mỗi cánh tay đều cao cao vung lên, trong lòng bàn tay nâng như ngọn lửa thiêu đốt màu đen bóng nước. Vẹn vẹn là loại kia đáng sợ khí tức, Liên để chu vi đám ác ma cả người cứng ngắc, không tự chủ được chậm lại tốc độ công kích. Áo bào đen pháp sư cả người chạy xuôi máu tươi, nhưng phản phất được thần lực truyền vào, vặn vẹo mặt thậm chí trướng được đỏ tươi như máu bình thường. Chấm dứt ở đây, ngu xuẩn đê hèn sinh vật nhóm, linh hồn của các ngươi sắp sửa. Ầm, liền trong chớp mắt này, áo bào đen pháp sư phía sau cứng rắn vách tường đột nhiên nổ bể ra đến, mưa xối xả giống như hòn đá bụi mù bên trong. Đỏ tươi như máu lợi trảo đống nhiên đâm ra, ở áo bào đen pháp sư kinh ngạc vẻ mặt, mạnh mẽ đâm vào sau lưng của hắn, hầu như ở đồng thời. Huyết bức ma tướng từ vách tường mặt sau lao ra, răng nanh sắc bén hung mãnh mở ra, một cái cắn vào trước mặt cái này kẻ địch yếu đuối hết hầu. nhất hậu. Đau nhức kéo tới, áo bào đen pháp sư không cách nào không chế gầm nhẹ một tiếng. Vừa liên muốn phóng ra phép thuật nhất thời gián đoạn, mà ngay khi hắn có thể tránh thoát xuất huyết bức ma tướng ràng buộc trước, tỏ rõ vẻ ngốc manh xích thú như cái lăn lộn viên cầu. Theo sát từ vách tường phế tích bên trong va và vào, này con phỉ đến nhanh không nhúc nhích lộ thỏ gầm ca rốt, hai bàn tay lớn chăm chú ôm áo bào đen pháp sư, trực tiếp đến rồi cái không trùng 360 độ thêm trước nhào lộn thêm sau nhào lộn rơi xuống đất. Lại là cái này chiêu, lại là rất nhắm hiểm, thế nhưng vẫn đúng là rất hữu dụng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, bị đập tầm ầm rơi vào áo bào đen pháp sư, hầu như liền cái cổ đều vặn vẹo bẻ gãy, huyết liêm cùng đám ác ma nhìn ra trận mắt quát mồm, không nhịn được cùng nhau dùng mình lạnh lẽo Đột nhiên cảm thấy vì mình an toàn cân nhắc, sau này vẫn là rời này còn đáng sợ thỏ xa một chút tốt hơn. Thả lỏng, các ngươi chỉ cần nhớ tới bên người mang theo cà rốt, là có thể an toàn tiếp cận nó. Lâm Thái Bình rất vui vẻ phun ra yên vụ, à, lại nói ngược lại, cái tên này sức sống thật giống rất ngoan cường, cái cổ đều bẻ gây thành bộ dáng này lại còn có thể dây rùa phản kháng, vì lẽ đó. Hiểu, hiểu được không thể lại đã hiểu. Phản ứng lại đám ác ma nhất thời gào thét, hung ác điên cuồng mánh sung lên. Dính đầy máu tươi màu đen liêm lao, giữ tận hung ác sắc bén lợi trảo, thiêu đốt liệt diễm cùng lạnh lẽo băng tuyết, như nước thủy triều mãnh liệt công kích tụ hợp lại một nơi, đem suy yếu áo bào đen pháp sư hoàn toàn bao phủ ở bên trong, làm cho toàn bộ đại điện đều ở nước toát tan ra ra. "Không, ta làm sao biết, làm sao thất bại cho các ngươi những này đê hèn sinh vật." Tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét, áo bào đen pháp sư rốt cục thoi thóp ngã xuống, khi hắn nỗ lực thiêu đốt cuối cùng pháp lực phóng ra phép thuật thời gian, Huyết Liêm đã hung tận dơ lên cao liêm đao chém xuống, hai cánh tay nhất thời theo tiếng mà đứt, máu tươi từ gãy vỡ vết thương bên trong mánh liệt phun ra. Cho ta quỳ xuống, rông dài ra hỏa. Huyết Liêm lần thứ hai hung ác một cước giẫm lạc, đem áo bào đen pháp sư trực tiếp đạp ở dưới bàn chân, ngược lại đều phải chết, còn không bằng chừa chút khí lực đi trong địa ngục tố khổ. A, đại nhân, chúng ta đón lấy nên làm cái gì? Này con cần hỏi sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt vuốt cằm, trầm rãi dò xét ở đây đám ác ma. đó, đúng vậy mỏ trang bị thời gian. ân Lý Lù, người đến, những người khác không được núp đích. Ta. Bị điểm tên Lý Lù ngạc nhiên không nói gì, đần độn mở to hai mắt, nhìn thoi thóc áo bào đen pháp sư. Hắn hiển nhiên có chút trong lòng run sợ, quá đã lâu mới run dậy ngồi trồn hôm xuống, nhắm mắt lại dò ra tay nhỏ, ở trên người đối phương tùy tiện sờ loạn một trận đem tìm thấy đồ vật tất cả đều ném đi ra, ngay cả xem cũng không dám nhìn thêm. Phải thừa nhận, những em gái tay thông thường đều rất hot. Nhìn lý lù ném ra những thứ đó, chu vi đám ác ma không nhịn được mắt mạo ánh sáng xanh lù, mỗi nhìn thấy một cái con mắt liền trừng lớn một phần, đến cuối cùng đều sắp muốn con người tuân ra. Hào quang lóng lánh phẩm chất cao ma tinh, dường như nước sông tự chảy xuôi, chứa đầy toàn bộ chiếc nhận chứa đồ, các loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu quý hiếm, vẹn vẹn trong đó một bình vảy rồng thụ chất lỏng, liền giá trị mấy vạn kim tệ, 500 bộ cao đẳng phụ ma áo giáp, lại tất cả đều là cùng một màu chế tạo trang bị. đầy đủ dùng để vũ lắp một cái loại nhỏ quân đoàn. Ngoài ra, lại còn có lượng lớn sách phép thuật, lượng lớn phép thuật đạo cụ, lượng lớn bí pháp hồ sơ. cầm thú A cầm thú. huyết liêm cùng đám ác ma nhìn ra trận mắt ngó mồm, không nhịn được đều muốn bạo thô miệng, chết tiệt. cái tên này đến cùng là lai lịch ra sao, lại bên người dẫn theo nhiều như vậy thứ tốt, ta dám đánh cuộc, chỉ sợ toàn bộ xà xào của cải gộp lại đều không có hắn nhiều. không, phải nói, xà xào phần lớn của cải đều lọt vào miệng túi của hắn. Lâm Thái Bình suy tư cúi đầu, nhìn vẫn cứ chết không nhắm mắt áo bào đen pháp sư, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là vị kia hắc tư đình đô đốc phái tới xả xào sứ giả. Được rồi, xem ra chúng ta cùng vị kia đô đốc là thật sự kết làm đại thù rồi. Quản nhiều như vậy đây, chỉ ít chúng ta hiện tại kiếm bộ rồi. Huyết liêm mới mặc kệ nhiều như vậy, lúc này chỉ huy đám ác ma vơ vết các loại của cải, thậm chí đem áo bào đen pháp sư trên người cái kia cái hắc bảo đều đặt lại, cười dạng dỡ hiến cho Lâm Thái Bình, đại nhân. Cái tên này áo bào đen thật giống rất tốt, bị chúng ta như thế vây công lâu như vậy, lại còn có thể kéo giải phóng ra phòng ngự kết giới. Rất tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Thái Bình rất vui vẻ tiếp nhận rồi, đồng thời hơi hơi thả ra một tia ý niệm lực thăm dò vào pháp bảo, chỉ trong chốc lát sau khi, chờ hắn biết được cái này pháp bảo màu đen tình huống cản cái sau, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Đột nhiên cảm thấy vật này quả thực là vì chính mình lượng thân làm riêng. Hắc rượu chi bảo Tên như ý nghĩa, đúng vậy hình dung cái này pháp bảo kinh người sức phòng ngự, đủ để cùng cứng rắn nhất hắc rượu thạch cùng sánh vai, một khi chuyển vào đầy đủ lực lượng tinh thần. Nó liền có thể thả ra một cái kiên cố tinh thần bình phong, đem mặc giả chu vi 30 mét toàn bộ bao phủ ở bên trong, không chỉ có bảo vệ mặc giả bản thân, còn hình thành cực kỳ rộng lớn quần thể phòng ngự hiệu quả. Đáng lưu ý chính là, nơi này nói tới phát động điều kiện, cũng không phải đưa vào pháp lực, mà là đưa vào lực lượng tinh thần. Phải biết. Lâm Thái Bình bản thân hầu như không có bất kỳ pháp lực, nhưng có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành thuần tinh thần thể quỷ dị u linh, hơn nữa còn có thể dựa vào u linh quái lạ thiên phú, hấp thu cấp đoạt chu vi sinh vật lực lượng tinh thần. Nay liền mang ý nghĩa, chỉ cần hắn chuyển hóa thành u linh, sau đó hướng về mấy trăm con ác ma trung gian vừa đứng, là có thể được cuồn cuộn không ngừng lực lượng tinh thần, đầy đủ để Hắc rượu chi bảo kéo dài không ngừng triển khai bình phong phòng ngự, hào nói không quyết đại, hắn nắm giữ Hắc rượu chi bảo sau Quả thực có thể được gọi là hình người pháo đài di động, hoàn toàn có thể thản nhiên tự đắc hút xì gà, nhìn cương địch ở bên ngoài điên cuồng tiến công mệt đến thổ huyết. Rất tốt, chuyện này quả thật là nghiệp giới lương tâm a. Lâm Thái Bình đối với này biểu thị rất hài lòng, lúc này gợi từ lâu quá hạn pháp bảo, đổi cái này hầu như là vì chính mình lượng thân làm riêng hắc rượu chi bảo, một đoàn ác ma tự nhiên là ở bên cùng tán thưởng, dồn rập biểu thị đại nhân ngài mặc vào cái này hắc rượu chi bảo sau. Quả thực là anh Tuấn Tiêu xái khí chất xuất chúng đủ để mê đảo vạn ngàn nữ tính. Hầu như ở đồng thời, Mỹ Tồn Nam tức cùng món đồ đoàn trưởng cũng mang theo vũ trang các binh sĩ chạy tới, ở thanh lý toàn bộ cung điện sau khi, bọn họ đồng dạng tìm tới không ít của cải cùng chiến lợi phẩm, Mỹ Tồn Nam tức dương dương tự đắc ngẩn đầu lên, thân ái lâm, người nơi này tiến triển như thế nào, có tìm được hay không cái kia? Vân vân, lẹn đồ. Trong phút chốc, nhìn thấy vị kia ngã quỷ ở mặt đất áo bào đen pháp sư. Mị tổn nam tức không khỏi rất là khiếp sợ, nhìn phía Lâm Thái Bình trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Chư thần linh thiên, các ngươi lại giết chết hắn, cái tên này nhưng là Hắc Tư Đình coi trọng nhất sư một trong, có người nói đều có thể lấy mạng sống ra đánh đổi phóng ra cấp thấp cấm chú. Thuận lợi, thuận lợi mà thôi. Lâm Thái Bình rất khiêm tốn ho nhẹ vài tiếng, đón Mị tổn nam tức loại kia khiếp sợ đến sùng bái ánh mắt. Ngươi biết đến, ở tập thể loạn chiến thời điểm, cấm chú cũng chưa chắc có gạch tốt như vậy dùng. Như vậy, đón lấy công tác rào cho ngươi rồi. Đương nhiên, Mỹ Tồn Nam tức nhìn chằm chằm người bị thương nặng lẽn đồ pháp sư, hung tận cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, ta liền biết hắc tư đỉnh tên khốn kia cấu kết xà xào, nghe lẽn đồ, ta cho ngươi một cơ hội, nói ra xà xào thủ lĩnh giấu ở cái nào, ta sẽ cân nhắc để ngươi bị chết có tôn nghiêm một điểm. Đừng nằm mơ, các ngươi này quần vương quốc loạn đảng. Lẽn đồ phun ra một cái mang huyết nước bọt, vẫn cứ ở đám ác ma chen ép xuống, rất gian nan ngẩn đầu lên, Mỹ Tồn. Ngươi cùng ngươi thúc thúc nhất định đều sẽ bị đinh thượng sỉ nhục trụ. Các ngươi không chỉ có muốn làm loạn soan quốc, vẫn cùng đám ác ma cấu kết cùng nhau. Hắc tư đình đô đốc tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Được rồi, tại sao ta hội có loại xấu hổ cảm giác? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cảm, rồi lại không nhịn được cười hiếp mắt nói, bất quá lại nói ngược lại, lại đồ tiên sinh các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Sai khiến thích khách giám sát người khác, tựa hồ cũng không phải cỡ nào quang minh quang minh sự đi. Vì cuối cùng quang minh. tình cờ sử dụng một ít hắc ám thủ đoạn cũng là bách chuyện bất đắc dĩ lẹn đầu cười lạnh một tiếng như trước kiên cường bất khuất ngẩng đầu lên lô muốn giết cứ giết ta chắc chắn sẽ không phản bội đô đốc đại nhân còn vị kia xà xào thủ lĩnh ẩn thân các ngươi có thể chậm rãi tìm có thể tìm tới mấy chục năm liền có thể tìm tới còn dáng mạnh miệng bị tôn nam tức nhất thời liền phẫn nộ rồi ra hiệu binh lính chung quanh lập tức xung lên đem lẹn lô đầu lươi trừ tận gốc đi ra chết tiệt khốn nạn ngươi cho rằng ngươi không mở miệng Chúng ta sẽ không tìm được cái kia con chuột. Bình tĩnh đi, Mị Tồn, đây chỉ là các vị đó chủ thôi. Lâm Thái Bình hời hợt đưa tay cản lại, ngăn cản Mị Tồn nam tức thi bạo, trên thực tế, muốn tìm ra vị kia xà xào thủ lĩnh là chuyện rất đơn giản, chúng ta chỉ cần xích thố. Rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng, xích thố đánh cái tầng tầng phi mũi, tâm linh thần hội túi xuống hai cái chân trước, mân mê phỉ đến nước mỡ cái mông to, như cái viên cầu tự chăm chú sát mặt đất, bắt đầu hồng hộp một đường khiếu quá khứ. như vậy cũng được. Mị Tô Nam tức cùng Món Đồ đoàn trưởng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Chư thần linh thiên, cái tên này đến cùng là thọ áp vẫn là chó săn a, lại còn hội theo mùi tìm tòi con mùi, đùa gì thế? Nếu như như vậy cũng có thể bị nó tìm tới. Khoan hay nói, xích thú còn đúng là thiên phú dị bẩm tới. Chỉ trong chốc lát sau khi chờ nó một đường người va vào bên phải vách tường, đột nhiên liền dương dương tự đắc dướn cổ lên, mắt mạo ánh sáng xanh lục liên tục xoay quanh, tên hí. té hí, hí hí hí, tránh ra, để cho ta tới. Huyết liêm cùng hung cực gác nhanh cười một tiếng, lập tức dơ lên dính đầy máu tươi màu đen liêm đao, hung tận một đao chém ở trên vách tường. Uu đọc sách, http, vđt vđt vđt hổ cản súp con. ầm ầm một tiếng, gặp tầng tầng một đòn vách tường nhất thời lung lay, không cách nào không chế ầm ầm sụp đổ, bùi mù kịch liệt lăn lộn sôi trào, toàn bộ đại điện đều đang kịch liệt lay động, mà đợi được đuổi mù dần dần tản đi sau. ẩn giấu ở vách tường mặt sau cái kia nham thạch mật thất, nhất thời liền triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Chân mắt ngoác mồm, Mị Tô Nam tức trận mắt ngoác mồm nhìn xích thú, đột nhiên rất muốn hỏi hỏi Lâm Thái Bình, có hay không dự định bán ra này con kỳ quái sinh vật? Bên cạnh món Đô Đoàn trưởng cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức rút ra xích viêm liệt kiếm tầng tầng chém xuống, liệt diễm ngừng hực hệ lửa đấu khí dường như một cái trường long, gào thét va tiến vào âm u nham thạch mật thất, gợi ra kịch liệt nổ vang nổ tung. Hầu như ở đồng thời. Phía sau trưởng cung binh lập tức tiến lên, kéo dài dây cung liên tục xạ kích, bao tô giống như mũi tên gào thét mà ra, đem toàn bộ mật thất hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hầu như ở đồng thời, hơn trăm tên trưởng thương binh lập tức giơ lên trường thương, dường như màu đen như thủy triều vọt vào mật thất, cùng hung cực các đám ác ma theo sát phía sau, thậm chí đem chính bức tường bích đều triệt để phá hủy. Trong phút chốc, toàn bộ mật thất đều triệt để bại lộ ở trong ánh lửa, mỹ tồn nam tức đang sôi trào đuổi mù bên trong kịch liệt ho khan, hung tợn gầm thét lên.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 Hơn 1000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ, hơn nữa mấy trăm con tàn bạo phát điên ác ma, mạnh mẽ như vậy sức mạnh kinh khủng, đủ để đem nham thạch trong mật thất bất cứ kẻ địch nào đều sẽ thành mảnh vỡ. Nhưng mà, vượt khỏi dự đoán của mọi người, khi bọn họ đang đàng sát khí vọt vào nham thạch mật thất thời gian, nhưng căn bản không có gặp phải bất luận sự chống cự nào, thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng phản kháng đều không có. Rộng mấy chục mét rộng rãi nham thạch mật thất, hầu như là hoàn toàn đóng kín, đá hoa cương cứng rắn tạo thành bốn phía vách tường. Không có cửa sổ cũng không có cái khác lối ra, mở miệng, chỉ có trên vách tường treo lơ lửng một viên màu trắng bạc quả cầu thủy tinh, tỏa ra yếu ớt tối tăm ánh sáng, miễn cưỡng dọi sáng chu vi hát cám. Nhưng mà, này cũng không phải thật sự là làm người kinh hãi địa phương, chân chính khiến người ta kinh hãi thậm chí rát sợ nổi da gà, là ở cái này phong kín nham thạch trong mật thất, dĩ nhiên bày ra hơn trăm khẩu màu đen quan tài đá, ở tối tăm ánh sáng hạ, những này quan tài đá bên trong dĩ nhiên chuyển đến yếu ớt đánh thành trầm trọng nắp quan tài đều ở khẽ run, phảng phất đổ vật bên trong chính điên cuồng hơn lao ra. không, mỹ tôn nam tức phản ứng đầu tiên, đúng vậy sợ hai trốn đến món đồ đoàn trưởng sau lưng, thậm chí tỏ rõ vẻ trắng xám đến liền thoại đều không nói ra được. chư thần linh thiên, những kia quan tài đã giảm, những kia quan tài đã giảm, đến cùng có, có, lễ vật chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể lễ vật, không có dấu hiệu nào, một cái suy yếu mà khản khàn tiếng cười lạnh. Đột nhiên từ nham thạch mật thất trong góc chuyển đến, tiên sinh tôn kinh nhóm, ta vốn cũng không có ý định cùng các ngươi gặp mặt, thế nhưng các ngươi đã nhiệt tình như vậy chủ động đến nhà bái phỏng, như vậy làm là chủ nhân ta, tựa hồ cũng phải biểu đạt kinh ý mới đúng. Khang khang tiếng cười lạnh giống như quỷ mị, vang vọng ở toàn bộ nham thạch trong mật thất, yếu ớt tối tăm ánh sáng đột nhiên long lánh, dọi sáng cái kia nguyên bản góc tối, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, xà sao chân chính chủ nhân rốt cục chậm rãi hiện hình đem chân thực hình mạo hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Một cách không ngờ, đó là một cái xem ra cực kỳ suy yếu ông lão. Mặt mũi già nua thượng không có chút hồng hào, khô gầy thân thể ngồi ở xe lăn, như nến tàn trong gió tự khẽ run, phảng phất chỉ cần một trận gió lạnh thổi qua, hắn cái kia cuối cùng ngọn lửa sinh mệnh sẽ bị triệt để tắt. Trên thực tế, vẹn vẹn là cười gần đến một nửa, hắn liền không cách nào khống chế kịch liệt ho khan lên, cho dù còn cách mấy chục mét khoảng cách, đều có thể nhìn thấy hắn ho khan được thống khổ như vậy. Cho tới trên ý phục đều tiên đầy đỏ tươi vết máu. Bất luận từ góc độ nào đến xem, này đều là một cái không hề uy hiếp lao nhân, vừa không có bất kỳ ma lực gọn sóng, cũng không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Như thế ho khan, hắn rốt cục trầm chầm, chầm ngẩng đầu lên, dùng loại kia không tình cảm chút nào lạnh leo ánh mắt, chầm rãi dò xét ở đây mỗi người, các tiên sinh, chính như các ngươi nhìn thấy, cái gọi là xà xào thủ lĩnh. Đúng vậy ta như vậy một cái sắp chết đi lao giả, này có phải là để cho các ngươi cảm thấy rất kinh ngạc? Không ai trả lời vấn đề của hắn, Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cảm, nhìn một chút bên cạnh mòn đồ đoàn trưởng. Người sau lập tức mặt không hề cảm xúc rút ra xích viêm liệt kiếm, hai hàng trưởng thương binh đồng thời dơ lên trường thương màu đen, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, mà phía sau mấy chục tên trưởng cung tay càng là kéo dài dây cung. Làm tốt bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Chớ sốt sắng, ta chỉ là cái đáng thương lão già mà thôi. Hoàn toàn không thấy gần trong gang tấp uy hiếp, xe lăn ông lão ánh mắt điên tĩnh mở ra hai tay. Đúng Ta không phải cái gì pháp sư, cũng không phải cái gì chiến sĩ, lại càng không là cái gì ẩn giấu thực lực thích khách. Ta chỉ là cái. A, hoàn toàn không thấy hắn. Mũi tên đã như báo táp gào thét bắn ra, bao phủ cái này cũng không hề lớn nham thạch mất thất. Mười mấy tên trưởng thường binh cùng nhau khẽ quát một tiếng, sắc bén trưởng thường lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng, không chút lưu tình hung ác đâm ra, gần trong gang tấc khoảng cách bên dưới, cho dù đối phương có thế nào quái lạ, cũng nhất định không cách nào tránh được đòn đánh này. Chỉ là như vậy sao? Xe lăn ông lão kịch liệt ho khan, phảng phất suy yếu đến căn bản là không có cách chống đối, già yếu thân thể đều run rẩy cung lên, nhưng mà cũng chính là vào đúng lúc này, khi, làm, mũi tên súng lâm sắp đâm lạc trong ngáy mắt, hắn nhưng phảng phất dùng hết cuối cùng khí lực tự, dơ dơ con kia bàn tay khô gầy. Hào quang màu đen chợt lóe lên, bốn phía hơn trăm chiếc quan tài đá đột nhiên cùng nhau chấn động, dày nặng nắp quan tài đồng thời bay lên trời, những kia ẩn dấu ở quan tài đá bên trong quỷ dị đồ vật, lại như là bị vô hình sợi tơ kéo. Từ quan tài đá bên trong quỷ dị trôi nổi tăng lên trên, dường như tấm khiên tự trôi nổi ở ông láo trước mặt. Trong phút chốc, mòn đồ đoàn trưởng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, rồi lại khó có thể tin sắc đại biến, đang muốn dơ súng đâm lạc trưởng thương binh nhóm càng là triệt để mất khống chế. Rất nhiều người hầu như là theo bản năng đống nhiên dừng lại, dẫn đến binh lính phía sau trực tiếp đụng vào, nhất thời rơi vào không cách nào khống chế trong hỗn loạn. Chư thần linh thiên, đó là... Đó là... Đúng, trôi nổi ở ông láo trước người. Cũng không phải cái gì tà ác ma thú, mà là hơn trăm đồng hồ nổi tiếng tình chỗ chống vô tội thiếu nữ, những này thiếu nữ xinh đẹp phản phất mất đi hết thể chi giác, vẻ mặt dại ra hai tay buông xuống, chỉ có bị ép buộc trận to đến cực điểm trong ánh mắt, lộ ra không cách nào che giấu khủng hoảng. Chết tiệt Mòn đồ đoàn trưởng khẽ quát một tiếng, rốt cục ý thức được đối phương tại sao có thị không khủng, bị tổn nam tức run dậy ló đầu liếc mắt một cái, chờ hắn nhìn thấy một người trong đó mái tóc dài màu tím thiếu nữ, đột nhiên liền khó có thể tin kinh hồ. Ải hệ nà, đó là lạn sở rất công tước con gái Ải hệ nà, ta tháng trước còn ở vũ hội thường gặp, không sai. Nam tước đại nhân trí nhớ của ngài rất tốt. Xe lăn ông lão còn đang kịch liệt ho khan, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười vô hại. Trên thực tế, ta nghĩ ngài hẳn là nhận thức này trung gian mấy người, tỷ như lạn sở rất công tước con gái, tỷ như dẹt bờ tước cháu gái, tỷ như cha cha. Nói thật sự, muốn phí hết tâm tư thu thập những này tiểu bà bối, thật là không phải một cái ung dung sự. Nham hiểm. Đê tiện, vô liêm sỉ, mỹ tôn nam tức không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi, thật là đáng chết, này con nham hiểm đê tiện cáo giả, lại bắt cóc nhiều như vậy vô tội thiếu nữ, chẳng trách gần nhất khoảng thời gian này tới nay, có mấy vị quý tộc đều công bố con gái của chính mình mất tích, nguyên lai hậu trường hắc thủ liền trốn ở chỗ này. Trên thực tế, nếu như chỉ là phổ thông bình dân, giết chết cũng là giết chết, nhưng là trước mắt này trên trăm vị thiếu nữ. Nhưng có mấy cái là phỉ thúy tỉnh các đại nhân vật con gái, dù cho trong đó bất luận cái nào bất hạnh chết ở chỗ này, đều sẽ khiến cho sóng lớn mênh ngông. Huống chi ở bây giờ kịch liệt thế quốc hạ, thúc thúc chính phải đem hết toàn lực lôi kéo những quý tộc kia hào thương, càng không thể ngồi xem tình huống như thế mà không để ý tới. Nghĩ đến tình huống như thế, cho dù Mỹ tổn nam tức làm sao đoán nghiệm phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể ra hiệu hết thể binh lính đều lui về đến, chết tiệt khốn nạn, người muốn thế nào, ta dùng gia tộc ta danh dự xin thể. Nếu như ngươi dám làm tổn thương hệ nạ tiểu thư các nàng một sợi tóc, ta nhất định sẽ thương tổn. Ta tại sao muốn đả thương hại các nàng? Xe lăn ông lão nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa xoa bên cạnh thiếu nữ run rẩy vai, vẫn đục trong đôi mắt lóng lánh biến thái hưng phấn ánh sáng, thân ái nam tức đại nhân, ta nghĩ ngài khả năng lầm, lẽ nào ngươi cho rằng ta mời những này tiểu thư tới làm khách mục đích, là vì uy hiếp các ngươi sao? Cái gì? Mị tôn nam tức không khỏi ngẩn người, đột nhiên có loại rất cảm giác bất an. chẳng lẽ không đúng sao? nếu như những này vô tội thiếu nữ không phải dùng để làm con tin, như vậy mục đích thực sự là đừng có gấp, ngài chẳng mấy chốc sẽ được đáp án. ông lão ôn hòa mỉm cười, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, hắn chầm chậm mà bình tĩnh quay đầu đi, nhìn phía mật thất một cái khác góc tối, giờ dạo cụ lạ ba tước, ngài còn ở chờ cái gì đây? lẽ nào dòng dã một trăm vị thuần khiết xử nữ máu tươi, vẫn chưa thể để ngài động tâm sao? chống rông âm thanh vang vọng ở mật thất bên trong góc. Thời gian phản phất vào đúng lúc này đột nhiên bất động, nhưng mà liền ở trong trước mắt, một cái lười biếng bình tĩnh rồi lại tràn ngập văn nghệ khí tức tào nhã âm thanh, đột nhiên liền từ trong bóng tối chuyển đến, một trăm vị. Rất xin lỗi, ta không thể không vạch ra một cái sai lầm, nơi này chỉ có 99 vị sử nữ mà thôi, bởi vì một cái trong đó đã mang thai rồi. Không có dấu hiệu nào, cái kia góc tối đột nhiên đổ nát lõm vào, ở hơi lóng lánh ánh sáng màu đen bên trong, một cái nạm màu vàng hoa văn màu trắng bạc quan tài đá. giống như quỷ mị từ lòng đất không hề có một tiếng động bay lên như tác phẩm nghệ thuật giống như nắp quan tài tự động mở ra một con trắng nón mà nhỏ dài nam tính bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng khoát lên quan tài đá biên giới thượng thời khắc này toàn bộ trong mật thất yên lặng như tờ tất cả mọi người đều kinh hãi ngừng thở nhìn cái kia từ quan tài đá bên trong chậm rãi đứng thẳng lên ung dung không vội phảng phất vừa tỉnh lại quỷ dị sinh vật đó là một người đàn ông càng nói chuẩn xác là một cái anh tuấn đến đủ khiến vạn ngàn nữ tính rít gào nam nhân Tuy rằng mới vừa từ âm u quan tài đá bên trong bỏ ra ngoài, nhưng là hắn lại duy trì cực kỳ tao nhã phong độ, thậm chí ngay cả đơn giản trạm tư đều có vẻ ung dung không đội. Phảng phất hắn chính bưng một chén nhẹ nhàng lay động rượu đỏ. Ở những quý tộc kia phu nhân trên trúc hạ mỉm cười trò chuyện. Màu vàng như ánh mặt trời tóc dài, ngọc thạch giống như đôi mắt thâm thúy, Anh Tuấn tao nhã mặt thượng càng là không tìm được một kia tì vết. Màu đen dạ phục làm nổi bật lên cao gầy dáng người, đỏ tươi như máu đấu đồng đón gió lay động. lại phối hợp khỏe miệng loại kia tràn ngập sức mê hoặc nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cùng với hơi hất cằm lên, kiêu ngạo tư thái. "Chết tiệt, cái tên này là ai?" Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cằm, Chu Vi đám ác ma hai mặt nhìn nhau, bị tổn nam tức theo bản năng sờ sờ mặt của mình, đột nhiên có loại kỳ quái tự ti cùng phẫn nộ, "Thấy Vong Linh, cái tên này lại so với ta còn muốn anh tuấn. Nói thật sự, ta rất muốn dùng nắm đấm cái gì ở trên mặt của hắn tầng tầng đến một thoáng." Không sai. Tất cả mọi người đều rất có đồng cảm gật gù, thẳng thắn nói, anh tuấn nam nhân cũng không phải là không có, nhưng là anh tuấn đến loại này gần như yêu dị, thậm chí cũng có thể dùng mỹ lệ để hình dung nam nhân, nhưng đúng là rất hiếm thấy, quan trọng hơn chính là, người này tuy rằng rất tao nhã đứng ở nơi đó, nhưng trên người nhưng tỏa ra một loại ở trên cao nhìn xuống lão mạn khí chất, phảng phất hết thể nam tính sinh vật ở trước mặt hắn đều là rác rưởi cỏ dại, khiến người ta không tự chủ được muốn muốn điên. Người đến cùng là, đến cùng là Quỷ dị trong yên tĩnh, Mỹ Tồn Nam tức rốt cuộc không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, hung tợn uy hiếp nói: Chết tiệt khốn nạn, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, người rốt cuộc là ai? Ta là ai, đều không quan trọng. Uu đọc sách, http, vđt vđt vđt cổ được gọi là giờ dạ cụ lạ bá tức Anh Tuấn Nam Nhân, ôm hai tay mỉm cười hất cầm lên, cặp kia mỹ lệ yêu dị trong con ngươi phảng phất hàm chứa ma lực, tỏa ra dường như hải dương giống như thâm thủy ánh sáng màu lam, liền phảng phất hán chính ngồi cao ở chư thần vương tọa thượng nhìn xuống run rề giống như thấp hèn sinh vật. Trọng yếu chính là các ngươi những này xấu xí mà nhu nhược sinh vật, chẳng mấy chốc sẽ thu được vinh hạnh trở thành ta. Đồ ăn. Chưa xong còn tiếp. giờ 527. Nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem. Xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa. Xin mời đem linh thông qua cửa cửa. Y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến xe bạn. Diễn đàn. Thu gom bảng trang. Xin mời theo. Dcrg.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 Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn làm tức giận một con khủng bố huyết tộc tuyệt đối là trên thế giới tối chuyện ngu xuẩn hoàn toàn rơi vào nổi giận dở dạ cụ lạ bá tước vào thời khắc này bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất phảng phất cảm nhận được hắn giữ tận ý chí trôi này hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ to lớn huyết kiếm dường như nóng rực nóng lánh đỏ tươi liệt nhận cùng hung cực các tầng tầng chém xuống thậm chí làm cho cả cung điện đều rơi vào chói mắt được huyết quang. làm cho tất cả mọi người đều không thể mở mắt ra. Khó có thể hình dung chiêu kiếm này khủng bố, ở huyết kiếm kinh người uy thế hạ, đứng núi chịu xào mấy chục tên vũ trang binh sĩ, còn chưa phát sinh cuối cùng tiếng kêu cứu, liền bị khí tức tà ác gáp bước được nổ tung thành xương máu, thậm chí ngay cả chu vi vách tường đều không chịu nổi uy thế như vậy, bắt đầu nứt toát tan rã biến thành mảnh vỡ. Trên thực tế, cho dù Lâm Thái Bình đem hết toàn lực mở ra tinh thần bình phong, nhưng vẫn cảm thấy dần dần không cách nào chống đối, đối mặt chậm dãi hạ xuống to lớn huyết kiếm Tinh thần Bình Phong không ngừng răng rắc tan rã, lại không ngừng một lần nữa ngưng tụ. ở loại này nhiều lần ngưng tụ tan rã bên trong, lực lượng tinh thần của hắn khó có thể tin nhanh chóng trôi đi, liền ngay cả bổ sung cũng theo không kịp. Rất nhanh, tinh thần Bình Phong liền trở nên càng ngày càng bạc nhược, khủng bố uy thế xuyên thấu qua Bình Phong tràn vào, khiến cho được đám ác ma chỉ có thể hướng về Lâm Thái Bình dựa vào, cắn chặt hàm răng khổ sở chống đối, huyết liêm thậm chí sợ hãi mở to hai mắt, nhìn cánh tay của chính mình một tấc một tấc vỡ ra được. sự đau khổ này giản vặt so với trực tiếp tử vong đáng sợ hơn. thỏa thích hưởng thụ đi, ta phải từ từ mặt giết các ngươi. chậm rãi. giờ giả cụ lạ bá tức nhẹ nhàng xoa xoa tả máu trên mặt ngân, nhìn ở huyết kiếm hạ gian nan chống đối lâm thái bình, trong mắt lộ ra khắc cốt cửu hận, ngu xuẩn sinh vật. cho ngươi một cơ hội cuối cùng. hiện tại liền quỳ xuống đến cầu xin ta khoan dung, ta sẽ để ngươi bị chết thoải mái một điểm. đừng, ta liền yêu thích bị chết thảm một điểm. lâm thái bình tỏ rõ vẻ trắng xám triển khai tinh thần bình phong. nhưng vẫn cứ không quên đàng hoàng chỉnh trọng hồi đáp nói thí dụ như miệng đầy phun máu lại nói thí dụ như ruột đều chảy ra đương nhiên tay đứt chân đoạn cái gì cũng có thể tiếp thu nói tóm lại tuyệt đối đừng để ta bị chết quá thoải mái ê chưa từng thấy kỳ quái như thế ra hỏa cho dù giờ giả cụ lạ bá tức đang tức giận bên trong cũng không khỏi hơi ngạc nhiên nhưng hắn rất nhanh sẽ cười gần liếm liếm sắc bén răng nhanh thú vị này xem như là trước khi chết hài hước cảm sao rất tốt nếu ngươi yêu thích như vậy Như vậy ta liền, như ngươi mong muốn. Ẩm. Chính đang chậm chậm chém xuống to lớn huyết kiếm, đột nhiên ở giữa không trùng hơi ngưng lại, tiếp theo không chút lưu tình gào thét chém xuống. lưỡi kiếm thượng bộc phát ra màu máu huy thế dường như nội trào, đem phạm vi mấy chục mét mặt đất hết mức ép vỡ. Lâm Thái Bình hầu như không cách nào khống chế tinh thần bình phong, toàn bộ lưng đều bị áp bức được vốn lượn xuống, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình lộ ra ở bên ngoài ra thiện chính đang cấp tốc nổ tung. Máu tươi từ vết rách bên trong không ngừng chảy ra. Đại nhân! Trốn ở cửa lý lủ thấy cảnh này, rốt cục mãn đỏ mặt lên vọt vào, hoàn toàn không để ý chính mình là cỡ nào yếu đuối, hắn run rẩy mở hai tay ra. Mãn đỏ mặt lên che ở lâm thái bình trước mặt, đầu ngón tay thậm chí còn ngừng tụ ra nhất đoàn yếu ớt quả cầu lửa. Đừng! Đừng lại đây! Ngươi dám làm tổn thương đại nhân! Ta liền! Ta liền! Ta hay dùng quả cầu lửa phá ngươi rồi! Cũng thật là ngu xuẩn sinh vật ta! giờ dã cụ là bá tức hứng hờ hất cầm lên, thậm chí đều lười di động tranh né, cho phép do cái kia viên yếu ớt quả cầu lửa nhẹ nhàng nện ở trên người mình. vẹn vẹn vài giây loại sau, này viên quả cầu lửa liền tắt, thậm chí đều không có cho giả phục tạo thành bất cứ thương tổn gì. ngốc liễu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. lâm thái bình ở to lớn huyết kiếm áp lực nặng nề hạ, tỏ rõ vẻ trắng xám thở hồn hện, nhìn vẫn cứ che ở trước người mình lý lụ. nghe, nếu như ngươi thật sự muốn vì ta làm chút gì, vậy thì. Ta đồng ý, ta cái gì đều đồng ý. Lý lù xoa xoa nước mắt, vẫn cứ run rẩy mở hai tay ra, kiên cường che ở trước mặt hắn. Đại nhân, ngài muốn cho ta làm cái gì cũng có thể, đúng vậy không để cho ta bỏ lại các ngươi rời đi. Ngươi chắc chắn chứ. Lâm Thái Bình rất vui mừng nhìn hắn, đột nhiên lộ ra rất vui vẻ nụ cười. Rất tốt, nếu là nếu như vậy, như vậy liền. Đến ngươi rồi. Đến ta. Đến ta cái gì. Lý lù kinh ngạc quay đầu, mờ mịt nhìn mỉm cười Lâm Thái Bình. Hầu như ở đồng thời, một cái chỗ chống âm thanh đột nhiên ở chư thần giới chỉ bên trong vang lên, dáng vóc tiểu tụy tín đồ hắc ám chi thần đối với người hiến tế biểu thị thỏa mãn, đồng thời quyết định ban tặng người một lần huyết thống thức tỉnh cơ hội. Trong phút chốc, hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, dường như một đạo to lớn của sáng đem lý lù hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ngủ say ác ma huyết thống đột nhiên sôi trào thức tỉnh, lý lù đột nhiên ngửa đầu vọng hướng thiên không, bùng nổ ra dã man hoang vu tiếng giống giận dữ. toàn bộ thân thể càng là cấp tốc tăng vọn, đem quần áo triệt để xé rách thành vô số mảnh vỡ. Thời khắc này, làm cho tất cả mọi người khó có thể tin khủng bố tình cảnh, liền như vậy quỷ dị xuất hiện rồi. Hào quang màu đen bên trong, nguyên bản điểm đạm đáng yêu lì lụ, dĩ nhiên triệt để chuyển hóa thành hung mãnh cự ma, giữ tận tàn bạo dã man đầu lâu thượng, kéo dài ra 8 viên trường màu giống như trắng toát răng nanh, cao tới mấy chục mét thân thể khổng lồ bề ngoài, đâu đâu cũng có run giống như vặn vẹo đỏ tươi mạch máu. mà cái kia sáu con buông xuống trên đất đáng sợ lợi chảo càng là dường như mấy chục người ôm hết chiến tranh cổ thụ tỏa ra sôi trào mãnh liệt lạnh leo hàng khí khó có thể tin thậm chí không cách nào hình dung này to lớn cự ma khủng bố nó cùng hung cực khác chiếm giữ ở tại chỗ đỏ tươi như máu độc nhãn dường như nóng rực liệt nhật vẹn vẹn là từ cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra khí tức quần bạo liền dường như trên mặt biển quát lên cấp 9 cơn lốc đem chu vi nham Thạch tất cả đều thổi đến mức bao phủ bayy lên không chư thần linh thiênên chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy, cái gì, ngạo mạn vô tình giờ giả cụ là bá tước, đột nhiên tỏ rõ vẻ vặn mèo cứng nhắc, xe lăn mỉm cười ông lão, đột nhiên ngây người như phóng, run lẩy bẩy mấy trăm con đát ma, triệt để rơi vào hắc ám sợ hãi bên trong. Trên thực tế, liền ngay cả tự tay tạo nên tình cảnh này Lâm Thái Bình cũng khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn quần bạo đứng sừng sững to lớn bóng tối, vân vân, đây là lý lủ vẫn là lục người khổng lồ. Làm sao hội, tại sao lại như vậy? Giờ giả cụ lạ bá tức không cách nào không chế lẩm bẩm nói nhỏ, anh tuấn mặt đều hoàn toàn méo mó, hắn nhìn phía Lâm Thái Bình trong ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc cũng khó có thể tin. Chết thiệt, cái kia quái lạ người Đông Phương đến cùng làm cái gì, lại để vừa còn yếu đuối đáng thương ác ma thiếu nữ, đột nhiên liền đã biến thành. Thấy vong linh, đây rốt cuộc là phép thuật, vẫn là một loại nào đó đến từ Đông Phương bí thuật. Cái này mà. Đón giờ giả cụ lạ bá tức khiếp sợ ánh mắt, Lâm Thái Bình rất chăm chú suy nghĩ một chút. Đột nhiên tỏ rõ vẻ khổ não thở dài, nếu như ngươi nhất định phải hỏi ta làm cái gì, ta chỉ có thể nói ta vừa phá sản một hồi. Đại đại phá sản. Ẩm. Không cần giải thích, khủng bố tàn bạo cự ma hung ác gầm thét lên, đồng thời dơ lên sáu con như núi cao to lớn màu đen lợi trảo, như đập con rùi tự tầng tầng đập xuống. Vẹn vẹn là lợi trảo xuyên qua không khí thời gian kích phát tiếng nổ vang rền, liền dường như như lôi đỉnh mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang sợ hãi run dậy Căn bản không né tránh kịp nữa, trong khiếp sợ giờ Dạ Cụ Lạ bá tức vừa thả người nhảy lùi lại, liền bị sáu con màu đen cự chảo bắn trúng thân thể, hải triều giống như mánh liệt khủng bố lực trùng kích hạ, cả người hắn đều bị quay được bay ngược ra ngoài, dường như một đạo mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ bóng mờ, tầng tầng va vào mấy chục mét ở ngoài quan tài đá, thậm chí ngay cả quan tài đá đều bị đụng phải tan xương nát thịt. Giờ Dạ Cụ Lạ đại nhân, xe lăn ông lão sợ hãi run rẩy, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, hầu như đều muốn trở thành thân vương giờ giả cụ lạ bá tước, có khó có thể tin thực lực cường đại. Nhưng thậm chí ngay cả một lần oanh kích đều không thể ngăn trở đỡ được, chư thần linh thiên, tên ác ma kia thiếu nữ nguyên hình, đến cùng là ra sao quái vật kinh khủng. hứng, Là cái gì đều không trọng yếu. Hai mắt đỏ chót cự ma điên cuồng gầm thét lên, lần thứ hai cùng hung cực ác mạnh sông lên, sinh mãn sức mang rô bản chân giường như một ngọn núi lớn, cùng hung cực ác tầng tầng thậm chí còn không có tiếp xúc được mặt đất, vẻn vẹn là loại kia cuồng bạo uy thế, liền làm cho cả mặt đất đều lao hãm thành hồ sâu, loạn thạch mảnh vỡ bên dưới. giờ giả cụ lạ bá tức tức đến nổ phổi gào thét, đột nhiên mở ra sau lưng màu đen cánh rơi, hiểm chi lại hiểm bay lên không thoát đi, nhưng bên cạnh hắn xe lăn ông lão lại không may mắn như vậy, chỉ có thể chơ mắt tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. ầm ầm một tiếng, đáng thương ông lão nhất thời biến thành thịt vụn, liền xương mang xe đẩy đều thành một phấn. Giờ giả cụ lạ bá tức bị cơn lốc thổi đến kịch liệt lay động, nhưng lại mất đi lý trí tự gào thét: Đừng hỏng, đừng hỏng liền như vậy đánh bại ta! Trong phút chốc, nguyên bản chính đang công kích Lâm Thái Bình kiếm lớn màu đỏ ngòm, đột nhiên cấp tốc bay lên trời, đồng thời bùng nổ ra khó có thể tin đỏ tươi huyết quang, thế như lôi đỉnh tầng tầng chém xuống, trực tiếp đánh về cự ma đầu lâu. Hống! Cự ma hung tận gầm thét lên, đung nhiên nắm lấy nặng mấy tấn trụ đá, như bài cam giá tự chặn ngang bài đoạn, tầng tầng đập về phía kiếm lớn màu đỏ ngỏng. to lớn trong tiếng nổ, chủ đá nổ tung hóa thành vô số tung tóe mảnh vỡ, mà bị mạnh mẽ đỡ kiếm lớn màu đỏ ngỏm cũng ở trong chớp mắt nước toát nát tan, hóa thành mưa máu vương xuống đến. Khó có thể tin, để Lâm Thái Bình cùng đám ác ma chịu nhiều đau khổ to lớn huyết kiếm, dĩ nhiên liền như vậy bị dễ dàng phá hủy, mà ở đầy trời trong cơn mưa máu, cự ma lần thứ hai giữ tận cuồng bạo gào thét, nắm lên mấy cái đặc biệt to lớn quan tài, tầng tầng quét ngang mà qua. ầm ầm một tiếng. Dừng lại ở trong hư không dở giả cụ lạ bá tức miễn cưỡng chặn lại, lần thứ hai miệng đầy phun máu bay ngược ra ngoài, lần này là trực tiếp đánh vỡ cung điện đỉnh chót, trực tiếp nện ở mấy trăm mét ở ngoài bên trong cung điện, căn bản không còn dám quay đầu nhìn lại, hắn phản ứng đầu tiên đúng vậy dây rủi nhảy lên, loạn tròa loạn trọng bay lên không muốn muốn trốn khỏi. U Đọc Sách, HTTP, V V V Hổ Cản Con. Làm sao có khả năng sẽ làm hắn đào tẩu, cự ma hai mắt đỏ chót thả người nhảy một cái. trực tiếp nhảy ra mấy cự ly trăm mét, đập ầm ầm rơi vào đại điện đỉnh chót. Sáu con cự chào đồng thời phát lực, nắm lên một tòa nặng đến mấy ngàn cân pho tượng, cùng hung cực gác ném đi, trực tiếp đập chúng dở dạ cụ lạ bá tức phía sau lưng, để hắn sợ hãi đập xuống. Một con cánh rơi cơ hồ bị bẻ gãy, mất đi năng lực phi hành dở dạ cụ lạ bá tức chỉ có thể gào thét. ở hỗn loạn bên trong cung điện sợ hãi bốn bà, cự ma cùng hung cực gác truy ở phía sau, thấy cái gì phá cái gì, và nát chặn đường điều khác, dầm đánh nguy nga cung điện. truy được dở dạ cụ lạ bá tước trời cao không đường hạ không cửa liên tục lăn lộn sợ hãi run rẩy cái gì huyết tộc bá tước cái gì huyết hệ phép thuật ở lục người khổng lồ giống như nổi khủng cự ma trước mặt yếu đối được lại như một con gà con thời khắc này toàn trường yên lặng như tờ mỹ tổn nam tước cũng được mỏn đồ đoàn trưởng cũng được ác ma cùng các binh sĩ cũng được tất cả đều ngây người như phong cắn ngón tay nhìn toàn bộ cung điện ở lý lù nổi khủng hạ bị phá được tan xương nát thịt nước toát sổ đổ Vì tổn nam tức không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, đột nhiên nhớ tới ngay khi trước đây không lâu, chính mình còn nỗ lực đến gần cái này đần độ ác ma thiếu nữ. Được rồi, đây là ta đã thấy hữu hiệu nhất xuất cường hủy đi. âm ấm vang vọng nổ tung trong tiếng, Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ quay đầu, nhìn một chút tập thể trận mắt ngoác mồm đám ác ma, rất cảm khái thở dài. Còn có, ta hiện tại xem như là rõ ràng, tại sao các ngươi xưa nay không dám có ý đổ với lì lụ. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất chương mới.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 Bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ rơi vào trong hố sâu không leo lên được, thứ hai, rời xa đói bụng bên trong xích thố, bởi vì khả năng mấy giây sau, ngươi sẽ bị nó ăn được liền không còn sốt cả xương. Nhưng mà hiện tại, ở từng trải qua lũ lù huyết thống sau khi thức tỉnh khủng bố tình cảnh sau khi mới gia nhập đám ác ma không thể không hơn nữa điều thứ ba nguyên tắc, đó chính là tuyệt đối không nên nỗ lực bắt nạt lì lù, vì vì cái này mới nhìn qua đần độn ác ma thiếu nữ, không biết lúc nào sẽ đến cái khủng bố biến thân. đem bên trong tầm mắt hết thể sinh vật đều phá thành mảnh vỡ. Trên thực tế, liền ngay cả tự tay tạo nên tình cảnh này Lâm Thái Bình cũng còn chìm đắm ở loại kia kinh ngạc trong khiếp sợ, hắn vẫn cho là huyết thống sau khi thức tỉnh Lý Lũ hẳn là một loại nào đó phép thuật sinh vật, tỉ như có thể phóng ra hệ lửa cấm chú cái gì, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Lý Lũ lại sẽ biến thành dã man như thế cuồng bạo cự ma, dùng man lực quét ngang giải quyết tất cả vấn đề. Ai nói không phải đây? Một đoàn ác ma tỏ rõ vẻ trắng xám liều mạng gật đầu. Huyết liêm nhớ tới rất nhiều năm trước chuyện cũ, càng là không nhịn được dùng sức dùng mình lạnh leo, này khá tốt, đại nhân, mười mấy năm trước, ta chỉ là sở sở lý lù tay nhỏ, còn chưa kịp nói nửa câu thoại, hắn liền trực tiếp biến thành phát hiện ở bộ dáng này, đem toàn bộ huyết trào đảo đều là tung. Khắc khắc, ngài biết chúng ta thiện hải lý cái kia chiếc tàu đám sao, đúng vậy bị phá thành sắt vụn cái kia chiếc. Đừng nói cho ta nói, đó là lý lù ném vào đi, Lâm Thái Bình rất không nói gì ngẩn đầu nhìn trời. Cái kia chiếc gần như tan vỡ sắt vụn tàu đám, có ít nhất nặng mười mấy tấn, đùa gì thế? Coi như là sức mạnh kinh người đến không phải nhân loại cờ gì tỉn, cũng không dám nói có thể dơ lên chiếc thuyền kia, lẽ nào lì lụu? Sự thực chứng minh, lì lù thật có thể hành. Bởi vì chỉ trong chốc lát sau khi mắt thấy giờ giả cụ lạ bá tức càng trốn càng xa, hắn đột nhiên cùng hung cực gác gầm thét lên, trực tiếp điên cuồng nhảy vào thiên hải, một chiếc bỏ neo ở bến tàu thượng loại nhỏ chiến hạm, như là món đồ chơi tự bị hắn rơi lên thật cao. hơn nữa còn là dùng một cái móng đuốt giơ lên, tiếp theo cùng hung cực ác ném một cái. Được rồi, cái gì cũng không cần nói rồi. Mấy giây sau, nhìn bị chiến hạm triệt để đè ép giờ dạ cụ lạ bá tước, Lâm Thái Bình cùng tất cả mọi người tại chỗ đồng thời dùng mình lạnh leo, lệ rơi đầy mặt không nói gì nhìn trời, chư thần linh thiên, đáng thương giờ giả cụ lạ, đây là ta đã thấy tối thê lương cái chết rồi. Được rồi, hiện nhiên còn có càng thêm thê lương cái chết. Nổi giận bên trong lý lũ vẫn cứ còn không vừa lòng. trực tiếp nhảy đến cái kia chiếc phá nát trên chiến hạm cùng hung cực ác nhảy lên đập xuống dầm, dầm dầm dầm dầm dầm một hơi nhảy mấy chục lần nó dĩ nhiên lại hung ác ruôi ra cự chảo đem hơn một nửa cái bến tàu đều rơi lên thật cao cùng hung cực ác phá ở trên chiến hạm đừng nói cho ta nói hắn đã mất đi lý trí lâm thái bình không nhịn được dùng mình lạnh lẽo đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt thật bất hạnh hắn đoán đúng đám ác ma rất chỉnh tề co lại thành nhất đoàn cắn móng đuốt run lẩy bẩy đại nhân Ngài hết hy vọng đi, Lý Lũ lúc nào có thể khôi phục bình thường, hoàn toàn quyết định bởi với tâm tình của nàng, nói tóm lại, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi trước này, các loại, chờ, qua mấy ngày lại. Không dùng qua mấy ngày, vẹn vẹn mấy giây, Lý Lũ liền chú ý tới bên này yếu đuối sinh vật, độc nhãn bên trong bùng nổ ra tàn bạo khát máu đỏ tươi ánh sáng, nó đột nhiên gầm thét lên thả người nhảy một cái, trên không trung bay qua mấy cự ly trăm mét, như ngọn núi cao tự nổ vang đập xuống, toàn bộ mặt đất cũng giống như là bị thiên thạch ban chúng. nhất thời che kín mạng nhận tự vết rách cứu mạng cứu mạng cứu mạng Mị tôn nam tức sợ hai hét dầm lem bất quá giết gào vừa đến một nửa chu vi đám ác ma liền liên tục lăn lộn xung lên chăm chú ngăn chặn cái miệng của hắn huyết liêm càng là run lẩy bẩy nói ngu xuẩn đừng phát ra âm thanh ngươi muốn cho chúng ta tất cả đều bị phá thành bánh thịt đi không kịp lý lù đã cùng hung cực gác túi đầu gào thét lộ ra trắng toát răng nanh nhìn ở đây yếu đuối sinh vật nhõm có như vậy mấy giây khi Làm, máu của nàng sắc ánh mắt đảo qua Lâm Thái Bình thời gian, độc nhãn bên trong tựa hồ xuất hiện một kia trần chờ do dự, nhưng rất nhanh sẽ bị tàn bạo dã man biểu hiện thay thế. Đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Đáng ác ma đều sắp sợ hãi được ngất đi, chỉ có thể tỏ rõ vẻ vặn vẹo nhìn Lâm Thái Bình, nếu không, chúng ta đem huyết liêm đưa cho lý lù ăn đi quên đi, ai kêu nó thường thường cướp lý lù bánh mì đen, nói không chắc ăn nó sau đó, lý lù liền có thể hài lòng. Cầm thú a cầm thú. các ngươi này còn không nghĩa khí khốn nạn, huyết liêm không nhịn được lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra một kia rất vặn vẹo thân thiết đủ cười, lấy lòng tự nhìn Lý Lũ. này, thân ái Lý Lũ, ngươi còn nhận được ta không? ta đúng vậy luôn luôn rất chăm sóc rất chăm sóc ngươi. không. một tiếng hét thảm, đáng thương huyết liêm nhất thời bay ngược ra ngoài, lại như là bị toàn bộ lũ đánh tự, trên không trung sệt qua một đạo duyên dáng đường cong, ầm ầm đập vào mấy ngàn dặm ở ngoài trong biển sâu, chu vi đám ác ma cùng nhau giết đảo. Nhất thời liều lĩnh tư tán thoát đi, chỉ để lại Lâm Thái Bình một người rất không nói gì đứng tại chỗ. Hống! Lý lù hung tận gầm thét lên, lần thứ hai hung tận dơ lên cao sáu con cự trảo, tầng tầng đập về phía Lâm Thái Bình, thời khắc này, cái gì đều không thể ngăn cản hắn cuồng bạo, bất kể là kiên cô tinh thần bình phong, vẫn là thân thiết nụ cười nhã nhặn, hay hoặc là là cái gì thơm ngát bánh mì đen. Vân vân, bánh mì đen. Không sai, liền trong trước mắt này, Lâm Thái Bình không có tránh né cũng không có phản kích. Hắn chỉ là rất bình tĩnh sờ sờ cảm, lấy ra một đại khối nóng hổi bánh mì đen, khắc khắc, lý lũ, đường đánh, chúng ta ngồi xuống ăn cơm chưa đi? Không có dấu hiệu nào, chính quần bạo hơn công kích lý lũ đột nhiên ngẩn ra, sáu con cự chảo khoảng cách lâm thái bình chỉ có mấy centimet, đột nhiên liền rất quái lạ đình trệ ở trong không khí, nhìn khối này tỏa ra mùi hương ngây ngất bánh mì đen, hắn tỏ rõ vẻ dễ rửa do dự tê tê gầm nhẹ, đột nhiên liền rất chăm chú liều mạng gật đầu, lần thứ nhất phát sinh bình thường âm thanh, được. Trong phút chốc, khủng bố ma khí toàn bộ tiêu tan, thân thể của nàng khó có thể tin cấp tốc thu nhỏ lại, chốc lát không tới liền khôi phục thành điểm đạm đáng yêu thiếu nữ hình tượng, tiếp theo như là hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì, trực tiếp mắt mạo tinh tinh nào tới, ôm lấy khối này bánh mì đen kề sát ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất thân thiết sửa ta trả sát ra sửa. Phúc! Chính đang thoát đi đám ác ma nhất thời miệng đầy phun máu, thấy vong linh, như vậy cũng được, hắn đây miêu cũng có thể à, vừa còn tàn bạo được rối tinh rối mù ly lù. lại liền bị một khối bánh mì đen cho bắt góc, "Xin nhờ, người hơi có chút trí khí có được hay không? Ít nhất cũng phải đối mặt hơn trăm hỏng kim tệ mới khuất phục mà." Thế nhưng sự thực chứng minh, lý lù đúng vậy đối với bánh mì đen có tình cảm, hoàn toàn không để ý chu vi quái lạ ánh mắt, hắn ôm khối này bánh mì đen rất hết sức chuyên chú gặm a gặm, dòng giá gặm gần như 5 phút đồng hồ, lúc này mới trì độn chú ý tới tình huống dị thường, "Ồ, đại nhân, tại sao các ngươi đều kỳ quái như thế nhìn?" "A, a, a." Sau một khắc, đột nhiên chú ý tới toàn bộ cung điện đều triệt để biến thành phê tích, hắn khó có thể tin mở to hai mắt, lập tức thất kinh trốn đến lâm Thái Bình sau lưng, nắm chặt ống tay áo của hắn, lắp bắp nói, làm sao hội? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Đại nhân, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Phục. Đám ác ma lần này không phải phun máu, mà là phun tâm can tỉ phổi thận, hắn miêu cái đại hùng miêu à, thân ái lì lủ ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta, ngươi đã đem chuyện vừa rồi toàn bộ quên hết. Vừa nãy. Chuyện gì? Lý Lu đần độn cắn bánh mì đen, nghiêng đầu nhỏ, lơ ngơ cảm thấy lẫn lộn, cái kia cái gì, ta liền nhớ tới cái kia dở dạ cụ lạ bá tức sống lên, sau đó đại nhân nói đến người, lại sau đó ta liền hoàn toàn không có. a, vân vân, cái kia dở dạ cụ lạ bá tức đây, ở cái kia. Lần này, đám ác ma đúng là rất chỉnh tề chỉ tay một cái, sẽ ở đó chiếc hoàn toàn méo mó sắt vụn dưới chiến hạm diện, dở dạ cụ lạ bá tức vụn vật nằm ở nơi đó có dở. Khiến người ta nổi lòng tồn kinh chính là, cái tên này tuy rằng gặp khủng bố như vậy tàn phá, nhưng lại còn là dựa vào huyết tộc mạnh mẽ năng lực hồi phục, còn miễn cưỡng duy trì mấy phần tỉnh táo. Từ không nghĩ tới chính mình hội lưu lạc tới mức độ này, hắn tỏ rõ vẻ co giật mở to hai mắt, mắt thấy lý lù đang tỏ mỏ quay đầu trông lại, đột nhiên cũng không biết là khí lực ở đâu ra, nhất thời cuồng loạn từ chiến hạm dưới đáy dây rủa bỏ ra, vừa liên tục lăn lộn lùi về sau vừa rít gào lên, không, không nên tới, ngươi tới nữa ta hiện tại liền tự sát cho người xem. Nói thật sự, có thể đem từ trước đến giờ chú ý hình tượng lại rất tự yêu mình giờ dã cụ lạ bá tức đe dọa đến trình độ như thế này, Lý Lũ cũng đã đủ để tự hào. Lâm Thái Bình rất không nói gì quay đầu, nhìn đã triệt để biến thành phế tích cung điện, rốt cục không nhịn được thở dài. Cái này, chúng ta hiện tại có tính hay không là thắng. Hàn La Toán đi, đám ác ma rất mờ mịt gật gù, toàn bộ xà xào đều bị lật cả đáy lên trời. Cái kia nham hiểm lao ra trực tiếp bị Lý Lũ dâm thành bánh thịt. Còn còn lại cá lọt lưỡi phòng trừng cũng bị đánh chết, từ góc độ này tới nói, trận này đột kích chiến xem như là đạt được thành công lớn, tuy rằng thành công được như vậy không thể nói lý. u đọc sách, HTTP, v 2 v v hổ cán con. Vì lẽ đó, đến hiện tại, chỉ còn giữ lại một vấn đề cuối cùng còn không giải quyết, đó chính là, lại như có cảm giác trong lòng tự, tất cả mọi người đều rất chỉnh tề quay đầu, nhìn xương mặt xương mũi cả người gây xương giờ dạ cụ lạ bá tước, ở lý lũ cảm thấy lẫn lộn nhìn kỹ. vị này đáng thương dở dạ cụ lạ bá tức chính đang run rẩy lùi về sau rồi lại một mực người bị thương nặng cánh rơi bẻ gây coi như muốn trở thành rơi đảo tẩu cũng không làm được vừa nãy là tên khốn kiếp kia chặt đứt cánh tay của ta mỏn đồ đoàn trưởng nghiến răng nghiến lợi đứng lên đến thuận lợi rơi lên một thanh sắc bén trường kiếm quỳ xuống đến cầu xin còn nói chúng ta là xấu xí thấp hèn sinh vật huyết liêm hung tận rơi lên liêm đao mấy trăm con ác ma lập tức đằng đằng sát khí ma lợi chảo chết tiệt Hại ta tổn thất mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ, còn làm mất đi một chiếc đắt giá chiến hạng. Mị tôn nam tức cùng hung cực gác vén tay háo lên, rất muốn hỏi một câu ngươi biết thúc thúc ta là ai hả? Khắc khắc, ta cái gì cũng không thấy, hấp vẫn là kho, các ngươi nhìn làm. Lâm Thái Bình cười híp mắt ngẩn đầu nhìn trời, biểu thị chính mình thân là hòa bình chủ nghĩa giả, từ trước đến giờ không can thiệp chuyện như vậy. Trong phút chốc, chú ý tới mấy trăm song tràn ngập án nghiệp ánh mắt, giờ dạ cụ lạ theo bản năng quay đầu. chờ hắn nhìn thấy tôi ôm, ôm đám người chính chỉnh tề vây quanh ở bên cạnh mình, nhất thời không tự chủ được dùng mình lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy sáng sủa buổi chiều mây đen nằm dày đặc, đáng sợ báo táp liền muốn đến, đến rồi. Kết quả là, vẹn vẹn mấy giây sau, ở tất cả mọi người cùng hung cực khác nhìn kỹ, vị này anh tuấn cao quý huyết tộc bá tước, rất chăm chú thu dọn phá nát dạ phụ, sau đó đàng hoàng chỉnh trọng ôm đầu tồn, tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói: "Nghe, đừng đánh mặt, ta còn muốn dựa vào mặt tang cơm."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 Cuộc sống của hắn luôn luôn rất vui vẻ, ngủ ở tinh mỹ xa hoa quan tài đá bên trong, hưởng thụ thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết máu tươi, tình cờ ở minh nguyệt giữa trời trong đêm tối nhàn nhã ra ngoài, dễ như ăn cháo giết chết mấy nhân loại cứng, giả, cho rằng bữa ăn ngon một trận sau sau khi ăn xong vận động. Trên thực tế, tại quá khứ mấy trăm năm rậm, duy nhất để hắn có chút quấy nhiều đúng vậy những kia đê tiện xấu xí nhân loại thích khách, lại muốn ở hắn trên lãnh địa thành lập xà xào, bất qua ở bày ra quá thực lực của chính mình sau khi Những kia thích khách lập tức rất thức thời hướng về hắn khuất phục, đồng thời đưa ra mỗi lần lấy 100 tên thiếu nữ xinh đẹp để đánh đổi, mời hắn ra tay giải quyết khó gặm xương cứng. Như vậy không phải rất tốt sao. Cân nhắc đến có thể tỉnh đi tìm mỹ thực thời gian, giờ giả cụ lạ bá tức rất vui vẻ đồng ý, mà chính như hắn kỳ vọng như vậy, quá khứ mười mấy năm giảm, hắn vẹn vẹn chỉ là lười biếng ra tay rồi ba lần, liền thu được dòng dã 300 vị thiếu nữ xinh đẹp máu tươi, thậm chí còn chọn mấy vị xinh đẹp nhất lưu lại. làm vì chính mình thiếp thân người hầu gái. Có tiền, có nữ nhân, có thời gian, trên thế giới còn có cái gì so với này càng tươi đẹp hơn sự tình đây. Nhưng mà, loại này Mỹ thật hạnh phúc thời gian, nhưng ở cái này nhìn như phổ thông buổi chiều bị đánh nát, chết tiệt, ai có thể nói cho ta, cái kia quái lạ người đông phương đến cùng là lai lịch ra sao, tại sao hắn vẹn vẹn chỉ là làm cái động tác, liền để cái kia nhu nhược các ma thiếu nữ đã biến thành khủng bố cự ma, cái này chẳng lẽ là đông phương thần bí phép thuật sao. được rồi, hiện tại lại đi suy nghĩ cái này cũng không có ý nghĩa. giờ giả cụ lạ bá tức rất phiền muộn thở dài, thẳng thắn trực tiếp che chở chính mình tâm kia anh tuân cao quý mặt, việc nghĩa chẳng từ nan ngồi trồn hôm trên mặt đất, hắn thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất. nếu như những này tên đáng chết dám giết chết chính mình, như vậy coi như là liều mạng thiêu đốt huyết tộc sinh mệnh, chính mình cũng phải với bọn hắn đồng quy vô tận. nhưng là ra ngoài giờ dạ cụ lạ bá tức dự liệu, theo dự đoán bao tấp công kích nhưng không có đến, quỷ dị trong yên tĩnh. Hắn rốt cục không nhịn được mê hoặc ngẩng đầu lên, nhìn cái kia chính tồn ở trước mặt mình, tỏ rõ vẻ ôn hòa nụ cười người Đông phương. Thấy vong linh, tại sao ta đột nhiên cảm thấy, cái tên này cười đến so với ác ma còn muốn ác ma. Thả lỏng, ta từ trước đến giờ đều rất phản đối sử dụng bạo lực. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt điểm lên một điếu xì gà, suy nghĩ một chút lại đưa cho một cái cho giờ Dạ cụ lạ. Đương nhiên, ta nhất định phải vạch ra, giờ Dạ cụ lạ tiên sinh, ngài vừa nãy phạm vào một cái không thể tha thứ tội. biết là cái gì không kỳ quái gia hỏa nhìn tấm kia người hiền lành khuôn mặt tươi cười giờ dạ cụ là không nhịn được dùng mình lạnh lẽo nhưng vẫn là tiếp nhận cái kia điếu si gà rất thẳng thắn không thèm đến sửa. người đồng phương ngươi muốn nói cái gì có phải là muốn nói ta có mắt không tròn không biết tự lượng sức mình lại muốn muốn giết chết các ngươi sai lâm thái bình đột nhiên đánh gây hắn nghĩa chính luôn từ chỉ vào hắn giờ dạ cụ là tiên sinh xem ra ngươi còn chưa ý thức được tội ác của chính mình nói thật sự Biết ngươi to lớn nhất tội là cái gì không? người to lớn nhất tội, đúng vậy lại hích kỷ dấu ở gấu ngựa đảo, không làm cho tất cả mọi người thưởng thức ngài anh Tuấn Cùng Cao Quý, chuyện này quả thật là không thể nhiêu tố tội. Rất tốt rất cường đại, Chu Vi đam ác ma tập thể trận mắt ngoan mộm, giờ giả cụ lạ bá tức càng là ngây người như phóng, suýt chút nữa cầm trên tay xì gà đều cho nem xuống. Thích. Người đồng phương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Còn dám ngụy biện? Lâm Thái Bình càng thêm phẫn nộ rồi. căm phẫn sụt sôi được ngay cả ngón tay đều đang run dậy, mỹ lệ à, đó là một loại nhân loại cộng đồng nắm giữ của cải, nhưng lại như vậy anh Tuấn cao quý ngươi, nhưng lại trốn ở cái này hẻo lánh trên hòn đảo, không để cho người khác thưởng thức người mê người mỹ lực, quá ích kỷ, đây thực sự là quá ích kỷ. Vâng. Thật sao? Giờ giả cụ lã nào tế bảo hiển nhiên không đủ dùng, hoàn toàn bị mang tới câu giảm đi rồi. Tuy rằng tình huống bây giờ không rõ, tuy rằng đầu góc còn trong mặt, Bất quá nghe được người đông phương này lại tán thưởng chính mình cao quý anh Tuấn, hắn vẫn là không nhịn được sờ sờ gò má, theo bản năng lộ ra vẻ tươi cười, nói như vậy, thật giống cũng có đạo lý, giống ta như vậy anh Tuấn cao quý sinh vật, sắc thực hẳn là đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều say mê ở ta anh Tuấn mị lực hạ. Thấy vong linh, người chung quanh cũng đã nghe được miệng sùi bắp mép, mị tổn nam tức theo bản năng muốn mở miệng, bất quá bên cạnh huyết liêm lập tức che cái miệng của hắn, cười trên sự đau khổ của người khác nhẹ dọng lại nói Câm miệng Cái gì đều đừng nói, căn cứ ta đau đớn thê thảm kinh nghiệm, cái tên này chẳng mấy chốc sẽ bị đại nhân bán, không làm được bị bán còn giúp kiếm tiền. Không sai, không sai, mấy trăm con ác ma rất có đồng cảm rơ lên móng vuốt, vô số đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho nó biết nhóm. Khi, làm, lâm thái bình lâm đại nhân bắt đầu như vậy nói hưu nói vượn thời điểm, liền mang ý nghĩa bên chân của người xuất hiện một cái thật rất lớn hô sâu, mà thông thường rơi vào cái hố sâu này ra hỏa, đời này cũng đừng nghĩ bỏ ra ngoài. Trên thực tế, đáng thương dở giả cụ lạ bá tức đã một cái chân bước vào trong hầm, hắn hoàn toàn đần độn theo Lâm Thái Bình lo dịp dòng suy nghĩ đi, thậm chí không nhịn được mặt đỏ lên gật đầu liên tục. có đạo lý, rất có đạo lý, như ta anh tuấn như vậy cao quý sinh vật, làm sao có thể trốn ở chỗ này thẻ nhặt đờ ra đây, vì lẽ đó. Vì lẽ đó, ngươi nên đi ra gấu ngựa đảo, hướng về toàn bộ lãnh thạch đế quốc bảy ra ngài mị lực. Lâm Thái Bình giúp hắn điểm lên xì gà, đang hoàng trịnh trọng tiếp tục nói biết không? Ta chỗ này vừa vặn ở quay một bộ rất đặc sắc điện ảnh, hơn nữa còn thiếu hụt một cái anh Tuấn đẹp trai đến có thể làm cho hết thể nữ tính rít gào vai nam chính. Dưới cái nhìn của ta, các hạ quả thực đúng vậy người nam này nhân vật chính nhất quán ứng cử viên. Điện ảnh Vai nam chính Giờ giả cụ là rất mê man hút xì gà, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là điện ảnh cùng vai nam chính. Bất quá có một chút hắn đúng là nghe rõ ràng, chính là mình tấm này anh Tuấn cao quý giàu có mị lựa mặt. tựa hồ có thể ở cái này cái gọi là trong phim ảnh rực rỡ hào quang đâu chỉ là rực rỡ hào quang a lâm thái bình cười hiếp mắt vô vô bả vai hắn ta có thể dùng nhân phẩm của ta đảm bảo đợi được bộ phim này chiếu phim sau đó ngươi nhất định sẽ đại hồng rất hồng những kia phu người tiểu thư hội quỷ gối ở ngươi dạ phục hạ những người đàn ông kia hội ước cao đấu kỵ đến hai mắt đỏ chót toàn bộ lanh thạch thủ đô đế quốc hội cùng nhiệt thảo luận ngươi, xưng hô ngươi vì vương quốc đệ nhất mỹ nam tử vâng thật sao Giờ giả cụ lạ bá tức mãn đỏ mặt lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gấp lên. Được rồi, lý trí của hắn nói cho hắn, trong này khẳng định có cái gì cạm bấy, nhưng là người cạm bấy này thực sự là quá mỹ diệu, tươi đẹp đến khiến người ta căn bản không có cách nào đi từ chối. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Thái Bình rất chăm chú hồi đáp, còn có cái gì tốt do dự đây? ngẫm lại xem, tùy tiện ngươi đi tới chỗ nào, chu vi đều có một đoàn thiếu nữ xinh đẹp cùng nhật tùy tùng. Tùy tiện đến cái hôn gió phất tay một cái, hết thẻ cô nàng đều kích động đến đã hôn mê, đâu đâu cũng có ngươi áp thích, đâu đâu cũng có ngươi người hâm mộ, ngươi thậm chí cũng không cần đi bắt giữ con ngồi, chỉ cần một cái ánh mắt, những kia cô nàng liền sẽ tự động dưới cổ lên sẽ chờ ngươi đến cắn. Đừng nói rồi, cái gì đều đừng nói rồi. Giờ giả cụ là bá tước đã bị mê hoặc được sắp hai chân cách mặt đất, miễn cương rửa vào cuối cùng một điểm lý trí, hắn rất gian nan thở dài, như vậy, ta cần trả giá cái gì. rất đơn giản, ký rồi phần này hiệp ước, gia nhập chúng ta huyết trào đảo ảnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn. Lâm Thái Bình đàng hoàng Trịnh trọng trả lời, lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hiệp ước. mặt khác, nếu như có mắt không chồng ra hỏa muốn ngăn cản chúng ta điện ảnh kế hoạch, như vậy làm huyết trào đảo một thành viên, tiêu diệt bọn hắn. Giờ giả cụ lạ bá tước nhẹ nhàng vuốt chính mình tấm kia anh tuấn mặt, lộ ra rất nụ cười tà ác. này rất đơn giản, ta tin tưởng ở vùng biển này bên trong, có thể đánh bại ta sinh vật cũng không nhiều, bất quá. Sự thực chứng minh, giờ dạ cụ lạ bá tức cũng không phải ngu xuẩn thú nhân, vì lẽ đó tức cũng đã rất là động lòng, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu, thúc đẩy chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc trong này được mất. À, từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như mình không đáp ứng, khủng bố liền muốn bước lên xà xào gót chân, mà nếu như đáp ứng, dù cho người đồng phương kia nói tới chỉ có một phần mười là chân thực, chính mình tựa hồ cũng có thể được rất lớn lợi ích, nhưng mà vấn đề ở chỗ, nếu như đây chỉ là cái cảm ấy. Được rồi. Nhìn giờ giả cụ lạ bá tức loại kêu biến ảo không ngừng vẻ mặt, Lâm Thái Bình ngược lại cũng cũng không ngoài ý muốn, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể thuyết phục giờ giả cụ lạ gia nhập, như vậy ngày mai là có thể bắt cóc một đám lòng, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ cười hết mắt, thử nghiệm thay đổi một loại thuyết pháp, tốt như vậy, thân ái giờ giả cụ lạ, nếu như ngươi không có cách nào làm quyết định, có thể có thể trước tiên theo chúng ta đi huyết trào đảo, xem xem phim quay chuột quá trình ra quyết. Định sau. a dơ dả cụ là bá tức suy tư ngẩng đầu lên, không phải không thừa nhận, này ngược lại là cái đề nghị hay, nhưng mà nếu như mình thật sự đi rồi huyết trào đảo, có thể hay không gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Thả lòng, sẽ không có loại chuyện đó phát sinh. Lâm Thái Bình đánh xong một điếu xì gà, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bình thượng đẳng rượu đỏ, lời nói không lời lẽ khách khí, nếu như ta nghĩ giải quyết đi lời của ngươi, hiện tại là có thể, còn cần đi huyết trào đảo sao? Này ngược lại là thật sự. Giờ dạ cụ Lạ Bá Tước theo bản năng quay đầu, nhìn bên kia còn ở gặm bánh mì đen lý lủ, không nhịn được rùng rùng mình lạnh lẽo, liền mấy giây sau, hắn lập tức làm ra rất sáng suốt quyết định, "Rất tốt, người Đồng phương, ta thừa nhận ngươi xác thực thuyết phục ta, như vậy như ngươi mong muốn, ta có thể trước tiên đi huyết trào đảo nhìn một chút, chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng." "Đương nhiên sẽ không, hơn nữa ta tin tưởng hội vượt xa sự tưởng tượng của ngươi." Lâm Thái Bình rất vui vẻ rót rượu đỏ, lại đưa một chén cho Dở dạ cụ Lạ Bá Tước, "Như vậy Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng ly. cùng ly, Giờ dạ cụ lạ bá tức rất vui vẻ nhấp một hớp rượu đỏ. Tiếp theo liền vi hơi kinh ngạc, lộ ra cực kỳ say sưa vẻ mặt. Hác chi thần linh thiên, đây là ta uống qua tốt nhất rượu đỏ. Cùng cái này so ra, ta trước đây để xả xào giúp ta làm ra những kia rượu đỏ, quả thực lại như là nước sôi. UU đọc sách, HTTP, V.V.V.V. hổ cản con. Đó là, phải biết đây chính là 500 kim tệ một bình cất dấu phần A. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt lại rót một chén, sau đó rất như quen thuộc đưa tay ra, gắp dở dạ cụ lạ bá tức vai, hai người loạn tròa loạn trọng cùng đi hướng về bến tàu, nói đến cất dấu phẩm, ta nào còn có một phần bắc hải trứng cá muối, là một cái cuồng nhiệt điện ảnh ham muốn giả đưa cho ta, có muốn ăn hay không ăn xem. Có thể nói cái gì đó, dở dạ cụ lạ bá tức đã bị triệt để thuyết phục, hai cái trước đây không lâu còn đánh đánh giết giết ra hỏa, hiện tại đột nhiên liền đã biến thành thân mật lao Hữu đồng thời rất vui vẻ đăng lên chiến hạm. thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được dở dạ cụ lạ bá tước vui vẻ tiếng cười, không sai, tương đối khá. Phần này chứng cá mối mùi vị rất tốt, ta có thể liên tục ăn thập phần. Như vậy cũng được, như vậy lại cũng có thể hành. Cung điện trên phế tích, Bị Tồn Nam tức cùng món đồ đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy đối với Lâm Thái Bình sùng bái tình, quả thực đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Được rồi, cái kia dở dạ cụ lạ vẫn không có chính thức gia nhập. Bất quá nếu bị một cái nào đó xấu bụng ra hỏa va vào như vậy rơi vào trong hầm cũng là chuyện sớm hay muộn. Ảnh, thân ái lâm, ngài còn quay cái gì điện ảnh, trực tiếp đổi nghề đi làm nhân khẩu con buôn quên đi, hoàn toàn có thể đem những kia thượng cổ cự long đều dụ dỗ trở về. Đáng thương giờ dạ cũ lạ, lại còn có tâm tình còn ăn trứng cá mới. Quỷ dị trong yên tĩnh, mấy trăm con ác ma rất chỉnh tề cắn móng vuốt, huyết liêm đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ ma lý sự, không nhịn được thở dài. Biết không?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 Theo lý lũ cuồng bạo biến thân, rốt cục rất quỷ dị hạ màn, tuy rằng cuối cùng kết cục hơi có chút một cách không ngờ, nhưng ít ra xà xào cái này ẩn tại uy hiếp bị nổ tận gốc. Được rồi, có thể phải nói là bị ngay cả dễ quay đánh càng thêm thích hợp một điểm. Kết thúc trận này tập kích chiến hậu, Mỹ Tô Nam tức Hải lỏng xuất lĩnh hạm đội trở về nện thì cảng, trước khi đi còn không quên tìm tòi toàn bộ xả xà xào, nỗ lực tìm tới h Tư đình đô đốc cấu kết xà xào chứng cứ, bất quá thật đáng tiếc chính là. Vị kia đô đốc đại nhân hiển nhiên làm việc rất sạch sẽ cũng không để lại dấu vết nào điều này làm cho vốn là muốn muốn vạch Trần chân tướng Mỹ tổn Nam tức rất là thất vọng đương nhiên thất vọng quy thất vọng Mỹ tổn Nam tức cũng không phải hoàn toàn không co thu hoạch chí ít hắn còn giải cứu cái kia 100 vị bị bắt cóc thiếu nữ xinh đẹp đáng lưu ý chính là những này thiếu nữ bên trong có không ít người xuất thân từ quý tộc cùng hào thương gia đình đây đối với chính đang lôi kéo thế lực khắp nơi à xạ tổng đốc tới nói quả thực đúng vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Trên thực tế, cũng đúng như dự liệu như vậy, đang nhìn đến nữ nhi mến yêu bình an trở về sau đó, rất nhiều quý tộc cùng hào thương đều rất là cảm động đến rơi nước mắt, dồn dập hướng về ạt xạ Tổng đốc cùng Mỹ Tổn Nam tức nói cảm ơn, trong đó càng có một số người hoặc sáng hoặc tối biểu thị, ở sau này phỉ thúy tỉnh phân tranh bên trong, bọn họ sẽ suy xét có điều kiện chống đỡ đại nhân Tổng đốc. Mà làm cứu vớt các thiếu nữ đại anh hùng, Mỹ Tổn Nam tức càng là ở sau đó hơn một tháng bên trong, trở thành toàn bộ phỉ thúy tỉnh nhân vật nổi tiếng. các loại to to nhỏ nhỏ tiệc rượu thượng hắn đều là hang hái bưng một ly rượu đỏ ở vô số quý tộc tiểu thư trên trúc hạ biểu hiện nghiêm túc hồi ức chuyện cũ à vào lúc ấy à chúng ta bị hơn trăm tên đáng sợ âm ảnh thích khách vây quanh hơn nữa còn muốn đối mặt một con tà ác mạnh mẽ dở dạ cụ lạ bá tước tất cả mọi người đều sợ hãi run rẩy rơi vào tuyệt vọng chỉ có ta đúng tuy rằng ta không muốn khoe khoang nhưng ở cái này hắc ám thời khắc chỉ có ta dứt khoát mà nhiên rút ra trường kiếm mang theo kiên định niềm tin anh Dung đấm máu Dũng cảm đứng ra. Như vậy như vậy, thông thường chờ hắn như thế nói sau khi, chu vi quý tộc các tiểu thư sẽ che ngực, đôi mắt sáng loe sáng tỏ rõ vẻ sùng bái nhìn hắn, lại sau đó tự nhiên chính là các loại hẹn hò mời, có mấy vị quý tộc tiểu thư thậm chí vì tranh cướp hẹn hò quyền lợi, ở tiệc rượu bị lửa chàng tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau. Hạnh phúc cá hạnh phúc. Từ trước đến giờ danh tiếng gây go mì tổn nam tước, lúc nào hưởng thụ quá loại này nhiệt tình ngộ. phải biết hắn qua khứ liền ngay cả tìm cái cô nàng hẹn hò đều muốn dùng cướp, hiện tại nhưng liền một ngón tay cũng không cần động, liền có thể nhìn những quý tộc kia tiểu thư rất cuồng nhiệt nào lên, chỉ kém trực tiếp đem hắn một cái cho nuốt vào trong bụng. Cũng may Mỹ tổn Nam tức còn hơi có chút lương trì, vì lẽ đó ở đây sao hưởng thụ hạnh phúc đãi ngộ đồng thời, hắn cũng không quên tán thưởng Lâm Thái Bình cùng đám ác ma công lao, đúng, đúng thế. Tuy rằng quyết định thắng lợi chính là ta, bất quá cũng không thể phủ nhận, ta thân hái nhất bằng Hữu Lâm Thái Bình tiên sinh. cùng với hắn mang theo lĩnh đám ác ma cũng phát huy rất mạnh liệt dùng tuy rằng vẫn là không bằng ta với tốc độ nhanh nhất cách xa ở huyết trảo đảo lâm thái bình cùng đám ác ma rốt cục ở trong giới quý tộc có cái cường đại danh tiếng rất nhiều nguyên bản đối với ác ma tràn ngập mâu thuẫn cảm nhân loại hiện tại rốt cục ý thức được ác ma cũng không phải tà ác như vậy đáng sợ đặc biệt là vị kia đến từ đông phương thần bí lâm tiên sinh càng là có rất nhiều đáng giá tán thưởng địa phương có thể ở tương lai không xa chúng ta có thể gặp gỡ hắn Đương nhiên, đương nhiên, không lâu sau đó, hắn sẽ đến tỉnh làm khách. Mỹ Tôn Nam tức vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu lên, nhìn xa xôi huyết trào đảo phương hướng. Trên thực tế, hắn hiện tại đang bể buộn quay chụp một bộ mới điện ảnh. Xin lỗi, cái gì nội dung ta không thể nói, thế nhưng ta có thể bảo đảm. Cái kia nhất định sẽ so với, thiện nữ Uma đặc sắc nhiều lắm. Được rồi, cũng đúng như Mỹ Tôn Nam tức nói như vậy, vào giờ phút này huyết chảo trên đảo chính bận tối mày tối mặt. Lâm Thái Bình mang theo mấy trăm con ác ma trở lại máu tươi pháo đại cổ, bắt đầu thu dọn từ xà sao được rất nhiều chiến lợi phẩm, ngoài ra còn muốn nhín chút thời gian đào cái hố to, nghĩ biện pháp đem đến đây tham quan dở dạ cụ lạ bá tước kéo xuống nước. Trên thực tế, muốn kéo rở dạ cụ lạ bá tước hạ thủy cũng không phải rất chuyện khó khăn, Lâm Thái Bình muốn làm, đúng vậy cung cấp các món ăn ngon cùng các loại hưởng thụ, sau đó mỗi ngày sắp xếp mười mấy cái quyến rũ mê người mỹ ma, từ sớm đến tối tiếp thân hầu hạ dở dạ cụ lạ bá tước. Đồng thời tại mọi thời khắc hiểu điệu ca ngợi, à, bá tước đại nhân, ngài thực sự là quá anh tuấn, quá mê người, quá có mị lực rồi." Đáng thương giờ giả cụ là bá tước, rất ít rời đi gấu ngựa đảo hắn, lúc nào hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Ngăn ngắn 10 ngày không tới, vị này nguyên bản còn tràn ngập lòng cảnh giác huyết tộc bá tước, liền trong lúc vô tình triệt để sa đọa, mỗi ngày từ sớm đến tối, hắn đều thưởng thức đủ loại tinh mỹ đồ ăn, hưởng thụ thoải mái đến ngay cả ngón tay cũng không cần động quý tộc đãi ngộ. còn bị một đoàn oanh oanh yến yến đẹp đẽ mỹ ma vi ở bên cạnh, thậm chí đều quên mình tới huyết trào đảo mục đích là cái gì. Hào nói không khuyết đại, nếu để cho dở dạ cụ lạ bá tức bây giờ rời đi huyết trào đảo, một lần nữa trở lại quá khứ loại kia cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, hắn nhất định sẽ chăm chú ôm cây cột đánh chết cũng không chịu bông tay, dùng chính hắn ngày nào đó buổi tối uống say sau tới nói đúng vậy, đường đùa, cùng hiện tại tươi đẹp sinh hoạt so với, ta trước đây quả thực như là sinh sống ở trong khu ổ chuột cái gì gọi là viên đạn bọc đường, cái này kêu là làm viên đạn bọc đường. lại sau đó, đợi được giờ dạ cụ lạ bá tước hoàn toàn luân hãm, lâm thái bình lại rất vui vẻ lôi kéo hắn, bắt đầu tham quan huyết trảo đảo mới điện ảnh quay chuột quá trình. xưa nay chưa có tiếp xúc qua điện ảnh giờ dạ cụ lạ bá tước, ở xem qua bộ phim đầu tiên sau đó, liền triệt để mê mẩn cái này mới mẹ thú vị mới sự vận. hắn thậm chí đem lúc đầu, thanh thiếu nữ tê tì, siêu di phim ngắn đều tìm được, dòng dã nhìn 20 lần á 20 lần. Cùng lúc đó, mới điện ảnh chuẩn bị công tắc cũng đã hoàn thành. Ở đầu tháng 9 hạ tuần, Lâm Thái Bình chính thức cử hành khởi động máy nghi thức, mang theo mấy trăm con ác ma bắt đầu rồi quay trụ. Bất quá ngươi cũng biết, bởi vì phần lớn ác ma đều là vừa gia nhập Đối với điện ảnh, cái gì hầu như là một chữ cũng không biết, vì lẽ đó quay chụp quá trình quả thực là loạn thành hỗn loạn. Mỗi ngày nếu như không ra mười mấy cái sự cố đều không bình thường. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất là người nhức đầu chính là... Lâm thời bị kéo tới đảm nhiệm vai nam chính vượt sâu vi ma, căn bản là không hiểu được cái gì gọi là hành động, cái tên này ở vài con huyễn ma dưới sự giúp đỡ, miễn cường đã biến thành coi như là khá lắm rồi anh tuấn tóc vàng quý tộc, có thể vấn đề là hắn biểu diễn thực sự là quá tệ, gây go đến khiến người ta rất giống thống đánh hắn một trận. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, trong đó một hồi nam vai nữ chính yêu nhau hy kịch phần, cần vai nam chính vì vai nữ chính vẽ một tấm chân dùng, này vốn là là rất rổ mẹn thực sự. Nhưng là quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra. Ngồi ở giá vẽ trước cầm họa bút vượt sâu viêm ma, vẻ mặt cứng ngắc được lại như là ngồi ở cây xương dòng thượng, đừng nói là bày ra mị lực, liền họa bút đều sẽ run rẩy rơi xuống. Một đám ngu xuẩn, tất cả đều cút ngay cho ta, để cho ta tới. Đến cuối cùng, vốn là chỉ là đến trường quay phim tham quan dở dạ cụ lạ bá tức rốt cục không nhìn nổi, không thể nhịn được nữa bay lên một cước, trực tiếp đem vượt sâu viêm ma đá ra quay chụp sân bãi, ngu xuẩn, không có anh tuấn mặt. liền không nên tới diễn cái gì nhân vật chính. Quả nhiên, đến cuối cùng, hay là muốn cao quý anh Tuấn như ta, mới có tư cách tới đảm nhiệm vai nam chính a. Người chắc chắn chứ. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn hắn, Chu Vi Đang ác Ma lập tức cùng nhau thở dài, dùng loại kia tràn ngập ánh mắt đồng tình nhìn giờ dạ cụ lạ bá tước, tên đáng thương, ngươi thật sự không nên sung phong nhận việc, lẽ nào ngươi nhìn không ra? Đại nhân để ngươi đến tham quan điện ảnh quay trụ mục đích, chính là định đào cái hố to để ngươi đi vào trong thiêu. Quỷ mới biết giờ giả cũ là bá tước có nhìn không ra, hay hoặc là hắn cố ý làm bộ nhìn không ra, thế nhưng bất kể nói thế nào. Vị này hết sức tự yêu mình huyết tộc bá tước, đã không thể chờ đợi được nữa dòng dã cổ áo, hăng hai bước vào quay chụp sân bãi, hơn nữa còn không quên chiêu hình ảnh ký lục nghi ngoắc ngoắc ngón tay, lo lắng làm gì. Bắt đầu quay chụp, ta hiện tại liền để cho các người biết, cái gì gọi là chân chính cao quý cùng mị lực. Được rồi, nhất định phải thừa nhận, cái tên này tuy rằng hết sức tự yêu mình. Nhưng quả thật có một tấm có thể trực tiếp ghi, làm, thẻ ngân hàng soạt xoáy mặt, hơn nữa trời sinh liền hiểu được làm sao biểu diễn, trên thực tế vẹn vẹn là cái thứ nhất màn ảnh, khi hắn tao nhã ngồi ở giá vẽ phía trước, hơi hợt cầm lấy họa bút thời gian, liền lập tức tỏa ra không cách nào chống đối lãng mạn khí trước. Thật đẹp trai, thật đẹp trai a giờ dạ cụ là đại nhân, ngài thực sự là xoáy cực kỳ. Trong phút chốc, ở bên vây xem một đoàn hiểu điệu mị ma, ngay lập tức sẽ hai mắt đảo tâm hét lên thậm chí còn có người kích động đến mất đi. Mấy trăm con ác ma ở bên nhìn ra ước cao đấu kỵ hận, không nhịn được đằng đằng sát khí lý sự, âm thầm quyết định các loại. Chờ, ngày hôm nay thu công sau đó, liền đưa cái này chán ghét khốn nạn ngu mã phân thây ném vào trong nồi luộc ngay đêm đó tiêu ăn. Bất quá, chúng nó nhất định là không cơ hội này, bởi vì đợi được tuần vui này quay xong sau đó, huyết trào trên đảo hết thể nữ tính ác ma, tất cả đều đã biến thành giờ dạ cụ lạ bá tức trung thực. Hiện. Một người trong đó ngũ đại tam thô dông cái độc nhãn cự ma càng là tỏ rõ vẻ sát khí biểu thị, ai dám động thân ái dở dạ cụ là một sợi tóc, hắn liền cắt đối phương bốn cái chân, không, là năm cái. Cho nên nói, có chút gia hỏa trời sinh đúng vậy nhân vật chính mình a Lâm Thái Bình ở bên nhìn ra rất càng khái, vừa vì chính mình độc đáo ánh mắt mà tự hào, vừa cũng không khỏi có chút ăn vị dựa vào cái gì a dựa vào cái gì, các ngươi những này khác thường tính không nhân tính cô nàng, lại liền như vậy bị anh chàng đẹp trai quả chạy. Đừng quên mỗi tháng cho các ngươi phát lương thủy chính là ta. Đại nhân, kỳ thực ta cảm thấy, ngài so với hắn anh Tuấn hơn nhiều. Đúng là ở bên cạnh bánh mì đen lý lũ, hai mắt nước long lanh dơ lên tay nhỏ, thật sự, là thật sự, nếu để cho ta tuyển, ta nhất định sẽ tuyển đại nhân ngài. UU đọc sách, HTTP, V.V.V.V. Cản Sù Con. Có phải là A, Lâm Thái Bình nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nhìn lý lũ ánh mắt lại như là trên trời khiến, ô ô thân ái tiểu lý lũ. Ta quả nhiên không có nuôi không ngươi lâu như vậy, vì lẽ đó ngươi thật sự cảm thấy, ta so với dở dạ cụ lạ tên kia càng anh Tuấn. Ư ân ư Lý lú liều mạng gật đầu, suy nghĩ một chút lại còn mắt lẹ lẹ lượng nói bổ sung, cái kia dở dạ cụ lạ, không phải kiểu mà ta yêu thích, ta vẫn là yêu thích đại nhân ngài như vậy, cao cao gầy gò, cười hít mắt, hơn nữa ngửi lên còn có một luồng bánh mì đen mùi vị. Phúc! Lâm Thái Bình không nhịn được miệng đầy phun máu, Quyết định đem cái này ngốc nữ trực tiếp kéo vào danh sách đen, kho ngươi cái hấp à, lẽ nào ngươi tuyển lao công tiêu chuẩn, đúng vậy căn cứ bánh mì đen đến sao, cái gì gọi là người lên có bánh mì đen mùi vị, xin nhờ, đó là bởi vì ta đều là bên người mang theo mấy khối bánh mì, không phải vậy làm sao thỏa mãn ngươi kỳ quái nhu cầu đây. Được rồi, dứt bỏ trở lên mấy cái khúc nhạc dạo ngắn không đề cập tới, có ít nhất dở dạ cụ lạ bá tức gia nhập sau khi, mới điện ảnh quay chụp công tác lại như là lên dầu bôi trơn. Nguyên vốn cần 3 ngày mới có thể quay xong, ngăn ngắn mấy tiếng liền thuận lợi kết thúc. ở xem qua truyền hình, ký lục nghi ghi chép nội dung sau đó, trưa ỉn xin tiền rất hài lòng dựng thẳng lên móng. Lâm theo để theo tốc độ này, đại khái 2 tháng sau, chúng ta liền có thể đẩy ra mới điện ảnh. rất tốt. Lâm Thái Bình đối với này biểu thị rất hài lòng. giữa trưa ánh nắng ấm áp hạ, hắn lười biếng tựa ở trên ghế nằm, nhìn bên kia còn đang bán xoáy dở dạ cụ lạ bá tước, rất vui vẻ chậm rãi xoay người. như vậy.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 Tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thời gian đều sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài Hồng thư. Chương 328, gian thương đều là chúc quạ đen. Chương 331, gian thương đều là chúc quạ đen tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, Thiệt Thủy. Chính như Lâm Thái Bình dự tính như vậy, bởi vì có giờ dạ cụ lạ bá tức gia nhập, mới điện ảnh quay trụ công tác tiến hành đến mức rất thuận lợi, mấy trăm con ác ma ở huyết trảo trên đảo khí thế ngất trời khổ cực công tác. Bỏ ra ròng dã thời gian 2 tháng, rốt cục hoàn thành chính bộ phim quay chụp, mà lúc này đã là tháng 11 thượng tuần. Không dễ dàng a, không dễ dàng, ròng dã 2 tháng quay chụp hạ xuống, hết thảy ác ma đều mệt đến kiệt sức, nằm trên mặt đất trực Xuyên Thô Khí bỏ không đứng lên, trên thực tế Lâm Thái Bình cũng mệt đến ngất ngư, bất quá nhiệm vụ của hắn còn không kết thúc, bởi vì hắn còn muốn mang theo chưa Inns tiến tiến hành hậu kỳ chế tác, điều này hiển nhiên là một hạng khiến người ta phiền muộn đến muốn gặp trở ngại thống khổ công tác. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều mệt đến bỏ không đứng lên, chỉ ít thân là vai nam chính giờ dạ cụ lạ bá tức như trước tinh thần Trấn hưng, mỗi ngày hăng hái truy sau lưng lâm thái bình, không để yên không còn liên tục nhiều lần nhắc tới, thân ái lâm, chúng ta lúc nào đi phỉ thúy tỉnh, ta đều không thể chờ đợi được nữa, thật muốn nhìn một chút đám nhân loại kia say xưa ở ta bị lực hạ tình cảnh. Như vậy như vậy, ở giờ dạ cụ lạ bá tức tự yêu mình nhắc tới bên trong, thời gian lại qua dòng dã hơn một tháng, đợi được mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên giáng lâm thời gian Lâm Thái Bình rốt cục lễ nóng doanh trọng trước mặt mọi người tuyên bố mới điện ảnh đã hoàn toàn chuẩn bị sắp xếp vì lẽ đó đón lấy đại gia muốn làm đúng vậy tìm cái thời gian lại đi một lần nẹn tịt cảng ở nơi đó cử hành mới điện ảnh lần đầu điện lễ trên thực tế chính đang nẹn tịt cảng chuẩn bị mới điện ảnh lần đầu điện lễ Mỹ Tổn Nam tức đã không thể chờ đợi được nữa cái tên này ở thuốc phụ à sạ tổng đốc dục dã mỗi cách nửa ngày liền sẽ phái người đến đây truyền tin Hỏi do đám ác ma đến cùng lúc nào khởi hành, Lâm Thái Bình thậm chí không vô ác ý suy đoán, vị kia đại nhân Tổng đốc sẽ không phải gần nhất tới gần phá sản, sẽ chờ mới điện ảnh đi ra cứu chẳng đi. Sự thực chứng minh, ạt xạ Tổng đốc không phải tới gần phá sản, mà là đã phá sản, bởi vì vẹn vẹn hai ngày sau, Mỹ Tổ Nam tức liền hết sức khẩn cấp tự mình chạy đến huyết chào đảo, Hầu như là cầu cứu tự đem Lâm Thái Bình kéo lên thuyền, dùng lời của hắn tới nói đúng vậy, thân ái Lâm. Nếu như ngươi không lại đi nẹn tịt cảng chiếu phim mới điện ảnh, thúc thúc ta liền muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử. Không, thúc cháu quan hệ rồi. Ta liền biết, ngươi cùng thúc thúc ngươi là Âu Dương Phong cùng Âu Dương khác quan hệ. Lâm Thái Bình không nhịn được âm thầm nhổ nước bọn, đúng là không có cự tuyệt nữa, lúc này mang theo vừa chế tác hoàn thành mới điện ảnh, ở mỹ tổn nam tức lệ nóng doanh tròng nhìn kỹ, rất vui vẻ leo lên chiến hạm. Trên thực tế hắn vừa bước lên bong tàu không tới 2 giây đồng hồ, chiến hạm liền không thể chờ đợi được nữa thăng mãn bẩm. điên cuồng cấp tốc chạy tới nẹn thì cảng ấm áp buổi chiều mắt mẹ gió biển khiến người ta cảm thấy cả người thoải mái đi theo giờ dại cụ lạ bá tức hăng hái đứng ở đầu thuyền đón gió biển khẽ vướt chính mình khuôn mặt anh Tuấn mở hai tay ra cao giọng nói Ồ oh ha ha ha phỉ thúy tỉnh mỹ nhân nhóm cố gắng chờ mong đi các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ai mới là chư thần chân chính con cưng ai mới là toàn bộ thế giới ưu nhã nhất tối có mị lực mỹ nam tử vô liêm sỉ a vô liêm sỉ Huyết Liêm ở bên cạnh rất xem thường mắt trợn trắng. Tiếp theo đồng dạng Dương Dương tự đắc cao giọng nói: Ta đến, đến rồi, ta chinh phục, tương lai không xa, mảnh này rồi rào thổ địa liền sẽ trở thành ta lãnh địa. Nikolaus gia tộc ta ác hào quang nhất định sẽ ở trong tay ta tái hiện. Có gì đặc biệt? chư Ỉn liền nâng lên trên đầu màu vàng cao mũ, dùng loại kia đối xử ngu xuẩn ánh mắt nhìn bọn họ, rồi lại tỏ rõ vẻ tự hào giữa ngực nói: Biết không? Ta gần nhất đang nghiên cứu một cái trước nay chưa từng có luyện kim phát minh. Đợi được ta nghiên cứu thành công sau đó, ngay lập tức sẽ có thể đem toàn bộ tình sinh vật đều biến thành nô lệ. Ô ha ha ha, ta thật là một thiên tài. Thiên tài trong thiên tài. Ba cái tự yêu mình quẩn, cộng thêm bệnh thần kinh. Lâm Thái Bình không nhịn được thở dài, đột nhiên cảm thấy thủ hạ mình liền không một cái bình thường ra hỏa. Một cái tự yêu mình cuồng đều là cảm giác mình anh Tuấn Cao Quý giàu có mị lực. Một cái tự yêu mình cuồng đều là ham ở gia tộc ngày xưa vinh quang rằm không thể tự kiểm chế. còn có một cái mỗi lần đều sẽ cầm vô căn cứ luyện kim phát minh tự xương thiên tài. Được rồi, như thế xem ra, yêu quý bánh mì rồi lại có thể biến thân nổi khủng ly lụ, quả thực là bình thường được không thể lại bình thường. Nói đến ly lụ, cái này đần độn ác ma cô nàng đang từ trong khoang thuyền bò ra ngoài, đầy mắt đều là choáng váng quyển quyển dơ lên tay nhỏ, tội nghiệp thở nhẹ nói, Đại nhân, đại nhân, ta cuối cùng đem xả xà xào hết thể chiến lợi phẩm đều kiểm kê xong. Ô, ô ô rõ ràng có nhiều như vậy ác ma có thể hỗ trợ. Tại sao nhất định phải ta tự tay đi điểm chiến lợi phẩm đây? Được rồi, cũng khó trách hắn hội có loại này ngán nghiệm, từ xa sao cướp đoạt trở về chiến lợi phẩm quả thực là chồng chất như núi, vẹn vẹn là những kia to to nhỏ nhỏ cái dương thì có hơn 1000 cái, nhưng là rất kỳ quái chính là, Lâm Thái Bình lại cấm chỉ hết thảy ác ma tới gần, chỉ cho phép Lý Lù đi kiểm kê chiến lợi phẩm cộng thêm mở cái dương, dù cho là một cái xem ra rất phổ thông gia vị bình, cũng phải để Lý Lũ tự mình mở ra. Nguyên nhân chính là như vậy. Đáng thương lý lủ gần nhất cái gì cũng không làm, liền đến thăm mỗi ngày mở cái dương mở chiếc lọ. sắp tới thời gian nửa tháng giảm, hắn dòng dã mở ra hơn một nghìn cái dương, mở ra hai mắt say xe hai tay rút gần, thậm chí ngay cả buổi tối nằm mơ thời điểm, hai cái tay nhỏ bé đều ở vô ý thức ốn tới hẻo lui. Hết cách rồi, bởi vì tay của ngươi hồng A. Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của nàng biểu thị an ủi, rồi lại tràn ngập chờ mong đạo, như vậy, nói một chút coi, ngươi đến cùng mở ra món đồ gì đi ra. Có hay không thượng cổ để lại thần khí, hoặc là vung động đậy liền có thể giết chết mấy trăm ngàn người cấm chú ma trượng, hay hoặc là là cái gì kinh thiên động địa thần bí bảo khố. Hoàn toàn không biết những thứ đồ này là cái gì, Lý lũ cắn ngón tay đầy đủ run lên 10 phút, lúc này mới lắp bắp nói, cái này mà, kim tệ đúng là có mấy trăm ngàn, ma tinh cũng có mười mấy hòm, còn có các loại sách phép thuật, phép thuật vật liệu, ải tém phép thuật. Liền như vậy, Lâm Thái Bình không khỏi có chút thất vọng. Đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là phán đoán ra sai rồi, lẽ nào Lý Lũ không phải trong truyền thuyết lại hồng lại nhuyễn loại kia em gái, tùy tiện mở cái ven đường hòm giữ đồ đều có thể khai ra tử kim trang bị loại kia. Thật không có, ta liền những kia thích khách quần áo túi áo đều đã kiểm tra. Lý Lũ rất xấu hổ lắc đầu một cái, bất qua mấy giây sau, hắn rồi lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tự, suy tư a một tiếng, đúng rồi, đúng rồi, cái kia bị phá thành bánh thịt xà xào thủ lĩnh trên người, còn giống như có mấy tảng đá. Sáng lên lấp lóa tảng đá. Nói như vậy, hắn ở trong túi tiền phiên đã lâu, rốt cục nhảy ra mấy khối sáng lên lấp lóa hòn đá nhỏ. Có như vậy mấy giây, Lâm Thái Bình thật sự cho rằng Lý Lù nói tới tia chấp hòn đá nhỏ. Đúng vậy, huyết Văn Tế ti nhóm tia chấp phù thạch. Bất quá để hắn thất vọng chính là, đó chỉ là mấy khối màu trắng bạc ma tinh. Ma tinh bên trong chất chứa phép thuật năng lượng lại như ngân thủy triều màu trắng, không ngừng mà hơi dập rờn. Đây là cái gì? Lâm Thái Bình rất kinh ngạc tiếp nhận này mấy viên hy hữu ma tinh. Mơ hồ có thể cảm giác được trong đó phép thuật năng lượng như vậy sung túc, liền dường như muốn từ ma tinh bên trong mãnh liệt lao ra tự. Cái này là giờ giả cụ là mấy người bọn hắn rốt cục tự yêu mình xong, tỏ rõ vẻ hiếu kỳ tiến tới, chư ỉn tiền dành trước đoạt quá bản vẽ, vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền triệt để từ bỏ. Giờ dạ cụ là tiếp theo nhìn một chút, sau đó lạnh rên một tiếng biểu thị chính mình căn bản khinh thường một cố, sau đó đến phiên huyết liêm thời điểm. Chờ đã, ta biết vật này, một cách không ngờ. Huyết liêm đột nhiên lộ ra cực kỳ quái lạ vẻ mặt, hồi ước chuyện cũ tự ngẩng đầu lên, không sai, cực kỳ lâu trước đây, khi, làm, gia tộc của ta còn thống trị toàn bộ lãnh thạch đại lục thời điểm, khi, làm, tổ phụ của ta tổ phụ tổ phụ được gọi là ác ma chi vương thời điểm, khi, làm, gia tộc của ta vinh quang soi sáng. Nói điểm chính, Lâm Thái Bình rất không nói gì nhìn nó. Lẽ nào gia tộc của ta hào quang lịch sử không phải trọng điểm sao? Huyết liêm không nhịn được âm thầm đoán nghiệm. Nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng hồi đáp, nói tóm lại, ta đã từng thấy loại này hy hi hữu ma tinh. Nó được gọi là ngân tịch ma tinh, có người nói ở Hắc ám Hoàng Triều thời kỳ, loại này hy hi hữu ngân tịch ma tinh bị chuyên môn dùng để chế tạo đặc thù phép thuật đạo cụ. Trên thực tế một viên ngân tịch ma tinh bên trong đường phép thuật năng lượng, là phổ thông ma tinh một ngàn lần. Một ngàn lần. Lâm Thái Bình nghe được cái này con số kinh khủng, không khỏi rất là kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên liền ý thức được này cất giấu trong đó ý nghĩa à, Vân vân, đó chính là nói, ba viên ngân tịch Ma Tinh. Chẳng khác nào 3.000 viên phổ thông Ma Tinh. Không sai, đúng vậy như vậy. Huyết liêm rất chăm chú trả lời. Xem ra nó toán học rất tốt, đại nhân. Chúng ta lần này hết thể thu hoạch, gần nhất phòng bán vé thu vào. Hơn nữa ngài vừa được 3 viên ngân tịch Ma Tinh. Nếu như tất cả đều tương đương thành phổ thông Ma Tinh, đại khái gần như có 3 vạn viên, ngài xem chúng ta là không phải có thể. Cái này mà, chỉ sợ ngươi còn muốn chờ một chút. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu một cái, đương nhiên biết huyết liêm muốn nói cái gì, nếu như muốn để ma vật chi xảo tiến một bước thức tỉnh, đồng thời cho các ngươi tăng cường tự thân sức mạnh, vậy ít nhất còn cần 20.000 viên ma tinh, đừng hỏi ta tại sao cần nhiều như vậy, ta chỉ có thể nói, thời đại này gian thương đều là trúc qua đen. Khi còn muốn 20.000 viên ma tinh, nghe được cái này đáng sợ con số, huyết liêm cùng chu vi đám ác ma cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết mấy tháng nay? Chúng nó vẫn luôn đang chờ mong chuyện này, có người nói ma vật chi xảo tiến một bước thức tỉnh sau, sẽ có một loại toàn bộ năng lực mới, có thể trực tiếp tăng lên đám ác ma thực lực, để phổ thông ác ma đột phá hắc thiết giai đoạn bình cảnh, càng có thể làm cho huyết liêm từ bạch ngân cấp thấp tăng lên tới bạch ngân cấp trung, nhưng là bây giờ nhìn lên. Nhưng là bây giờ nhìn lên, chúng ta còn phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn chúng nó, rồi lại cười híp mắt sờ sờ cảm, kiên nhẫn chút, có thể lần này mới điện ảnh chiếu phim sau khi chúng ta rất nhanh sẽ có thể thu thập được đầy đủ ma tinh, đương nhiên tiền đề là mị tổn nam tước chịu phối hợp hỗ trợ. nói đến mị tổn nam tước, mị tổn nam tước liền xuất hiện ở trên bông thuyền. cái tên này thậm chí đều không nghe rõ rốt cuộc muốn tìm cái gì, cũng đã đem ngực quay được cầm ẩm, ẩm văn vọng, không thành vấn đề. thân ái lâm, bất luận ngươi muốn tìm người nào, ta cũng có thể cho ngươi làm được. nếu như tên khốn kiếp kia dám không phối hợp, ta sẽ đích thân đi đến nhà bái phỏng, cho hắn biết ta thúc thúc là ai. được rồi, phải thừa nhận. con ông cháu cha đúng vậy như thế thô bạo trực tiếp hiệu suất cao lâm thái bình rất hài lòng đưa tay ra vô vô mỹ tổn nam tức vai rất tốt thân ái mỹ tổn, như vậy liền xin nhờ ngươi không thành vấn đề không hề có một chút vấn đề mỹ tổn nam tức dương dương tự đắc thịt mỡ run rẩy rồi lại cười dạng dỡ đạo bất quá thân ái lâm so với tìm cái gì học giả đến ngươi không cảm thấy chúng ta mới điện ảnh quan trọng hơn sao nói thật sự ta đã chờ mong rất lâu ngươi xác định này bộ mới điện ảnh có thể so với Thiện nữ Uma, đặc sắc hơn càng kiếm tiền. Lại tới nữa rồi, Lâm Thái Bình không nhịn được thở dài, từ lên thuyền đến hiện tại 2 giờ, cái tên này đã dòng dã hỏi 30 lần, xin hỏi ngươi cùng ngươi thúc thúc đến cùng dự định thành lập khổng lồ cỡ nào quân đội, cho nên mới phải kinh tế quấn bách đến trình đội như thế này. Rất quấn bách a, thật sự rất quấn bách a. Nói đến đây cái, Mỹ Tồn Nam tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thân ái lâm, tình huống so với ngươi dự đoán còn bết bát hơn, cái kia chết tiệt hắc tư Đỉnh. lại quyết tâm muốn chống đỡ Lao Hoàng Đế, hơn nữa còn lời thề son sắt biểu thị cái gì trung thành cùng tôn nghiêm. Loại này ngoan, cô không thay đổi ngu xuẩn. Tại sao một mực sẽ xuất hiện ở phỉ thúy tình đây? Được rồi, dứt bỏ mị tổ nam tức oán niệm không để cập tới. Nhưng đối với Lao Hoàng Đế trung thành tuyệt đối hất tư đình đô đốc, xác thực không có dự định khuất phục ở Hưu Tần Nguyên soái Giả Tâm Hạ. Tại quá khứ mấy tháng giảm, hắn không chỉ có vững chắc dưới trướng Vũ Trang quân đội, hơn nữa còn quy mô lớn chiêu mộ lính mới. thậm chí ở một lần diễn thuyết bên trong công khai lập lời thề, chỉ cần đầu của ta còn chưa rơi xuống đất, chỉ cần ta trường kiếm còn không bẻ gãy, bất kỳ phản đảng cùng dã. Tham gia, đều đừng hòng nhiễu loạn vương quốc. Ngoan cô chết tiệt khốn nạn. Biết được tin tức này, Ả Sạ Tổng đốc rất là phẫn nộ, rồi lại bách với h Tư đỉnh đô đốc mang đến uy hiếp, không thể không tăng nhanh thành lập quân đội riêng tiến trình, đã như thế nguyên bản liền căng thẳng tài chính liền trở nên càng thêm quân bách. vì lẽ đó mị tổn nam tức mới hội không thể chờ đợi được nữa tới rồi huyết trào đảo hy vọng mới điện ảnh có thể mau chóng chiếu phim mang đến món tiền tài lớn thân ái lâm ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ đến thúc thúc tái nhợt sắc mặt mị tổn nam tức không nhịn được dùng mình lạnh lẽo nắm lấy lâm thái bình cánh tay làm sao cũng không chịu thả ra ngươi biết đến hắc tư đình hiện tại muốn nhất diệt trừ đã không chỉ là ta cùng ta thúc thúc hơn nữa cũng bao quát người cùng đám ác ma ở bên trong đặc biệt là ở xà xào diệt sau khi vì lẽ đó Mắc mơ gì đến ta, ta chỉ là đi ngang qua. Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, rồi lại ở Mị Tồn Nam tức vô cùng thất vọng trước, rất vui vẻ biểu thị đạo. Bất quá ngươi có thể yên tâm, mới điện ảnh tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Trên thực tế ta lần này đến Nen thì Cảng, chính là vì làm tiền kỳ tuyên truyền. Mặt khác chúng ta còn cần, cần muốn cái gì, ngươi cứ việc nói. Mị Tồn Nam tức nhất thời vui mừng khôn xiết, trực tiếp liền vung tay lên. Kim Tệ, Nhân Thủ, sân Bái, bất luận ngươi muốn cái gì ta đều hội chiêu làm. Ta chỉ hy vọng mau chóng nhìn thấy mới điện ảnh chiếu phim, tốt nhất tối hôm nay liền có thể chiếu phim. Đó là không thể. Lâm Thái Bình rất xin lỗi lắc đầu một cái, rồi lại ra hiệu mỉ tổn Nam Tức đưa lỗ thay lại đây. Không biết hắn đến cùng nói cái gì, nhưng mà mỉ tổn Nam Tức mở to hai mắt nghe xong nửa ngày, vẻ mặt nhưng càng ngày càng quái lạ. Cái kia cái gì? Chỉ là mới điện ảnh lần đầu điện lễ, cùng trước Thiện Nữ Uma như thế, ở cạnh biển kiến tạo tường băng chiếu phim không là tốt rồi. Tại sao chúng ta hiện tại muốn? Cái này mà. Đối mặt hắn nghi vấn, Lâm Thái Bình rất chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó chỉ trả lời 5 chữ, muốn kiếm đồng tiền lớn sao. Kết quả là, vẹn vẹn mấy giây sau, vừa còn cảm thấy lẫn lộn tràn ngập hoài nghi mì tổn nam tước, nhất thời lại như hít thuốc lắc tự ướn ngực, đỏ cả mặt vung vẩy bắt tay cánh tay, hắn dọc theo bong tàu một đường chạy như điên, toàn bộ trên thuyền đều có thể nghe được tiếng kêu kỳ quái của hắn. Người đến à, tìm cho ta rất nhiều rất nhiều người ngâm thơ rong lại đây. Còn có những kia trình độ còn không có trở ngại hoa sĩ, nói cho bọn họ biết, hiện tại ta muốn giao cho bọn họ một cái rất gian khổ rất quang vinh nhiệm vụ, ai dám từ chối đúng vậy mưu phản phản quốc tội lớn. Đúng rồi, lại chuẩn bị cho ta vài con có thể phi sư thiếu, ngươi nói cái gì? Chúng ta tỉnh không có sư thiếu, ta mặc kệ, bất luận các ngươi dùng biện pháp gì, đều tìm cho ta một điểm có thể phi ma thú lại đây, không phải vậy ta sẽ đưa các ngươi đi xuống địa ngục. Còn có, còn có, mặc kệ xài bao nhiêu tiền. lại cho ta thu mua một nhà ca kịch viện, muốn to lớn nhất mới nhất. Cái gì? Khả năng không chịu bán, ngu xuẩn, các ngươi không sẽ rõ cấp sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem link thông qua quờ quở, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản trang xin mời theo, để C tờ ZLJZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này.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 Kim tệ sức mạnh là vô cùng. ở vô cùng Kim tệ mê hoặc mãnh liệt dưới sự kích thích, nguyên bản thông minh bồi hồi ở bình thường tuyến trên dưới Mỹ tổn nam tước, đột nhiên liền mở ra hai mạch nhâm đốc trực tiếp đã biến thành hiển tiền thêm e đi rộng. Lúc này khó có thể tin điên cùng nhiệt tình, vui đầu vào mới điện ảnh tiền kỳ công việc quảng cáo bên trong. Vẹn vẹn nửa hôm sau, nện tịt cả người ngâm thơ rong cùng họa sĩ nhóm liền tất cả đều bị tập trung lên. ở ngõ đô đoàn trưởng đằng đằng sát khí tự mình dám sát hạ. Những này đáng thương nghệ thuật gia chỉ có thể đàng hoàng nghe lời, chờ ở nam tước phủ phòng gian nhỏ giảm rất cần công tác, lấy mỗi giờ chế tác 3 tấm tinh mỹ áp phích tốc độ, lệ nóng doanh tròng vòng ngã kính rương. Ròng rã 10 ngày à, ròng rã 10 ngày tăng giờ làm việc công tác à, hơn nữa vẫn không có bất kỳ tiền làm thêm giờ, đợi được rất cần công tác có một kết thúc, những này người ngâm thơ dòng cùng họa sĩ nhóm cũng đã tỏ rõ vẻ trắng sám ngón tay rút gân, liền bò lên khí lực đều không có, bất quá bọn hắn rất cần công tác là rất có giá trị. Bởi vì hàng ngàn tấm tinh Mỹ áp phích đã toàn bộ chế tác hoàn thành, cơ hội đem toàn bộ phòng gian nhỏ đều chất đầy. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Mỹ tồn nam tức đối với này biểu thị rất hài lòng, vừa vui vẻ bỏ lại một đại túi kim tệ, vừa quay đầu dặn dò bên cạnh món đồ đoàn trưởng. Mòn đồ, ta muốn ngươi tìm ma thú phi hành tìm đã tới chưa? Nếu như đã tìm tới, cái kia cứ dựa theo lâm nói tới, mau chóng bắt đầu chúng ta thảm thức quanh tạc. Cái vấn đề này là dư thừa. Các loại ma thú phi hành đã sớm ở Nam Tước cửa phủ ở ngoài tập kết đợi mệnh. đồ đoàn trưởng tự mình mang theo những kiêu huyết giáp kỵ sĩ, mỗi người đều ôm một đại điệp tuyên truyền áp phích leo lên ma thú phi hành. Tiếp theo không chút do dự bay lên trời, rời đi nẹn tịt cảng hướng về bốn phương tám hướng gào thét bay đi. Dựa vào tốc độ kinh người, những này ma thú phi hành mang theo kỵ sĩ cùng áp phích trải rộng phỉ thúy tỉnh mỗi một góc ở những kia phồn hoa rồi rào thành trấn bầu trời. Bọn họ dường như tật phong tự gào thét mà qua. dân thành phố nhóm trợn mắt ngoác mồm ngẩng đầu lên nhìn bay múa đẩy trời tinh mỹ áp phích dường như hoa tuyết tự lưu loát hạ xuống cơ hồ đem cả con đường đạo đều phủ kín nhưng này còn không là trọng điểm trọng điểm là những này áp phích thượng nội dung hầu như hết thể áp phích mặt trên đều vẽ dở dạ cụ lạ bá tức anh tuấn kiên cường dáng người điềm đạm đáng yêu lý lù nhẹ nhàng y ôi tại trước ngực hắn phía sau là ầm ầm sóng dậy vĩ biển lớn màu xanh lam phía dưới rồi lại có vài hàng tràn ngập kích động tính tinh mỹ văn tự màu xanh thảm ải tình Thúc người rơi lệ thuần luyến, ở đáng sợ thai nạn trước mặt. Thân phận cách xa tuổi trẻ người yêu, đều sẽ làm sao xuyên qua thế tục cản trở, rắt tay soạn nhạc một đoạn xúc động lòng người lãng mạn sự thi. Không có cái gì có thể ngăn cách chúng ta, cho dù lười hái của tử thần chính vô tình chém xuống. Xin tin tưởng, ái tình ánh sáng đều sẽ xua tan hắc cám, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia lìa mãi đến tận thế giới hủy diệt một ngày kia. Bỏ qua cơ hội này, Ngài đem hối hận cả đời, ngày 15 tháng 12. Nên tít càng điện ảnh lần đầu điện lễ, ngài đem tận mắt chứng kiến một đoạn lãng mạn mà thê lương sinh tử luyến, cái kia chính là ngài cả đời đều khó mà quên được vẻ đẹp trải qua. Cái gì gọi là thảm vinh tạc thức tuyên truyền? Cái này kêu là làm thảm vinh tạc thức tuyên truyền. Toàn bộ phỉ thúy tỉnh thậm chí toàn bộ lanh thạch đế quốc đều chưa từng thấy như vậy che ngập bầu trời tuyên truyền phương pháp, cho tới mấy ngày ngắn ngủi không tới, bất kể là quý tộc thương nhân vẫn là phổ thông bình dân, tất cả đều rơi vào điện ảnh lần đầu điển lễ dậy sóng bên trong. Ở mỗi một cái thành trấn mỗi một lối đi mỗi một cái tiệc rượu thượng, tất cả mọi người đều ở hứng thú giạt rào thảo luận cái kia bộ mới điện ảnh. Lãng mạn sinh tử luyến. Hai nạn đáng sợ hạ câu chuyện tình ái thơ. Ngày 15 tháng 12. Nện tít càng điện ảnh lần đầu điện lễ. chư thần linh thiên, ai có thể nói cho ta, cái kia bộ mới điện ảnh đến cùng nói một cái ra sao cố sự. Còn có áp phích thượng cái kia vai nam chính, quả thực là anh tuấn được để người không cách nào nhìn thẳng. hơn nữa tựa hồ còn mang theo một điểm giờ dạ cụ lạ đặc thủ. các loại nghi vấn các loại hiếu kỳ các loại ước mơ các loại tâm tình đan xen dung hợp lại cùng nhau làm cho tất cả mọi người đều đối với mới điện ảnh lần đầu điện lễ tràn ngập chờ mong liền vẹn vẹn là tháng 12 ngày thứ nhất khoảng cách lần đầu điện lễ ngày còn có dòng dã nửa tháng thời điểm thì có lên tới hàng ngàn hàng vạn sóng người mãnh liệt mà đến dường như như thủy triều tràn vào nẹn thì càng. so với lần trước thiện nữ Uma lần đầu điện lễ lần này đến khán giả có thêm dòng giá gấp năm sáu lần, mỹ tổ nam tức thậm chí đều không cần như lần trước như vậy đi phát thiệp mời mời, hắn chỉ cần duy trì nụ cười đứng ở nẹn tịt cảng ở ngoài, nhìn tối om om sóng người điên cuồng tràn vào đến, sau đó tính toán mình có thể thu bao nhiêu tiền vào cảng phí là có thể. cứ như vậy, nẹn tịt cảng lữ điếm lao bảng nhóm lại là mừng như điên lại là buồn phiền, mừng như điên chính là phổ thông phòng khách hiện tại lại có thể thuê đến 50 kim tệ một đêm, buồn phiền chính là những đại nhân vật kia có thể không giảng đạo lý. Một vị công tước cùng một vị đại thương nhân vì một gian phòng trước tuổi thuộc về, lại vận dụng tư binh trực tiếp của đầu, suýt chút nữa đem khách sạn đều cho hủy đi. Nhưng vấn đề là, ở như vậy cuồng nhiệt tâm tình bên trong, nhưng không có bất cứ người nào có thể trước thời gian nhìn thấy mới địa ảnh. Mỹ Tổ Nam tức đối mặt những kia lập quan hệ kết giao tình đại nhân vật, tất cả đều dùng một câu vô tình qua lại đáp, thực sự là xin lỗi, ta cũng rất giống sớm một chút cử hành lần đầu điện lễ, thế nhưng Lâm nói rồi, nhất định phải đợi được ca kịch viện cải tạo hoàn thành. ca kịch viện. Chúng ta muốn xem ca kịch sao? Tất cả mọi người đều đối với hành động này cảm thấy lẫn lộn, bất quá ở Mị tổn Nam tức dưới sự chỉ dẫn, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy tòa kia ca kịch viện, càng nói chuẩn xác, là tòa kia vừa thay đổi chủ nhân, chính đang xây dựng rầm rộ cải tạo bên trong ca kịch viện. Đúng, nện tịt cảng đã từng xa hoa nhất ca kịch viện, hiện tại đã bị Lâm Thái Bình hao phí kim tệ mua lại, chư ỉn sẽ đến Lâm thời hóa thân làm kiến trúc sư. Mang theo mấy trăm ác ma cùng từ các nơi chiêu mộ tới được kiến trúc thợ thủ công, cả ngày lẫn đêm nhọc nhằn khổ sở đối với ca kịch viện tiến hành cải tạo, hơn nữa còn ở tấm màn đen ở ca kịch viện ở ngoài kéo thật dài đường cảnh giới, không cho bất luận người nào nhìn thấy cải tạo cụ thể tiến triển. Thấy vong linh, những này ác ma đến cùng đang cải tạo gì thế đồ vật. Bị vũ trang các binh sĩ che ở tấm màn đen bên ngoài, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy ca kịch viện dặm tình huống. Bọn họ chỉ có thể nghe được ca kịch viện dặm truyền đến ầm ầm vang vọng âm thanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chư tiền sự phẫn nộ tiếng kêu kỳ quái, đại ý là chỉ trích những kia ác ma trong đầu đều chứa đầy hồ dán, lại đem chiếu phim quả cầu thủy tinh cho trăng ngã. Có thể làm sao đây, không thể dành trước nhìn thấy mới điện ảnh, lại không có cách nào đi vào chính đang cải tạo ca kịch viện, nhiệt tình như hỏa đám người chỉ có thể đàng hoàng ở lại nẹn đi cảng, dưỡng cổ lên chờ ngày 15 tháng 12 đến. Những kêu mang nhà mang người đến đại quý tộc đại thương nhân càng là tràn ngập án nghiệm, vừa chịu đựng khách sạn gây go hoàn cảnh, vừa nghiến răng nghiến lợi âm thầm xin thể. nếu như này bộ mới điện ảnh không như trong tưởng tượng đặc sắc, bọn họ nhất định sẽ đem cái kia chết tiệt người đông phương xé thành mảnh vỡ. Mà ngay khi này dậy vò chờ đợi trong quá trình, càng nhiều tin tức ngầm bắt đầu ở nẹn tịt cảng bên trong truyền bá ra. Nói thí dụ như, Mỹ Tôn Nam tức ở nào đó lần tiệc rượu thượng uống say sau đó biểu thị Hắn đã từng xem qua này bộ mới điện ảnh cánh hoa, vẹn vẹn là 5 phút đồng hồ cánh hoa, liền so với, thiện nữ UMA, chế tắc càng thêm tinh xảo nội dung càng thêm đặc sắc, hắn thậm chí tại chỗ bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt, liên thủ mặt đều dùng 6 cái. Lại thì như, căn cứ một cái nào đó ác ma ra ngoài thời gian lời giải thích, này bộ mới điện ảnh quay chụp tiêu tốn 10 vạn kim tệ, dòng giá 10 vạn kim tệ A, đây là rất nhiều tiểu quý tộc suốt đời thu vào, nhưng tất cả đều dùng để quay chụp một bộ phim. Hơn nữa ngoại trừ 10 vạn ở ngoài, bọn họ thậm chí còn ở quay trụ thời điểm, tự mình phá hủy một chiếc xa hoa du thuyền. Lại thì như, ở vị kia Lâm Thái Bình tiên sinh cử hành tư nhân tiệc diệu thượng, vị kia đảm nhiệm điện ảnh vai nam chính giờ dạ cụ lạ ba tước, vẫn đúng là đi ra sáng cái tương. Có người nói lúc đó ở đây hết thảy quý tộc phu nhân và quý tộc tiểu thư, tất cả đều mắt mạo tinh tinh triệt để say xưa, đều hận không thể đem vị này anh tuân cao quý Mỹ nam tử đoạt lại đi làm ấm dường. Như vậy như vậy. Những này không biết thật giả tin tức ngầm khắp nơi truyền bá, càng như là tưới dầu lên lửa tự, đem nguyên bản liền sôi trào hừng hực mới điện ảnh sao được hồng bên trong mang tử, tràn vào nẹn tịt cảng lên tới hàng ngàn, hàng vạn người khổ sở chờ đợi, hầu như là đếm lấy ngón tay một ngày một ngày gian nan ngao, rốt cục ngao đến ngày 15 tháng 12, sau đó, sau đó, từ chiều hôm đó 3 điểm, 3 giờ bắt đầu, vừa cái kia cải tạo còn bị màu đen ma vụ bao phủ ca kịch viện cửa. Đã tụ tập lít nha lít nhít đến không cách nào tính toán cuồng nhiệt đoàn người, đến hàng ngàn bình dân dơ áp phích người người nhôn nháo, quý tộc thương nhân xe ngựa sang trọng dòng dã sắp xếp ra ba dặm đường dài, mỗi người lẫn nhau nhìn thấy thời gian câu nói đầu tiên, đúng vậy hỏi dò lần đầu điển lễ đến cùng ở mấy phút chính thức bắt đầu. UU đọc sách, HTTP, www.v2.com. May mắn chính là, bọn họ cũng không có các loại, chờ, đợi quá lâu, đợi được màn đêm dần dần, dần dáng lâm thời điểm. Một lượng xe ngựa sang trọng rốt cục chậm rãi đến ca kịch viện trước cửa đất trống, Mị Tồn Nam tức tự mình mở cửa xe ra, ở mấy vạn hai mắt quang hừng hực nhìn kỹ, Lâm Thái Bình mang theo Anh Tuấn đẹp trai dở dại cụ lạ bá tức cùng điểm đạm đáng yêu lì lử, rất vui vẻ đi xuống xe ngựa, cái gì cũng không cần nói rồi, còn không chờ bọn hắn tới kịp mở miệng nói chuyện, cấp bách khó nhịn trong đám người liền xuất hiện hỗn loạn, rất nhiều người không thể chờ đợi được nữa nhấc tay cao giọng nói, Lâm Thiên Sinh, Nam Tước đại nhân, lần đầu điển lễ đến cùng khi nào thì bắt đầu? Hiện tại đều sắp muốn đến 7 giờ tối. "Thả lỏng, chư vị, thả lỏng." Lâm Thái Bình cười híp mắt điểm lên một điếu xì gà, quay đầu nhìn phía sau rạp chiếu bóng, "Chúng ta lần đầu điện lễ lập tức liền sẽ bắt đầu, bất quá ở trước đó, xin cho phép ta trước tiên hướng về chư vị giới thiệu một chút, vừa cải tạo hoàn thành." Được hắn ra hiệu, mấy vị mỹ tồn nam tức dưới chướng pháp sư lập tức liên hiệp thi pháp, lạnh giá cuồng phong gào thét mà qua, nguyên bản bao phủ ở ca kịch viện phía trên màu đen sương mù nhất thời tiêu tan. mà theo mấy trăm cây bó đuốc cháy hướng hực, trải qua dài dàng giặc cải tạo dạp chiều bóng, cũng rốt cục lần đầu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Trong phút chốc, nguyên bản ầm ý hỗn loạn hiện trường, đột nhiên dường như phóng ra tình em phép thuật, trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người tại chỗ đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn tới. ở tại bọn hắn bị triệt để khiếp sợ trong đầu, chỉ còn dư lại cái cuối cùng ý nghĩ: chư thần linh thiên, nguyên lai ca kịch viện còn có thể biến thành bộ dáng này. chưa xong còn tiếp.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 Cái này xã hội thượng lưu thường thường thưởng thức ca kịch nghệ thuật nơi, ở phỉ thúy tỉnh Phồn Bình trong thành phố cực kỳ thông thường, thậm chí ngay cả chưa từng có cơ hội đi vào bình dân, cũng có thể rất quen thuộc miêu tả suất ngoại quan. Nhưng mà ở buổi tối đó, khi này cái bị cải tạo sau ca kịch viện, lần thứ nhất hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong thời gian, rất nhiều người nhưng đều sản sinh rất lớn mê hoặc cảm, chư thần linh thiên, chúng ta chưa từng có xem qua như vậy kỳ quái ca kịch viện, càng nói chuẩn xác. Trước mắt cái này chưa từng nghe thấy kỳ quái kiến trúc, thật sự có thể được gọi là ca kịch viện sao. Cũng khó trách bọn hắn hội có như vậy nghi hoặc, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ sa hoa nghệ thuật kiến trúc, hầu như có thể nói là bị hoàn toàn đẩy ngã trung kiến. Vẫn cứ đại thể bảo lưu ca kịch viện đường viện, nhưng hết thể vách tường nhưng tất cả đều bị đẩy ngã trung kiến, cải tạo thành màu trắng bạc thủy tinh trong suốt bức tường, ở hừng hực ánh lửa chiếu dọi hạ, thủy tinh bức tường lóng lánh mỹ lệ ánh sáng trong suốt. nếu như từ trên không quan sát xuống, dường như khảm nạm ở nẹn tịt cảng trung ương một viên nóng ánh minh châu. Không chỉ có như vậy, ở các kịch viện tượng đá khung đỉnh bên trên, mấy chục diện ngưng tụ ma lực kính chạm đất dạng ngời rực rỡ, đem trắng bạc như tuyết ánh sáng rơi ra ở trong màn đêm, ẩn giấu ở lòng đất ma pháp trận đồng thời mở ra, ấm áp như xuân khí tức chậm rãi bốc hơi tăng lên trên, để cái này lạnh giá đêm đông trở nên cực kỳ thư thích. Ma khẩn đón lấy, theo phép thuật khói hoa long lánh, ở những nẻo ánh thủy tinh trong suốt bức tường thượng số lượng hàng trăm tinh mỹ áp phích chậm rãi hạ xuống. những này thiết kế tỉ mỉ áp phích dường như to lớn màn sân khấu, mặt trên vẽ huyết trào đảo khoảng thời gian này xuất phẩm các bộ phim. dơ lên cao quyền trượng bùng nổ ra hào quang màu trắng bạc thánh thiếu nữ tê tì ở ngọn lửa màu đen bên trong giữ tận gào thét ác ma chi vương. đi ở màu xanh thẳm trên mặt biển xa hoa du thuyền. thân mật dắt tay lẫn nhau nhìn chăm chú lãng mạn tình nhân. ca cửa nhà hát trước hành lang thượng, nhung thiên nga thảm đỏ chậm rãi trải ra mở ra. Mấy trăm con ác ma thân mang dạ phục màu đen, dọc theo thảm hai bên xếp hàng ngang, ở huyết liêm nho nhã lễ độ dẫn dắt đi, chúng nó lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện tiêu chuẩn nụ cười, rất có lễ phép chỉnh tề không mình hành lễ, các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nên các ngươi tới đến tần thế giới ảnh thành. Ảnh thành. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, không ai biết ảnh thành là cái gì, chỉ có điều từ mặt chữ tới lý giải, hơn nữa những này đám ác ma, tựa hồ cái gọi là ảnh thành. là chỉ để chúng ta đi vào quan xem phim địa phương, không sai. Lại như chư vị suy nghĩ như vậy. Lâm Thái Bình rất vui vẻ nhìn tất cả mọi người, các tiên sinh, chúng ta mới điện ảnh lần đầu điện lễ, đều sẽ ở nửa giờ sau. ở tòa này ảnh trong thành chính thức cử hành, nếu như chư vị có hứng thú. đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, các ngươi còn muốn mua trước phiếu? không sai. ngay khi ảnh thành lối vào nơi bên cạnh, thủ phiếu trước cửa sổ cửa sổ đã mở ra, huyết liêm từ trước cửa sổ chui ra. Lộ ra hai hàng lệ lệ tỏa sáng răng nanh, dùng loại kia đối xử di động bót tiền ánh mắt, hướng về còn không phục hồi tinh thần lại đám người vui vẻ vung vẩy móng lướt, Xếp hàng, xếp hàng, chúng ta ảnh thành chỉ có thể chứa được 2.000 tên khán giả, nếu như các ngươi tốc độ không nhanh một điểm. Mua phiếu. Còn muốn mua phiếu mới có thể đi vào đi. Mấy vị hàng trước quý tộc thương nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn chu vi sôi trào mánh liệt sóng người, không nhịn được cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. Trong đó một vị bá tức đại nhân không khỏi tỏ rõ vẻ hoán nghiệp, đùa gì thế, chẳng lẽ muốn ta cùng những người này nhét chung một chỗ xếp hàng. a, chưa kịp hắn tới kịp nói xong, bên cạnh mấy người đồng bạn đã một cái che cái miệng của hắn, nhẹ dọng lại nói, đừng nói chuyện, ngươi nếu như còn dám nói một câu. Nam tức kia đại nhân liền muốn xông lên hỏi ngươi có biết hay không thúc thúc hắn là ai. Lời này nói một điểm đều không sai, mỹ tổ nam tức cũng đã làm nóng người nóng lòng thử một lần, đáng thương bá tức đại nhân không nhịn được dùng mình lạnh leo. Lập tức rất thức thời im lặng, đàng hoàng quá khứ xếp hạng, mà đúng vậy như thế mấy phút làm lỡ, thủ phiếu trước cửa sổ diện đã bài nổi lên dài đến mấy trăm mét trường long, chen chúc trình độ so với hội triển lãm còn muốn hội triển lãm. Cũng may người có tiền đều là có đặc quyền, vì lẽ đó mắt thấy đội ngũ dài đến muốn xếp hạng đến sáng sớm ngày mai, vị này bá tức đại nhân lập tức móc ra một túi kim tệ, kéo đội ngũ phía trước nhất cái kia bình dân, 50 kim tệ, đổi ngươi vị trí, có làm hay không? đương nhiên làm rồi. Cái kêu bình dân chỉ do dự mấy giây, ngay lập tức sẽ mặt mày hớn hở nhường ra vị trí, bá tước đại nhân rất vui vẻ sửa sang lại quần áo, trực tiếp đối đầu chính đang thụ phiếu huyết Liêm, làm phiền, ta muốn sau tấm phiếu. Không thành vấn đề. Huyết Liêm lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, hai hàng răng nanh ở ánh lửa hạ long lánh, bất quá, ngươi muốn cái gì dạng chỗ ngồi? Phổ thông chỗ ngồi một kim tệ, tình nhân chuyên tòa 20 kim tệ, xa hoa phòng khách 100 kim tệ, tổng thống phòng xếp. Không đúng, tổng thống phòng khách 500 kim tệ. Hơn nữa còn phụ tặng một phần bắp giang bơ lớn. Rất tốt rất cường đại, bá tước đại nhân đều bị những này không hiểu ra sao danh từ cho làm hôn mê, thế nhưng cân nhắc đến thân phận của chính mình cùng địa vị, hắn đương nhiên là không chút do dự giàu nước đố đổ vách vung tay lên, lúc này lựa chọn quý nhất tổng thống phòng khách, hoàn toàn không để ý này 500 kiếm tệ, đã đầy đủ phổ thông bình dân quá một năm. Lại sau đó, nâng một phần miễn phí biếu tặng bắp giang bơ, hắn cùng phu nhân của hắn tử nữ liền đồng thời cầm phiếu. Ngay khi vượt sâu viêm ma nho nhã lễ độ dưới sự dẫn đường, cái thứ nhất bước vào trong truyền thuyết dạp chiếu bóng. Tiếp theo, ân. Tiếp theo liền câu đến bậc thang, trực tiếp té lộn mèo một cái. Hết cách rồi, do ca kịch thính lâm thời cải tạo chiếu phim thính thực sự quá tối tăm một chút, chỉ có bốn phía trên vách tường khảm nạm mở sáng quả cầu thủy tinh. Bá tước đại nhân có chút lúng túng bò người lên, nỗ lực nói chút gì cứu vãn tình cảnh, bất quá chờ hắn nhìn thấy chiếu phim thính giảm cảnh tượng sau khi, nhưng không khỏi ngạc nhiên không nói gì. To lớn chiếu phim thính, đủ để chứa được mấy ngàn người, ngay phía trước là một khối thẳng tắp buông xuống màu trắng bạc màn sân khấu, không biết đến cùng là làm được việc gì, đối diện khối này to lớn màn sân khấu, là mấy trăm bài sắp hàng chỉnh tề nhung thiên nga như tòa, mà ở phía sau màu đen trên vách tường, lại khảm nạm một cái đường kính đạt đến 3m quả cầu thủy tinh, nương theo trầm thấp tiếng hí, quả cầu thủy tinh bên trong phóng ra một đạo màu lam nhạt tia sáng, chiếu rọi ở màu trắng bạc màn sân khấu thượng. Trực tiếp liền xem choáng váng. Ba tước đại nhân cùng phu nhân tử nữ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đón lấy nên làm cái gì. Cường đại ở bên cạnh vực sâu viêm ma đã tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, vừa kiểm tra bọn họ điện ảnh phiếu, vừa đem bọn họ linh đến phía sau tổng thống trong phòng khách, thuận tiện còn không quên khách khí nhắc nhở, phòng rửa tay ở bên trái an toàn đường nối phía bên phải, thượng xong sau đó nhớ tới muốn tới cũng vội vã đi vậy hừ hực. Hầu như ở đồng thời, mặt sau những kia mua xong điện ảnh phiếu khán giả cũng lục tục vào sân, mấy chục con ác ma đảm nhiệm công nhân viên nhân vật rất nhiệt tình dẫn dắt bọn họ vào chỗ, toàn bộ chiếu phim thính giảm đều có thể nghe được lời nhắc nhở của bọn họ âm thanh. Vị tiên sinh này, để ta nhìn ngươi một chút điện ảnh phiếu, à, là 6 hàng số 3, đến đến đến, từ phía trước bắt đầu mấy, đến tới hàng thứ 6 sau đó đi vào, nhìn thấy cái kia viết ba chỗ ngồi sao, không sai, ngươi là ở chỗ đó ngồi xuống. Này này này, ngồi xuống là tốt rồi, không muốn sợ tới sơ lui, cũng không cho cùng những người khác đổi vị trí, bọn chúng ta hội còn muốn kiểm tra điện ảnh phiếu. Thuận tiện nói một câu, ngài bên trái phủ trên tay có một cái lỗ thùng to, không không không, cái kia không phải để ngài đem bàn tay đi vào, đó là dùng đến thả bắp rang bơ cùng nước chanh, còn nói đến rác rưởi, không cho ném loạn, người vi phạm phạt tiền. Cái gì? Ngươi hỏi từ đâu tới bắp rang bơ cùng nước chanh? Nhìn thấy bên trái cái kia muôn không có, ra ngoài quẹo trái lại qua phải, nơi đó có một gian chuyên môn bán các loại đồ ăn vặt tiểu điểm, một phần bắp rang bơ 6 kim tệ, một ly nước chanh 10 kim tệ, hiếm quý ngươi có thể không mua. Đúng rồi, chúng ta còn ra thụ khăn tay, cá nhân ta cảm thấy ngài tốt nhất nhiều mua mấy cái, miễn cho đợi lát nữa khăn tay không đủ dùng. Như vậy như vậy, ở đám ác ma nhắc nhở trong tiếng, tiến vào chiếu phim thính khán giả hỗn loạn rất lâu, rốt cục có chút không thích hướng tất cả đều vào chỗ. Sau đó người cuối cùng mở mịt ngồi xuống, bốn phía trên vách tưởng quả cầu thủy tinh đột nhiên đồng thời tắt hắc ám nhất thời bao phủ toàn bộ chiếu phim thính, cũng làm cho không hề phòng bị khán giả không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Bất quá! tiếng kinh hô cũng vẹn vẹn duy trì chốc lát, bởi vì rất nhanh, phía sau trên vách tường cái kia to lớn quả cầu thủy tinh đột nhiên liền bắn ra một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt, thẳng tắp phóng ở màu trắng bạc màn sân khấu thượng, dường như phóng ra thần kỳ phép thuật, màu trắng bạc màn sân khấu thượng đột nhiên ánh sáng long lánh xuất hiện dần dần rõ ràng lên cự bức vẽ. chuyển chuyển mà du dương kèn tây thành tương đương đúng lúc nhẹ nhàng vang lên, một chiếc quý tộc xe ngựa dọc theo phồn hoa đường phố chậm rãi lái tới, cuối cùng tiến vào dòng người mãnh liệt bận rộn cảng. Theo quý tộc xe ngựa đình ổn, khảm nạm màu trắng bạc hoa văn, cửa xe bị nhẹ nhàng mở ra, mang màu tím lụa mỏng mũ giả quý tộc tiểu thư bộ xuống xe ngựa. Đồng thời ở màu vàng ánh mặt trời sáng giữa hạ, chậm chậm tao nhã ngẩng đầu lên, lộ ra nửa tấm tinh xảo mê người gò má. Trong giây lát này quyến rũ phong tình, như vậy làm người say mê mê ly. Trong phút chốc, toàn bộ chiếu phim thính dặm đều vang lên nhẹ nhàng tiếng kinh hô, nhưng tiếng kinh hô cũng chỉ kéo dài mấy giây, bởi vì theo vị này tao nhã mỹ nhân tầm mắt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy chiếc thuyền kia, cái kia chiếc bỏ neo ở màu xanh thẳm thiện trên biển, đèn đuốc huy hoàng xa xỉ hào hoa phú quý rồi lại to lớn đến không cách nào hình dung tàu chở khách. Uu đọc sách, http://vduocvduocvduoc.com. Ánh mặt trời vàng chói vào thời khắc này chậm rãi rơi ra, soi sáng giống như tác phẩm nghệ thuật tự tàu chở khách bước, đứng ở bên cạnh xe ngựa tao nhã mỹ nhân lặng lặng ngẩng đầu lên, ngước nhìn gần trong gang tấc to lớn tàu chở khách, phảng phất đã bị này khó có thể tin tình cảnh chấn động. Đôi mắt sáng bên trong toát ra không cách nào che giấu mê ly. Không kinh ngạc hơn, mỗi một cái lần đầu đến hành khách, đều sẽ có đồng dạng cảm khái. Một cái sang sảng trung niên nam tính âm thanh, đột nhiên ở bên thai của nàng nhẹ nhàng vang lên, ngầm thuốc lá đầu thuyền trưởng xuất hiện ở hắn bên cạnh, dùng loại kia tràn ngập tự hào ngữ khí, mỉm cười dâng lên hôn tay lễ. Tôn kính tiểu thư, hoan nên ngài đi tới vĩnh viễn không bao giờ chìm ngìm đại tàu, hoan nên ngài đi tới. Tỳ tàn ít, EZ-1152, mới.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 Cho dù là những kia đã từ bỏ đêm nay tham gia lần đầu điện lễ khán giả, cũng như trước là nhiệt tình không giảm vây quanh ở ảnh thành chu vi, đem nơi này chen được nước chạy không lọt liền đất đặt chân đều không có. Mà càng làm cho bọn họ tràn ngập hiếu kỳ chính là, tuy rằng cách một tầng dậy đặc cách gâm bình phong, nhưng chiếu phim thính giảm vẫn cứ hội thỉnh thoảng chuyển đến một tràng thốt lên thành, như vậy động tĩnh để người bên ngoài không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cái kia bộ mới điện ảnh đến cùng là cái gì nội dung. Lại có thể làm cho những kia may mắn ra hỏa như vậy vòng ngã say mê. Thấy vong linh, ta cũng rất muốn vào xem xem a Mị tôn nam tức tựa ở thụ phiếu bên cạnh cửa sổ một bên, rất phiền muộn hút xì gà nói lầm bầm, thân ái lâm, ta đến hiện tại cũng không biết, tỷ tạ ni kết cục đến cùng là cái gì, rắc cùng dù có hay không may mắn đào mạng, người tuyệt đối không nên nói cho ta nói, hai người bọn họ đều đồng thời theo tỷ tạ ni chìm vào đáy biển. Người đoán, Lâm Thái Bình cười híp mắt nhìn hắn Rất đáng ghét kế tục bán cái nút, tiên trí, kết cục là như thế nào căn bản không đáng kể. Ngươi chỉ cần biết, này bộ mới điện ảnh có thể làm cho chúng ta đại kiếm lời rất kiếm lời là được. Trên thực tế ta hiện tại đều không thể chờ đợi được nữa, rất muốn biết những kia khán giả lúc đi ra là vẻ mặt gì. Chỉ hy vọng như thế, Mỹ Tồn Nam tức không nhịn được sở sờ, sờ ngực, tuy rằng đã từng xem qua cánh hoa, cũng bởi vậy đối với bộ phim này tràn ngập tự tin, bất quá đến thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn cảm thấy có chút trở dạng. Vạn nhất những kia khán giả không thích cái này nội dung vợ kịch làm sao bây giờ. Vạn nhất bọn họ không thể tiếp thu giấc cùng du ái tình làm sao bây giờ. Vạn nhất điện ảnh thật sự làm đập phá làm sao bây giờ. Thả lỏng, tha lỏng. Lâm Thái Bình từ trong lòng móc ra đồng hồ quả quyết nhìn một chút, lại quay đầu nhìn tân thế giới ảnh thành lối ra, mở miệng, ta nghĩ. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể biết kết quả, trên thực tế còn có 1-2 phút không tới, những kia khán giả liền muốn. Sự thực chứng minh. Hán tính toán hơi sai lầm nộ bởi vì chưa kịp hắn tới kịp nói xong câu đó. Chiếu phim Thính Giảm cũng đã truyền đến một trận náo động thanh, tan cuộc khán giả mở cửa lớn ra, tú 5 tụm 3 từ chiếu phim Thính Giảm đi ra, chính ở bên ngoài xếp hàng cùng người xem náo nhiệt nhóm nhất thời rất chỉnh tề quay đầu nhìn tới. Có chút kỳ quái, cùng, thiện nữ Uma, tan cuộc thời gian loại kia cùng nhiệt bầu không khí không giống, giờ khác này vừa xem xong, thì tạng ít, khán giả lại có vẻ rất khác thường, hầu như mỗi người đều là tỏ rõ vẻ biểu hiện nghiêm nghị. Những kia nam sĩ si đi lên lộ đến hồn bay phách lạc, những kia phu người tiểu thư nhưng đều hai mắt đỏ chót, thậm chí không ngừng mà lao nước mắt, thậm chí các nàng cầm khăn tay đều thấp đến có thể bỏ ra một bình thủy. Ảch, đến cùng phát sinh cái gì? Chờ ở người bên ngoài nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền xếp hàng đều không lo nổi, không nhịn được lập tức vây lên đi, có mấy vị quý tộc cùng vị kia bá tước đại nhân rất quen thuộc, lúc này kéo đi ở trước nhất hắn, không thể chờ đợi được nữa hỏi, họ rồ, điện ảnh như thế nào? có phải là rất đặc sắc? Đặc sắc. Bá tước đại nhân tỏ rõ vẻ mờ mịt ngẩng đầu lên, tựa hồ còn chìm đắm ở nội dung vợ kịch bên trong không có phục hồi tinh thần lại, đầy đủ bỏ ra mấy phút. Hắn mới thật vất vả đem tầm mắt một lần nữa đối với tiêu, nhìn trước mặt mấy người quý tộc bạn tốt, đặc sắc. Người hỏi ta tinh không đặc sắc, ta cảm thấy. Ta cảm thấy. Nói nhanh một chút ta. Cái kia mấy người quý tộc cũng không nhịn được phẫn nộ rồi, có thể còn không chờ bọn hắn tới kịp lại thúc hỏi. Bá tước đại nhân đột nhiên liền hú lên quái dị, sợ đến người chung quanh tất cả đều sợ hãi lùi về sau, Chư thần linh thiên, ta dùng ta danh dự xin thể, ta xưa nay chưa từng thấy như thế cảm động như thế thúc người rơi lệ như thế không gì sánh được địa ảnh. Này thanh Tiêu quái dị thực sự là quá trói thai. Cho tới người chung quanh đầu tiên là bị trực tiếp dọa lui, tiếp theo vừa giống như, như Thủy Triều chen chúc mà tới. Vô số người vây quanh chính ở chỗ này say xưa run dậy bá tước đại nhân, tranh nhau chen lấn hỏi, có thật không? Có thật không? Bá Tước Đại Nhân? Ngài có thể hay không nói cho chúng ta, bộ phim này đến cùng nói cái gì nội dung? Rất nhiều, rất nhiều. Bá Tước Đại Nhân chưa từng cảm giác mình như thế cao cao tại thượng quá, dương dương tự đắc vung tay lên, vĩnh viễn không bao giờ chìm nghìm lại tàu, va và vào băng sơn, ầm một tiếng liền trầm, dù tiểu thư cùng dắt tiên sinh, ở trong phòng họa chân dung, hơn nữa không có mặc quần áo ổ, sau đó hai người bọn họ nói người khiêu ta vũ. Thế nhưng cái kia vị hôn phu lại không cho bọn họ cùng nhau. Cái gì lung ta lung tung, tất cả mọi người cũng không nhịn được liều mạng mắt trợn trắng, đối với cái tên này ngôn ngữ biểu đạt năng lực triệt để tuyệt vọng, đúng là vào lúc này, bá tước đại nhân thê tử ở bên cạnh lau nước mắt, hai mắt sưng đỏ nước nợ nói: "Các tiên sinh, các ngươi cũng đừng hỏi, ta hiện tại đầy đầu đều là dụ tiểu thư cùng giáp tiên sinh bất hạnh vận mệnh, tại sao, tại sao vậy chứ? Chân tâm yêu nhau người tại sao liền không thể cùng nhau đây?" Không sai. Nghe được bá tức phu nhân ai hoán cảm thán, bên cạnh những kia các tiểu thư, phu nhân tất cả đều là lệ nóng doanh trọng, vẹn vẹn từ các nàng thung đến như quả đảo tự con mắt, liền biết các nàng ở trong dạp chiếu bóng khóc bao nhiêu lần, trong đó một vị quý tộc tiểu thư càng là che ngực xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi, đáng thương giác, ồ, ta đáng thương giác, hắn là như vậy anh Tuấn, hắn là như vậy lãng mạn, tại sao, tại sao hắn cuối cùng hội trầm miên ở cái kia lạnh leo đáy, biển đây, được rồi, đã không cần nghe tiếp. chỉ muốn nhìn một chút những này khán giả thần hồn điên đảo phản ứng liền biết này bộ Tì đến cùng có cỡ nào đặc sắc trong phút chốc phục hồi tinh thần lại hơn vạn người hai mặt nhìn nhau đột nhiên liền rất có hiểu ngầm cùng nhau chạy đi bay thẳng đến thụ phiếu trước cửa sổ điên cuồng xung tới loại kia cùng nhiệt trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng suýt chút nữa liền đem toàn bộ thụ phiếu trước cửa sổ cho đẩy ngã đáng thương huyết liêm ở thụ phiếu trước cửa sổ giảm phẫn nộ dí đào, chết tiệt không muốn đẩy xếp hàng xếp hàng Tất cả đều cho ta xếp hàng. Vô dụng, vào lúc này nói cái gì đều vô dụng, tất cả mọi người đều cùng nhiệt vùng vầy kiếm tệ, hận không thể đem người bên cạnh tất cả đều đẩy ra đội ngũ, vô số một tay cánh tay như tùng lâm tự trên không trung vùng gầy, vô số âm thanh ở nơi đó cùng loạn đều, phiếu, cho ta vài tờ phiếu, cuộc kế tiếp khi nào thì bắt đầu, ta hiện tại liền muốn phiếu. Trên thực tế, cùng nhiệt còn không là những này nóng ruột khó nhịn ra hỏa, mới vừa từ chiếu phim thính dặm đi ra hơn 2.000 tên khán giả. ở trận mắt ngoác mồm chỉ chốc lát sau, đột nhiên có không ít người không chút do dự quay lại đi, cũng vọt tới thụ phiếu trước cửa sổ nơi đó mua phiếu đi rồi. vị kia bá tước đại nhân cùng thê tử của hắn liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng hỏi: thân ái, ngươi muốn lại nhìn một lần sao? đáp án là khẳng định. vẹn vẹn mấy giây sau, đôi này, chuyện này đối với cuồng nhiệt vợ chồng liền lần thứ hai lao nhanh trở lại, liền tử nữ đều ném ở bên cạnh mặc kệ. bá tước đại nhân lần này không phải vung vẩy một túi kim tệ. Mà là lấy ra một đại điệp đủ để đập chết người kim phiếu, theo tay nắm lấy một cái bình dân liền hung ác nói, tiền cho ngươi, vị trí cho ta, muốn bao nhiêu chính ngươi nhìn làm. Trăm lần trăm linh chiêu số, lần này lại không có đưa đến hiệu quả, bởi vì những kia không mua được phiếu quý tộc các thương nhân, hiện nhiên cũng lấy tương đồng phương pháp, một cái may mắn xếp hạng đội ngũ phía trước nhất bình dân. Thậm chí ngay cả nửa câu nói cũng không kịp nói, liền nhìn thấy vị của mình bị đấu giá được 200 cái kim tệ. cái này vàng trói lọi đĩa bánh nhất thời để hắn hôn mê bất tỉnh. lại sau đó hỗn loạn lung tung sau khi, rốt cục có hơn 2.000 cái may mắn ra hỏa cướp được điện ảnh phiếu. ở xung quanh những người kia đều sắp muốn giết người ước ao đấu kỵ trong ánh mắt, bọn họ dương dương tự đắc dơ vé vào cửa, không thể chờ đợi được nữa vọt vào chiếu phim thính. thậm chí suýt chút nữa đem chiếu phim thính cửa lớn đều trò ván nát. không có thiên lý a không có thiên lý, tại sao những tên kia là có thể đi vào đây? chờ ở bên ngoài đám người hận được nghiến răng nghiến lợi. chỉ có thể không thể làm gì kế tục xếp hàng, thu phiếu trước cửa sổ xếp thành hàng dài vọng không tới phần cuối, từ tân thế giới ảnh thành nơi này xuất phát, dọc theo phố lớn hướng phía ngoài đi vòng vòng dã ba vòng, sau đó rất thần kỳ đi vòng trở về, Vẹn vẹn là loại này vặn vẹo trình độ cũng làm người ta choáng váng đầu hoa mắt. Chợn mắt ngoác mồm a, mỹ tồn nam tức nhìn ra trận mắt ngoác mồm, liền xì gà thiêu tới ngón tay đầu đều không cảm thấy đau, đờn độn mở to hai mắt nhìn mấy phút, hắn đột nhiên như là đạt được điên cuồng tự run dậy. một phát bắt được bên cạnh lâm thái bình thân ái lâm ta có chưa từng xuất hiện ảo giác chúng ta mới điện ảnh thật giống đạt được thành công lớn không sai ngươi xuất hiện ảo giác kỳ thực dạp chiếu bóng trước cửa không có bất kỳ ai lâm thái bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời sau đó cướp ở mì tổn nam tức điên cuồng ninh bắp đuổi trước thản nhiên tự đắc lại đưa tới một điếu xì gà thả lỏng không nên cùng bắp đuổi của ngươi không qua được nếu như ngươi hiện tại liền kích động như thế được ninh bắp đuổi như vậy đợi được trận thứ hai chiếu phim lúc kết thúc é e sợ đều muốn chạy đi mà mới được. Trên thực tế, lại như Lâm Thái Bình nói như vậy, nếu như nói trận đầu chiếu phim sau khi kết thúc tình cảnh là cùng nhiệt, như vậy đợi được trận thứ 2 chiếu phim sau khi kết thúc, những kia đi ra khán giả đúng vậy tập thể đạt được phong như bệnh, tưởng tượng một chút, hơn 2.000 người tập thể lệ rơi đầy mặt liều mạng sắt con mắt cảnh tượng, đó là biết bao đồ sổ A. Một đoàn nam sĩ hồn bay phách lạc loạn trò loạn trọa, một đoàn nữ sĩ si nắm khăn tay đi một đường khóc một đường, Một đoàn quý tộc tiểu thư ở nơi đó quay về hấn có dở dạ cụ lạ bá tức ảnh chân Dung tinh Mỹ áp hích, cùng loạn liên tục rít gào lên rác, còn có rất nhiều người đi ra sau đó cái gì cũng không muốn nói, trực tiếp liền hướng thủ phiếu trước cửa sổ chạy đi đâu đi, xem loại kia cực kỳ cuồng nhiệt dáng vẻ, bọn họ là dự định suốt đêm liên tục coi trọng năm, sáu chẳng. UU đọc sách, HTTP, V... V... V... V... Cản Sú Con. Phát đạt rồi. Chúng ta phát đặt rồi. Chúng ta lần này phát đặt rồi. Mị tồn nam tức thật sự đã ở chạy đi mau, rút đến cả người khoan khoái từ trong ra ngoài hạnh phúc, cái tên này há to mồm cười đến liền răng hàm đều lộ ra, lan qua lộn lại cũng chỉ còn sót lại một câu nói, kim tệ, thật nhiều kim tệ, thật nhiều thật nhiều kim tệ, thật nhiều, thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Hình tượng, xin chú ý một thoáng hình tượng. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ đồng tình nhìn hắn, sau đó rất sáng suốt lùi lại mấy bước, biểu thị chính mình hoàn toàn không quen biết cái này vừa chạy đi mau vừa cả người thịt mỡ run rẩy ra hỏa, mị tồn. Không muốn quá kích động, trên thực tế ta vừa nhớ tới đến, chúng ta thật giống làm sai một chuyện. Chuyện gì? Bởi vì câu nói này, đã sắp muốn tẩu hỏa nhập ma mì tổn nam tước, đột nhiên liền tỉnh lại. Trên thực tế, đã không cần Lâm Thái Bình giải thích, bởi vì phụ trách quản lý quầy bán đồ lặt vặt vực sâu viêm ma đã chạy tới, quả thực là liên tục lăn lộn vô cùng chật vật, cách rất xa liền thất kinh té to. Đại nhân, đại nhân, tình huống rất không ổn a, khăn tay của chúng ta tất cả đều bán sạch, liền khăn lau bàn đều bị cướp đi rồi.